Chương 641, Trung mục. Chương 641, Trung mục. Tô Hoài lời nói không thể nghi ngờ để rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi. Chiến đấu xoắn ốc làm một cái toàn bộ tinh hệ chứ danh nơi tập luyện điểm, có thể nói, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn để nhà mình đệ tử đi tới nơi này tiến hành thí luyện. Vây quanh chiến đấu xoắn ốc cũng là có không ít người, thậm chí đã tạo thành một cái cùng loại với dây chuyển sản nghiệp đồng dạng đồ vật. Có thể là những người này cũng chính là có khả năng thừa dịp chiến đấu xoắn ốc mở ra thời điểm, thu hoạch một đợt, làm cho cùng khách du lịch một dạng, thành một cái thời kỳ tính sản nghiệp. Vì sao lại dạng này? Không phải liền là bọn họ không muốn đem nơi này phát triển thành một cái cùng loại với thành thị loại hình, mà là không mở ra chiến đấu solo, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tất cả mọi người không lại muốn tới nơi này. Thế nhưng hiện tại, có một người, như vậy, bên này đóng quân những người kia thì là lập tức nghĩ đến điểm này, toàn bộ đều kích động nhìn Tô Hoài, tất cả mọi người là có chút không kịp chờ đợi muốn cùng Tô Hoài hàn huyên một chút khai phá nơi này sự tình. Những người còn lại, cứ việc nói không có ý định tại chỗ này khai phá cái gì, thế nhưng nhiều ra tới một cái lịch luyện địa phương, cũng là rất không tệ a thế nhưng hiện tại, ai cũng không dám nói cái này. Dù sao, Tô Hoài hiện tại tiếp thu chính là Hồng Cánh Mời. Ai dám tại Hồng Thiên Vương trước mặt nói cái gì đó? Bên kia Hồng Cửu thì là chờ đợi Tô Hoài bàn giao xong tất cả, sau đó trở lại Tô Hoài bên này. "Tô tiên sinh, chúng ta đi thôi." Tô Hoài tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì, đi theo Hồng Cửu liền đến 520 đến một cái trong khách sạn. Khách sạn? Tô Hoài sửng sốt một chút, cũng không phải Hoài nghi nơi này có thể hay không có cạm bấy loại hình. Cứ việc nói Tô Hoài cảm thấy, chính mình không sớm thì muộn sẽ trở thành Hồng Ký cái kia đẳng cấp tồn tại, thế nhưng hắn hiện tại cùng Hồng Ký ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Hồng ký nếu như nói thật muốn giết chết hắn, hoàn toàn không cần âm mưu quỷ cái gì. Cho nên tô Hoài cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi một cái, sau đó liền theo đối phương tiến vào. Hồng cửu một mực mang theo tô Hoài đi tới một cái gian phòng, sau đó đẩy cửa ra, mời đi, tô tiên sinh, chủ nhân ở bên trong chờ ngươi. Tô Hoài nuối bay, sau đó cùng đi vào. Bên trong chỉ có một cái hư ảnh, cũng không phải là chân nhân. Nay ngược lại là để tô Hoài có chút ngoài ý liệu, tình lý bên trong cảm giác. Dù sao, Hồng ký là cái thiên vương, có nhiều bận rộn tự nhiên là không cần nhiều lợi khẳng định như vậy là không thể nào xuất hiện ở đây, mà một cái mỹ ảnh ngược lại là cũng đầy đủ nói một ít chuyện. ngươi tốt, nghe đại danh đã lâu, tô Hoài. hồng ký lời nói có thể nói là rất khách khí, mà còn không có bất kỳ cái gì cao ngạo cảm giác. không, là ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hồng tiên vương. tô Hoài đánh giá hồng ký, hồng ký tướng mạo ngược lại là rất khôi nô. xem xét liền thuộc về loại kia thân hình cao lớn tồn tại, khuôn mặt cũng là loại kia chỉnh tề cảm giác, dâu quai nón cho đối phương tăng lên mấy phần thu kệ cảm giác. tại tô Hoài rõ xét hồng ký thời điểm, hồng ký cũng là đánh giá tô hải. nói như thế nào đây? Không hề nghi ngờ, Tô Hoài là cái rất không tệ gia hỏa, Hồng Ký cũng coi là nhìn qua không ít thế tài. Giống như là loại kia một cái nhìn qua liền rất kỳ lạ, cũng không phải là chưa từng thấy qua. Thế nhưng, Tô Hoài nói như thế nào đây, cho Hồng Ký cảm giác rất không bình thường. Không phải loại kia rất lợi hại không bình thường, mà là một loại đặc biệt. Cao ngạo, tự hào, hạng người gì đều có, nhưng nhìn thấy Tô Hoài, Hồng Ký cũng chỉ có một loại cảm giác, đó chính là đặc biệt. Phản phất không thuộc về cái này thế giới đồng dạng đặc biệt. Thú vị, rất thú vị. Hồng Ký mang trên mặt nụ cười, nhìn xem Tô Hoài. Ngươi rất có ý tứ a, tiểu gia hỏa. Tô Hoài nhưng là không biết vì cái gì, có một loại kỳ kỳ cảm giác lạ lạ. Tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không, tại thế lực của ta môn hạ, treo cái trước. Hồng Ký trực tiếp đối Tô Hoài phát ra mời. Nói thật ra, một lúc bắt đầu, Hồng Ký nghĩ là trực tiếp thu phục Tô Hoài, dù sao, một cái thiên tài như vậy, người nào không có một cái ý nghĩ à, thế nhưng bây giờ thấy Tô Hoài, hắn thật đúng là không có ý tưởng kia. Loại này đặc biệt cảm giác, nên làm cho đối phương tự do lớn lên mới được, đến cuối cùng, nhìn một chút đối phương có khả năng kết ra cái dạng gì hòa đến, dạng này mới để cho người cảm thấy càng thêm có trở mong tính, không phải sao? Có lẽ hắn một bước này chính là đi nhầm. Hắn cho Hồng Phi Vũ tất cả đều là tốt nhất, thế nhưng có lẽ cũng là loại này quy tắc, trên để hạn chế lại Hồng Phi Vũ trưởng thành. Mà bây giờ thả ra về sau, Hồng Ký đối với Hồng Phi Vũ tiếp xuống biểu hiện rất hiếu kỳ. Tạm giữ trước. Đối với tôi Hoài đến nói, điểm này liền thật cần suy tính. Một cái thế lực hỗ trợ chỗ tốt, tự nhiên là không cần nhiều lợi nhất là giống như là Hồng Ký, xem như một phương thiên vương, tại toàn bộ trong vũ trụ đều là cường giả đỉnh cao, có một người như vậy đứng tại sau lưng mình. Như vậy Tô Hoài thật có thể nói, cái gì cũng không thiếu. Thế nhưng hiện tại, Tô Hoài vẫn là tại suy nghĩ một việc, đó chính là đối phương vì cái gì làm như thế. Chính mình có đáng giá hay không đến gia nhập thế lực của đối phương. Cứ việc nói trên danh nghĩa, thế nhưng coi như thế, cũng coi là Tô Hoài trở thành đối phương người, những người khác cũng sẽ không quan cái gì trên danh nghĩa loại hình, bọn họ sẽ chỉ ở hồ, người đến tụt cùng cùng ai đứng chung một chỗ. Cùng Hưng ký đứng chung một chỗ, đích thật là lương tựa đại thụ tốt hang mát, thế nhưng một số thời khắc, nhưng là có một số việc khó thực hiện. Tô Hoài rất nhanh liền nghĩ minh bạch chính mình đến tột cùng muốn cái gì hắn nhìn hướng Hồng ký. đa tạ Hồng Thiên Vương yêu mến, tiểu tử đảm đương không nổi. đây đã là tự tuyệt, Hồng ký nhưng là không nói thêm gì, trực tiếp tiêu tán. cứ việc nói thật sự là hắn xem trọng Tô Hoài, cũng rất chờ mong tương lai của đối phương. thế nhưng xem trọng là một mặt, chờ mong là một mặt. ngươi không nể mặt ta, cũng đừng trách ta tức giận. là một cái nhân vật có mặt mũi, hơn nữa còn là vũ trụ đứng đầu nhân vật, có khả năng biểu hiện ra ngoài đối tiểu đối coi trọng, liền đã đủ cho đối phương mặt mũi. nếu như nói lại nhiều lần mời, vậy thì không phải là nể tình, yêu quý nhân tài, mà là đem uy nghiêm của mình cùng mặt mũi ném xuống đất đạp. Hồng Ký không nói một lời rời đi, điểm này cũng không có vượt quá Tô Hoài dự đoán. Hắn biết, câu trả lời của mình khẳng định sẽ trêu chọc đối phương bất mãn, thế nhưng đối với Tô Hoài đến nói, điểm này nhưng là tốt nhất một cái phản ứng. Tô Hoài rời khỏi phòng, bên ngoài, Hồng Cửu thì là chờ ở chỗ này, trên mặt biểu lộ nhưng là không có thay đổi gì. Đáng tiếc, tuổi trẻ khinh cuồng là chuyện tốt, thế nhưng một số thời khắc, quá mức khinh buồng ngược lại là tai nạn. Hồng Cửu nói ra một câu nói như vậy, rất rõ ràng, bên trong Tô Hoài cùng Hồng Ký nói chuyện, không nói biết bao nhiêu, thế nhưng đại khái ý tứ, đối phương khẳng định là biết được. Hồng Cửu lấy ra một khối lệnh bài. Đây là chúng ta Hồng Môn lệnh bài, chỉ cần ngươi đáp ứng chủ nhân điều kiện, chính là ngươi, về sau Hồng Môn tất cả nhân lực còn có tài nguyên đều sẽ vì ngươi mở ra, thế nhưng hiện tại, những này đều không có. Hồng Cửu tiếp lấy còn ba vỗ tay một cái trưởng, ý tứ biểu đạt tương đối rõ ràng. Chương 642, Điều gạo thiên tiêu. Chương 642, Điều gào thiên tiêu. Hồng Cửu cũng không phải là là Hồng Ký xuất khí, Hồng Ký nếu là cần hắn một cái hạ nhân xuất khí, cũng liền không gọi được thiên vương. Hồng Cửu càng nhiều hơn chính là vì giữ gìn Hồng Ký thanh danh. Tô phải làm ra đến loại này sự tình, rất rõ ràng là đối Vu Hồng cánh thanh danh một loại đả kích. Nếu là có thể nhìn thấy Tô Hoài trên mặt chán nản hối hận biểu lộ, Hồng Vũ mục đích cũng liền đạt tới. Thế nhưng rất đáng tiếc, có được hệ thống Tô Hoài, cứ việc nói rất để ý tài nguyên những vật này, thế nhưng cũng không phải không có con đường. Đến mức ngoài miệng nói hai câu, càng là không quan trọng, chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Tô Hoài vừa cười vừa nói, "Đúng vậy à, như vậy ngài già nhưng muốn ngàn bạn bảo vệ tốt thứ này, hoặc là đến lúc đó ngài có thể đem thứ này xem như lễ vật, đưa cho lập tức liền muốn đi ra Hồng Phi Vũ." Hồng Cửu sắc mặt âm trầm xuống, Người đang uy ý hiếp ta, Hồng Phi Vũ là bọn họ hồng môn trẻ tuổi một đời mặt mũi. Tô Hoài hiện tại có chiến đấu xoắn ốc quyền hạn. Mặc dù chính hắn nói chính mình chỉ là có chốt mở quyền hạn, thế nhưng ai biết đối phương có khả năng hay không đem người khác từ bên trong đưa ra tới. Nếu như nói Hồng Phi Vũ là vì thực lực không đủ, cho nên chiến bại bị đưa đi ra, như vậy vẫn không có gì quan trọng. Thế nhưng nếu như nói là vì đấu khí, bị người khác đưa ra đến, như vậy chính là để Hồng Cửu hắn không thể tiếp nhận được. Ta cũng không phải uy hiếp. Tô Hoài bu tay, một cái màn hình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tấm hình chính là Hồng Phi Vũ vượt qua hình ảnh. Thế nhưng lúc này Hồng Phi Vũ thở hồng hộc quỳ trên mặt đất, trên mặt biểu lộ đều là dữ tợn, rất rõ ràng hắn đã đạt đến cực hạn. Ngươi nhìn, ta chỉ là đang nói rõ một sự thật mà thôi. Tô Hoài tiếp lấy bảy ra nhiều thứ hơn, tất cả đều là ngay tại chiến đấu xoắn ốc bên trong tuyển thủ, đều không sai biệt lắm. Hiện tại cái này cường độ cao chiến đấu, bọn họ thể lực cùng tinh thần cũng kém không nhiều muốn đến cực hạn, nói không chừng sẽ đột phá cực hạn đâu. Hồng Cửu đối với thiếu gia nhà mình vẫn rất có tự tin. Nói cũng đúng, Tô Hải lập tức liền lợn nụ cười. Thế nhưng đột phá qua một lần. Xem như là đột phá cực hạn, liên tiếp đột phá, cái tiêu tiêu làm tiêu hao tiềm năng. Hồng Cửu sắc mặt lập tức sẽ không tốt, thử lạnh một tiếng, liền rời khỏi nơi này. "Nhìn xem rời đi Hồng Cửu, Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, lắc đầu, sau đó rời đi bên này. Đi tới bên ngoài, còn đang chờ người cũng không ít." Hồng Cửu mặc dù nói nổi nóng Tô Hoài cự tuyệt chính mình chủ nhân mời, thế nhưng nhà mình chủ nhân không lên tiếng, hắn cũng chính là trong lời nói chọc một cái Tô Hoài mà thôi, đến mức nói tiến thêm bước chân ép, hắn vẫn là sẽ không đi làm. Hiện tại những người kia đi ra, Hùng Cửu nguyên bản mặt trầm, trong nháy mắt liền thay đổi đến mặt không hề cảm xúc. Năng lực này để Tô Hoài nhìn thật là gọi thẳng khả lắm, cái này trở mặt năng lực, không đi làm diễn viên, thật sự là đáng tiếc. Đến mức nói Tô Hoài, trên mặt thì là vẫn như cũ cười ha hả. Đi ra về sau, lại ra đầu tiên là đối với Hồng tiểu hỏi một tiếng tốt, sau đó trông mong nhìn Tô Hoài. Các vị, ta biết các ngươi có ý nghĩ gì, thế nhưng hiện tại những người khác cũng sắp đi ra. Mọi người hơi như mày, không hiểu rõ lắm Tô Hoài câu nói này, thế nhưng ngay sau đó, một đạo quang mang liền xuất hiện tại chiến đấu xoắn ốc quảng trường bên trong. Đó là một cái tuyển thủ dự thi. Mọi người ngây người một lúc, sau đó chính là liên tiếp tia sáng. Rất rõ ràng, những người này trên cơ bản đều không chịu nổi, bắt đầu truyền tống đi ra. Chỉ bất quá truyền tống đi ra chỉ là nhóm đầu tiên, còn có một chút người đang ở bên trong kiên trì. Thế nhưng liền xem như kiên trì cũng không có bao lâu thời gian, rất nhanh, những người này liền tất cả đều bị đưa ra tới. Thật sự là rất đáng tiếc. Tô Hoài hiện tại đồng thời không có gia nhập đi bảo. Rất rõ ràng, mặc dù nói tất cả mọi người muốn lôi kéo Tô Hoài, thế nhưng hiện tại chiếu cố nhà mình đi ra người mới là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người tại ân cần hỏi người trong nhà tình huống, Tô Hoài ngáp một cái, thì là đi tới người chủ trì bên kia hai cái người chủ trì cũng là nhìn thấy tô hoài, tô hoài hướng về phía hai người vẫy tay, ý tứ rất rõ ràng chờ một chút có chuyện cùng hai người nói. lúc này phát sóng trực tiếp còn chưa kết thúc, cho nên hai cái người chủ trì cũng là không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể là dùng ánh mắt ra hiệu mình biết rồi. tô hoài ngáp một cái, đoạn đường này tới đều không có làm sao nghỉ ngơi, tô hoài nhắm mắt lại, chuẩn bị thật tốt nghỉ ngơi một chút. tô hoài, thế nhưng một tiếng gào thét giống như đỗ quên khắp hết một dạng, để tô hoài nhịn không được mở mắt, mang trên mặt một ít nghi ngờ nhìn sang, phát hiện nguyên lai like là hồng phi vũ lúc này hồng phi vũ đã không phải là loại kia tóc thay bù xù bộ dáng, xem như hồng ký người thừa kế đi ra về sau liền có người hỗ trợ cho hắn chỉnh lý tốt hình tượng, cầu hoa tươi hiện tại hồng phi vũ đơn thuần nhìn quần áo lại khôi phục cái kia không ai bị nổi tuyệt đại thiên tiêu, có thể là nhìn sắc mặt của đối phương cùng biểu lộ liền biết đối phương phá phòng thủ, hơn nữa còn là phá lớn phòng bên này có thể là không có che giấu mình đại gia vốn là vụng trộn quan sát bây giờ nhìn hồng bồi dưỡng tô hoài từ bỏ hồng phi vũ tất cả mọi người nhịn không được bắt đầu suy đoán cũng không trách bọn họ dù sao chuyện này khả năng quá lớn một cái người thừa kế không được, liền đổi một cái, cũng không phải là đại sự gì. Hồng Phi Vũ bên này nhưng là hoàn toàn không thấy những người khác ánh mắt, thẳng tắp hướng về phía Tô Hoài liền đi qua, trực tiếp bắt lại Tô Hoài cổ áo. "Ngươi thật đột phá 100 tầng." Tô Hoài cũng không có đẩy đối phương ra, mà là như đầu. "Đúng vậy a, ta đột phá 100 tầng." Tiếp lấy hắn tới gần Hồng Phi Vũ bên hai, nhẹ giọng nói, "Ta cũng nhìn thấy, ngươi ở bên trong phân đấu bộ dáng." Hồng Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi, rất buồn cười, "Đúng hay không?" Tô Hoài trần chờ một chút, sau đó gật gật đầu. "Không sai, có một chút" Hồng Phi Vũ năm thật chặt nắm đấm của mình, ta sẽ lại không thua, ta tuyệt đối sẽ thắng nổi ngươi. Hồng Phi Vũ trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Tinh không các đại đổ chàng đều mở bàn cầu, từ ta cái kỷ lục này bao lâu sẽ bị người phá mất? Ta vừa vận tại một tháng bên trên, hạ một trăm vạn, không có cách, người nghèo, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có khả năng hay không lấy đi cái này một trăm vạn? Tô Hoài âm thanh đột nhiên truyền đến, Hồng Phi Vũ sững sờ, sau đó ánh mắt hiện lên một vẻ kiên định, ta sẽ để cho ngươi thấy, ta nhất định sẽ cầm tới số tiền kia. Nói xong, Hồng Phi Vũ liền rời khỏi nơi này. Lời gì đều không có nhiều lời, Hồng Cửu thì là tại Hồng Phi Vũ về sau, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Hoài, sau đó cho Tô Hoài một cái ánh mắt cảm kích, sau đó đồng dạng quay người, đi theo Hồng Phi Vũ rời đi. Sau đó, những người kia lại một lần nữa đem Tô Hoài vây quanh. Tô Hoài không cùng Hồng Cửu rời đi, rất rõ ràng chính là không có đáp ứng Hồng Ký điều kiện, cũng chính là mang ý nghĩa bọn họ hiện tại cũng có cơ hội à. Cái này hiện tại không trả nổi, chờ cái gì đâu đau. Chương 643: Từ tiên đường tới địa ngục. Chương 643: Từ tiên đường tới địa ngục. Rất nhanh mọi người liền đến ra giá phân đoạn từ các loại thiên tài địa bảo thậm chí đến tài nguyên hành tinh vô số người ở chỗ này thậm chí có chỉ là nghe nói qua đồ vật tất cả đều bị hô lên thế nhưng rất nhanh liền có người gọi ra khác một vật Ta đông thuyền sao chưa nhà ra một bạn võ đạo cát lập tức liền có người tỉnh ngộ lại tô hoài thích võ đạo hẻ tin tức này không biết là người nào nói thế nhưng căn cứ tô hoài tại chiến đấu xoắn ốc bên trong chọn lựa đều là võ đạo hẻ cũng chứng minh cái này thiên tài tựa hồ thật rất cần võ đạo hẻ những cái kia sớm người có chuẩn bị thì là bên trong bắt đầu kêu giá mà những cái kia còn không biết vì cái gì cũng liền chú định bọn họ đừng vừa, bởi vì liền với một điểm khiếu giác đều không có người, là thật không đáng người khác đi quan tâm. Tô hoài bên này nhưng là không có trả lời, mà là tùy ý những người này kêu giá. Những người này cũng chính là đỏ mắt, bắt đầu điên cuồng kêu giá. Không những như vậy, bọn họ tựa như là mê muội mửa dạng, Thị trường bên trên xuất hiện một tấm võ đạo thẻ, bọn họ căn bản cũng sẽ không nhìn giá cả, trực tiếp toàn khoản cầm xuống. Bên kia, Đông Phương Gia, Đông Phương Tình một trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. nàng nhìn xem màn ảnh trước mắt, phía trên chính là những người kia tranh đoạt Tô Hải trả diện không thể không nói nàng hiện tại rất vui mừng nghe huyết ma lời nói bởi vì nàng thu mua những cái kia võ đạo thể thật là liền một điểm số lẻ cũng không bằng mà còn nàng hiện tại ra mồ hôi cũng có một nguyên nhân khác trên tay nàng võ đạo thể đã thả ra một phần ba thế nhưng cái kia kêu giá nhìn nàng đều một trận kinh hai thị trường bên trên võ đạo thẻ giá cả cũng là đi tới một cái cao độ bất khả tư nghị cái này một phần ba võ đạo thẻ giá cả liền xem như nàng đem tô hoại cái kia phần cầm đi ra ngoài cũng có thể hồi vốn cũng chính là kế tiếp là thuần lợi nhuận cái này cần bao nhiêu cái này để nàng thật có chút động đông phương gia bên trong còn có người khác thu mua võ đạo thể sao? Huyết Ma đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, Đông Phương tình một lực chú ý toàn bộ ở trên màn ảnh, chỉ cần tô hoài một mực treo những người này khẩu vị, võ đạo thẻ giá cả, liền còn có thể xông đi lên sông lên. Có, cha ta bọn họ muốn giao hảo tô hoài, cũng là tham ô một số tiền lớn đi mua sắm võ đạo thẻ, bao gồm mặt khác gia tộc cũng thế. Huyết Ma trên mặt lộ ra nụ cười. Thật sao? Thế nhưng hiện tại số lượng đã vượt qua bọn họ hạn mức cao nhất đi. Đông Phương tình một gật gật đầu. Ân, mà còn thuộc về loại kia mấy cái gia tộc chung vào một chỗ mới có thể so một lần số lượng. Huyết Ma cười một tiếng. Ngươi nói, nếu là cuối cùng, những người này phát hiện trong tay võ đạo thẻ đều không bán ra được, sẽ có cảm giác gì? Đông Vương tình một phút chốc một cái quay đầu, nhìn xem với Ma. Gia hòa này, là ác ma sao? Đông Vương gia hoặc là nói gia tộc khác thu mua võ đạo thẻ thời điểm, có thể là bọn họ chuyển đi thông tin. Đây chính là tiêu phí giá tiền rất lớn, hơn nữa còn gần như xê dịch gia tộc dự trước kim, thế nhưng hiện tại ngươi nếu là nói những này đều nệm ở trong tay, những người này sợ không phải tại chỗ liền phải sụp đổ. Mấy đại gia tộc sẽ không xảy ra vấn đề gì có thể là có một chút, đó chính là tuyệt đối người nào đều không chiếm được lợi ích. Lúc này nếu là có người nói, nàng có thể ngăn cơn sóng dữ, ngươi cảm thấy, những cái kia bình thường thành viên gia tộc sẽ có ý nghĩ gì? Còn ý nghĩ gì? Những gia tộc kia thành viên có khả năng lập tức để nàng vượt vị. Đông Phương Tình một biểu hiện trên mặt đều thay đổi đến dữ tợn lên, đó là một loại mình lập tức muốn đại quyền trong tay kích động. Thế nhưng mà, chúng ta bây giờ muốn xác nhận, những người kia không sẽ đem mình trong tay võ đạo thẻ giao ra, muốn cho bọn họ một chút xíu hy vọng, làm tốt là để bọn họ cảm thấy, chỉ cần mình dám người đem võ đạo thẻ tập hợp liền có thể thuyết phục tô hoài, thậm chí ngươi có thể lui ra phía sau một bước. mấy bạn tấm võ đạo thẻ đổi lấy tô hoài xuất thủ một cơ hội duy nhất. thậm chí ngươi muốn để bọn gia hỏa này rơi vào chỗ bạn tiếp bất phục lời nói, có thể để bọn họ dùng mấy bạn tấm võ đạo thẻ mua một cái hẳn giống, mua một cái tô hoài hậu đại theo ta được biết. tên kia đối ở phương diện này vẫn là rất bảo thủ. đề nghị này tại các ngươi xem ra không có gì, thế nhưng tên kia tuyệt đối sẽ phẫn nộ. đúng vậy à, cái gì hậu đại thân tình, tại những tên kia thuốc cũng chẳng qua là chính là có thể lợi dụng một điểm mà thôi. cho nên những lao già kia khẳng định sẽ đáp ứng. Đông Vương Tình Mục trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Ngươi tại chỗ này nhìn trầm trầm điểm, có vấn đề gì liền giúp ta xử lý một chút. Ta đi cùng những lao giả kia nói một chút. Suy nghĩ xong, Đông Vương Tình Mục liền rời đi bên này, đem bên này bán tháo võ đạo thể sự tỉnh hoàn toàn giao cho với mà. Huyết Ma trên mặt lộ ra một vệt tiêu ý, sau đó ngồi trên đế, một giọng nói vang lên. Ta gọi ngươi Huyết Ma, đem máu tươi cùng hủy diệt pháp tắc cho ngươi, là để ngươi đánh nhau, không phải để ngươi làm âm lưu quỷ kế. Tô Hoài bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Huyết Ma rũi lưng một cái, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Được rồi bạn thể tỉnh lại đi, ngươi phải thừa nhận hai người chúng ta không có gì khác biệt, ngươi không phải cũng là kéo lấy những người kia sao? Hơn nữa còn là một tháng, ngươi là muốn cười chết ta sao? Hiện tại chiến đấu xoắn ốc đều là ngươi, để người nào quá, không nhường ai quá, còn không phải chuyện một câu nói sự tình. Thế nhưng ngươi cái này nói chuyện, tối thiểu một tháng, Hồng Phi Vũ tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền thức, thậm chí Hồng Phi Vũ còn phải giải quyết cho ngươi phiền vương. Dù sao nếu là một tháng ngươi ra mở không ra chiến đấu xoắn ốc, Hồng Phi Vũ muốn báo thủ chẳng phải là không mà còn, liền này người ta đến lúc đó còn phải cảm ơn ngươi. Ngươi mới là so ta ghê tẩm hơn Đại Lắc Lư à? Tô Hoài biểu môi, người này, thật đúng là không cho mình cái này chủ thể mặt mũi. Ta cùng ngươi nói, ta cũng không phải là giả dối, mà còn ta có thể là có chuyện, chiến đấu xoắn ốc bên này, chẳng qua là thời kỳ tính cường thịnh, ta có thể là tính toán đem nơi này bồi dưỡng thành trụ sở của ta, lấy chiến đấu xoắn ốc làm trung tâm, tạo nên tới một cái thánh địa. Ta khoảng thời gian này, cũng không hy vọng có người quấy rời ta. Hiểu, yên tâm, bên này lập tức liền kết thúc, mấy cái ngự đến lúc đó khẳng định là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, mặc dù 2.7 nhưng nói không quá mạnh, thế nhưng lấy ra sử dụng cũng là đầy đủ. Tô hỏi đối với cái này mấy đại gia tộc sức chiến đấu cùng thế lực không hề ôm cái gì hy vọng, thế nhưng có dù sao cũng so không có tốt, Tô Hoài Như Mai, sau đó liền cắt đứt hai người ở giữa liên hệ. Mà Đông Phương Tình một bên kia tốc độ cũng là thật nhanh, trên màn hình cũng là xuất hiện người của Đông Phương gia. Cũng là tuân gia tới một cái tương đối to đến chữ số. Thế nhưng Đông Phương gia loại này thủ đoạn, đại gia cũng không là nghĩ không ra, bên trong liền có càng nhiều gia tộc bắt đầu nói. Hai Đông Phương gia người kia gặp chuyện không thể làm, cũng là nói ra trong nhà ý nghĩ, không yêu cầu gì khác, chỉ cầu Tô Hoài hẳn giống. mà Tô Hoài cũng như huyết ma dự liệu một dạng, bạo nộ rồi. Một cây trường thương trực tiếp chọc bay người của Đông Phương ra, bên này, mấy lớn ngự thú ra tổ mặt, lập tức liền thành tương gan heo nhăn sắc. Chương 644, ác ma đồng dạng người. Chương 644, ác ma đồng dạng người. Làm sao có thể? Vì sao lại xuất hiện loại này sự tình? Đông Phương Hạc trên mặt biểu lộ đều là dữ tợn, còn lại mấy đại gia chủ trên mặt biểu lộ cũng là không có chút nào vui vẻ, bởi vì cái này thời điểm bọn họ ngự thú gia tộc cơ hội là triệt để biến thành tinh không bên trong chê cười ta khuyên đủ quá cho vị tốt nhất đừng làm loại này sự tình ta đã nói rồi tô Hoài là cái người rất kiêu ngạo như thế có thể tùy tiện lưu lại chính mình hẳn giống đông phương tình một lạnh lùng nhìn xem còn lại mọi người huyết ma mặc dù không có nói thế nhưng đông phương tình một cũng minh bạch chuyện này không thể tự giữ mình nói ra chỉ có thể tìm một cái người tin được mới được mà những này cái gọi là gia tộc quả nhiên không ra ngoài đông phương tình một dự liệu hoàn toàn dựa theo huyết ma thiết kế lại đi tiếp xuống chính là bức thái vị hiện tại bao nhiêu cũng có người kịp phản ứng Võ đạo thẻ đã khảo thí đại quy mô xuất hiện tại thị trường bên trên, mà còn những cái kia ngay tại kêu giá người, cũng muốn cân nhắc chính mình về sau có thể hay không có như vậy nhiều võ đạo thẻm đện ở trên tay. Đại lượng võ đạo 03 thẻ xuất hiện, cũng không có để võ đạo thẻ giá cả tăng thêm một bước, mà là rất nhanh rất xuống ngàn trượng, thậm chí là so trước đó giá thị trường đều giảm xuống 1 phần 5, đáng sợ nhất là cái giá tiền này còn đang không ngừng giảm xuống. Tuất, hiện tại cũng không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc làm sao nên đối với kế tiếp tình huống. Đông Vương Hạc nhìn xem mọi người, bởi vì Hết ma chiến thắng, Tại loại này trong hội nghị hắn lời nói quyền còn lá rất lớn. Nói không sai, các vị thúc thúc bá bá, phải biết, chúng ta bây giờ có thể là trong tay có đại lượng võ đạo thẻ, mau chóng bán tháo ra ngoài đi. Đông Phương Tình một mở ra máy truyền tin của mình. Hiện tại thị trường bên trên đã có đại lượng võ đạo thẻ xuất hiện, đã không có người sẽ thu mua, võ đạo thẻ ngã. Người ở chỗ này đều là sợ hãi cả kinh, sau đó mở ra máy truyền tin của mình, nhìn thấy mấy cái chữ kia giống như nhảy cầu đồng dạng hạ xuống, bọn họ lập tức để người bắt đầu bán tháo. Mà theo bọn họ cái này ném đi bán, võ đạo là thật lập tức tràn lan giá cả cũng là trở xuống nhanh hơn. Tựa như là quân bài đồ mỹ nổ khối thứ nhất một dạng, còn lại còn trong lòng còn có may mắn, cũng là cũng bắt đầu bán tháo trong tay mình võ đạo thẻ. Cái này thị trường trực tiếp sở bán võ đạo thể hạ thấp cài trong giá. Huyết ma trên mặt trực tiếp cười liền nhìn xem giá cả không sai biệt lắm, thì là khảo thí tràn đầy an bảo. Không phải lại lần nữa xảo, mà là tôi hoài thật cần, không theo người khác nơi đó cầm tới, như vậy cũng chỉ có thể đủ tự nghĩ biện pháp. Hiện tại giá cả này vừa bạn, giá cả lại thấp gần như cũng là không thể nào, võ đạo thể bản thân giá trị liền còn tại đó hiện tại là vì đột nhiên bán tháo cùng khủng hoảng bằng không giá cả hàng không đến thấp như vậy, cho nên hiện tại thu mua cũng như vậy đủ rồi, mà còn Tô hoài cũng không cần như vậy nhiều, đơn giản mua một điểm là được rồi. tăng thêm còn có chiến đấu xoắn ốc bên kia tốn kho, hiện tại Tô hoài số lượng cần có thể là thật khiêu động không được thị trường. bên này huyết ma an ruột đầy chảy mỡ, bên kia mấy lớn ngự thú gia tộc đều nhanh muốn khóc lên. bọn họ nhìn xem thị trường bên trên võ đạo thẻ càng ngày càng nhiều, giá cả càng ngày càng thấp, bọn họ phảng phất tận mắt thấy nhà mình tài sản rút lại. loại này rút lại không đến mức để nhà của bọn họ tột tan vỡ. Thế nhưng cũng tuyệt đối coi là thường cân độ cốt. Đông Phương Tình Mục lúc này không có xuất thủ, bởi vì hiện tại không được, nhân ra đều bi kịch thời điểm, người đi lên nói thẳng ta có biện pháp, vậy liền thật rất khả nghi. Liền xem như như vậy, Đông Phương Hạc vẫn cảm thấy kỳ quái, đi tới nhà mình cô nương Giang phòng. gõ cửa một cái. "Người nào?" Đông Phương Tình Mục trên mặt biểu lộ rất rõ ràng bối dối, cái này để Đông Phương Hạc có càng không tốt ý nghĩ. Hắn thậm chí không đợi Đông Phương Tình Mục mở cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. "Là ta, cha ngươi." Tiếp lấy hắn liền thấy bình chân như bại với ma, ngồi tại trước bàn nhà mình nữ nhi thì lá sắc mặt đỏ bừng nằm lì ở trên giường. Đông Phương Hạc liền xem như đem nữ nhi của mình xem như vật phẩm giao dịch, có thể là trước mắt một màn này vẫn là để hắn một trận khó chịu. Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi đang làm cái gì? Huyết Ma nghiêng đầu. Ban ngày ban mặt. Đông Phương Hạc giật giật khoe miệng, không để ý đến gia hỏa này, đi thẳng tới nữ nhi của mình bên giường, kéo lên một cái Đông Phương Tình Mục. Sau đó liền thấy Đông Phương Tình Mục trên giường đại lượng võ đạo thể. Cái này, nữ nhi của mình cũng mua võ đạo thể sao? Đông Phương Hạc lập tức liền hiểu được, dù sao nhà mình nữ nhi cũng có vì gia tộc phân ưu tâm tư đến mức nói vì cái gì không có lấy ra mấy đại gia tộc chung vào một chỗ cũng không là đối thủ nhiều như thế mấy trăm tấm có ý nghĩa gì sao không có đoán chừng là ngượng ngùng lấy ra đi đông phương hạc thở dài nữ nhi của mình vì cái nhà này thực sự là hy sinh quá nhiều tiểu mục chờ chút ngươi đi phòng thu chi điểm tựa tiền đi đại khái nhìn thoáng qua võ đạo thẻ số lượng sau đó nói đi ra một con số không sai biệt lắm chính là phía trước những ngày võ đạo thẻ giá thị trường sau đó đông phương hạc liền quay người rời đi phương tình một cảm giác chính mình tâm đều nhảy ra vì cái gì huyết ma lợn cười Ai bảo ngươi biểu hiện, quá không chút phí sức đây. Một cái ngang ngược không có gì vinh lịch đại tiểu thư, đột nhiên làm như vậy luyện, người nào đều sẽ cảm thấy không thích hợp à? Tới xem một chút, thuộc về nhân chi thường tình, nếu là ngươi còn nói trong tay mình có tiền, đoan trường liền không phải là đơn giản như vậy. Đông Phương Tình một toàn thân phát lệnh, một phương diện là phụ thân của mình vậy mà không tin tưởng mình, một phương diện khác thì là cả cái, trên đời này lại không không không có nhân vật như vậy, huyết ma cơ hồ là đem các mặt đều tính kế đến, chính mình chuẩn bị, phụ thân mình trong lòng còn có cái gì, là gia hỏa này không tính được tới sao? Người này thực sự là quá trái tim. Hiện tại có lý do chính đáng, nhớ tới nhiều lấy ít tiền, bằng không về sau cả nhà các ngươi ăn khang nuốt đồ ăn, ngươi mỗi ngày tổ yến với cá, có thể là nói không lại đi." Đông Phương Tình Mộc bĩu môi, "Ngươi vì cái gì còn lưu lại những này võ đạp thẻ?" Huyết Ma cổ quái nhìn thoáng qua Đông Phương Tình mục. "Đương nhiên là trò Tô Hoài, ngươi không phải nói hắn không cần sao?" Đông Phương Tình Mộc trực tiếp giống lên, "Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua như vậy, ta chỉ nói là cái đồ chơi này có thể Tô Hoài cần, sự thật chứng minh, tên kia xác thực cần, thế nhưng cần cũng không có có nhiều như vậy." Huyết Ma cười hắc nói, bất kỳ vật gì đều là hang quá hóa dở, cho nên nắm giữ tốc độ chính là mấu chốt. Đông Phương tình Mục là thật cảm thấy tên trước mắt này đáng sợ. Người Gia Hòa này, ta chân tâm không hy vọng đối địch với ngươi. tiến tâm đi, sẽ không. Như thế dùng tốt công của người, huyết ma có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đợi đến đối phương thành viên tinh cầu này chủ nhân, hắn nhưng là thật hy vọng thông qua đối phương thao túng viên tinh cầu này đây. Chương 645, Tô Hoài tính toán. Chương 645, Tô Hoài tính toán. Bên kia, Tô Hoài bên này nghe lấy nói nhau nhau đều nhanh muốn trở thành chợ bán thức ăn. Cũng là trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Mà bây giờ, còn tại kiên trì cũng chỉ còn lại hai nhà. Một nhà là tinh tế hòa bình công ty. Nói tinh tế hòa bình, nhưng trên thực tế cái này công ty, cái gì đều bán, từ tiên tài địa bảo, đến tiêm tinh hạng, chỉ cần ngươi cho lên tiền, liền không có bọn họ không bán. Đương nhiên, bọn họ đối ngoại tuyên bố chính mình không muốn bán nhân khẩu, chỉ bất quá không có mấy người tin tưởng chính là. Sau đó một nhà khác, gọi là tinh tế tuần hành công ty. Không thể không nói, đại gia tộc thế lực sắc thực tương đối lợi hại thế nhưng không thể nghi ngờ là những đại công ty kia cũng là thật sự có tiền gần như mỗi một cái công ty đều so phải lên những cái kia đại gia tộc tùy tiện mấy cái chung vào một chỗ trình độ hai nhà đến cuối cùng đều mở ra ngàn vạn cấp bậc võ đạo thẻ số lượng thật là để người hoa mắt mà còn liền xem như võ đạo thẻ hiện tại giá cả xuống ngàn vạn cấp bậc cũng tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ các vị các vị ta rất cao hứng được đến hai đại công ty thưởng thức tại chỗ này chúng ta dạng này nói có phải là có chút không thích hợp chúng ta không bằng tìm một chỗ đem rượu muôn hoàn tâm sự một phen mọi người đều biết tán gẫu nói sự tình thời điểm muốn tại trên bàn rượu, chuyện này có khả năng thành một nửa. Mà bây giờ, hai cái công ty lớn đều lựa chọn tô hoài, tô hoài khó mà lựa chọn, bọn họ cũng lý giải. Mà còn nơi này cũng không có mấy cái đồ đần. võ đạo thẻ thứ này mới vừa lúc bắt đầu, đại gia xác thực sẽ cảm thấy ta hữu dụng, thế nhưng về sau, bao nhiêu cũng sẽ phát giác chính mình có phải là bị người khác lầm lạc. thế nhưng rất đáng tiếc, bọn họ không có chứng cứ. đông vương tình mục làm loại này sự tình ngược lại là rất cẩn thận, sợ bị người khác biết chuyện này là tự mình làm, toàn bộ đều đổi dùng khác biệt tài khoản, khác biệt người đi làm, liền xem như kiểm tra cũng sẽ chỉ cảm thấy, đây là một chút tán hộ muốn thừa dịp loạn kiếm một bút mà thôi. Có thể là, bọn họ cũng xác định Tô Hoài đối với võ đạo thẻ trên thực tế có hứng thú vui xem hứng thú hoàn toàn không lớn, bằng không ngàn vạn cấp bậc võ đạo thẻ, đừng nói là Tô Hoài, hai đại công ty người phụ trách đều cảm thấy run sợ. Rất nhanh, một đoàn người thẳng hướng bên này làm tốt một cái khách sạn. Tại quá khứ trên đường, Tô Hoài thì là phát hiện cái gì? Hướng về phía hai bên người phụ trách nói: "Ra đi nhà cầu, hơi rời đi một cái." Sau đó Tô Hoài liền trực tiếp đến một cái trong hẻm nhỏ, phía trước hai cái người chủ trì đến mũ nhìn xem Tô Hoài. Tô Thiên Sinh, ngươi để chúng ta đến tuột cùng là có ý gì? Ân, không có ý gì chính là muốn gặp một chút. Các ngươi người sau lưng, cái kia hiện tại không chế chiến đấu xoắn ốc cái này khu vực người. Bên kia, hai đại công ty người, có thể là còn đang chờ ngài đây. Một cái người chủ trì nói thẳng ra. Tô Hoài buông buông tay. Ta biết, cho nên chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Làm sao? Hai người bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Tốt, như vậy còn chính là tại khách sạn kia a, vừa bạn ngài cũng thuận tiện một chút. Ha ha, may mắn ta không phải làm việc trái với lương tâm, bằng không cái này thật đúng là có đủ kích thích. Tựa như là lao bà cùng bạn gái cách nhau một bức tường đồng dạng. Tôi hỏi lời nói để hai cái người chủ trì giật giật khoe miệng. Sau đó thì là một người nói: Chúng ta người sẽ tại bên cạnh đợi ngài. Ngài đến lúc đó trực tiếp quá đi là được rồi. Tôi hỏi còn tại yếu kỳ, nàng cùng hai đại công ty người hiện tại có thể là còn không có quyết định đi đâu cái gian phòng. Bên cạnh, những người này chẳng lẽ là chính mình dựa theo đơn số chắn đặt phòng ở giữa sao? Tô hỏi trở về, hai đại công ty người hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ minh bạch tôi chuẩn có chỗ chuẩn bị, thế nhưng nhanh như vậy, ngươi sẽ không thật đi nhà cầu a Có thể là Tô Hoài không có ý định nói thêm cái gì, mang trên mặt tiểu ý, đi theo hai cái người đi tới trong một cái phòng. Gian phòng không nhỏ, bên trong cũng là bậy đầy sơn chân hải vị, cái gì địa khu đều có, mà còn nấu nướng phương pháp cái gì cần có đều có, ngược lại để Tô Hoài cũng cảm thấy có chút mở rộng tầm mắt, Tô Hoài cũng không khách khí, ngồi xuống về sau liền bắt đầu ăn uống. Hai đại công ty người nhìn xem Tô Hoài, vừa bạn tính toán mở miệng hỏi thăm cái gì, Tô Hoài nhưng là móc ra máy truyền tin. "Xin lỗi, ta có một ít chuyện, cần đi ra ngoài một chút." Cái này hai đại công ty còn có thể nói cái gì, đầu cơ kiếm lợi. Hiện tại Tô Hoài chính là cái kia hàng hóa như thấy, bọn họ đều chạy tới bước này, không có khả năng đem Tô Hoài giao cho đối phương đi. Đến mức nói Tô Hoài ai cũng không chọn, bọn họ là không có nghĩ qua. Dù sao, phía sau có người dễ làm sự tỉnh, bọn họ tin tưởng Tô Hoài không phải người ngu, như vậy liền hẳn phải biết, có người hỗ trợ nàng chỗ tốt. Bọn họ điều tra qua, Tô Hoài phía sau không có cái gì thế lực, dạng này người, không phải vừa bận vì bọn họ sử dụng sao. Cũng không biết hồng ký cùng Tô Hoài hàn huyên cái gì, cái này thiên bương, vẫn là để bọn họ rất kiên kỵ. Tô Hoài bên này sát thực cũng có chuyện, thế nhưng là cùng bên cạnh người có chuyện, hắn trực tiếp ra ngoài xoay trái, liền đi tới bên cạnh. căn phòng cách vách quả nhiên còn có một người, trên mặt bàn ngược lại là không có như vậy nhiều sơn chân hải vị, chỉ có một ít trả thô nói cơm. Ngồi tại trước bàn, thì là có nam có nữ, mà còn từ người trẻ tuổi đến lão nhân, trừ hai tử từ từng cái tuổi trẻ đều có. Tô Hoài chờ một chút, kéo lên cửa gian phòng. Người có thể gọi chúng ta, liên minh. Bên trong một cái lão nhân mở miệng chúng ta đều là một lúc bắt đầu, liền phát giác được chiến đấu xoắn ốc tìm được người. Ban đầu người tới nơi này một người trẻ tuổi mở miệng chúng ta gia tộc so ra kém những cái kia tiếng tam lửng lấy đại gia tộc thế nhưng cũng không yếu bao nhiêu một nữ tử mở miệng chúng ta lần này tới chính là muốn biết tô Hoài tiên sinh muốn cùng ta bọn họ nói cái gì suy ý tô Hoài đứng tại chỗ ha ha xem ra các vị không có gì thành ý như vậy ta vẫn là đi cùng hai đại công ty người nói đi một người trung niên cười ngươi trẻ tuổi ngươi nói nếu là hai đại công ty người biết ngươi coi bọn họ là làm thẻ đánh bạc bọn họ sẽ làm ý nghĩ gì lao nhân mở miệng lần nữa nói không sai hai đầu đặt cược sẽ chỉ hại ngươi tô Hoài tựa vào trên cửa Thế nhưng một số thời khắc, không đem trứng gà mới vừa ở một cái trong rọ sách, cũng là một loại trí tuệ. Các vị, đừng ở chỗ này chơi những ngày đồ đất, ta hiện tại có thể tùy thời mở ra chiến đấu solo, cũng liền mang ý nghĩa, nơi này có thể trở thành một cái thị trường khổng lồ trung tâm, trong này có bao nhiêu lợi ích, ta không tin các vị tính toán không hiểu quát. Mà còn hiện tại ta còn tìm tới hai đại công ty người, cùng hai đại công ty hợp tác, nơi này thậm chí có thể biến thành toàn bộ vũ trụ trạm trung chuyển, điều này có ý vị gì, các ngươi không thể nào không biết ta. Lợi ích, nhân mạch. Nơi này sẽ tập hợp rất nhiều thứ. Tô Hoài nhìn xem mọi người, thế nhưng các vị vẽ tàu có hạng muốn lên thuyền cũng đừng nói những này giả tạo đến điểm thực tế à đừng để ta khinh thường các ngươi chương 646 cách tân trừ bỏ cũ chương 646 cách tân trừ bỏ cũ Tôi hoài lời này để tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều không phải rất tốt trong đó một cái lao nhân càng là sắc mặt âm trầm người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không biết điều ngươi thật cảm thấy một cái mở cửa tư cách mà thôi liền thật sự có thể bắt bí lấy chúng ta Tôi hoài ngược lại là cũng không tức giận thật sao nguyên lai like không cầm nổi à vậy quên đi Ta vừa vẫn còn có một số việc, đi trước. Chờ một chút. Một nữ tử thì là hô lên. Đừng gấp gáp như vậy nha, Tô Tiên Sinh, không bằng dặn này, năm làm sao? Tô hải trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ, xoay người rời đi. Một người trẻ tuổi mở miệng. Tô Tiên Sinh làm việc quả nhiên không phải bình thường, ta ngược lại là thật bội phục, như vậy, ba thành, làm sao? Những người còn lại đều là không thể tin nhìn xem người trẻ tuổi. Không những như vậy, về sau nơi này vận doanh, đều không cần Tô Tiên Sinh lo lắng, cùng hai đại công ty sự tình cũng từ chúng ta đến ra mặt, tô tiên sinh chỉ cần đáp cầu dắt mối liền có thể, làm sao? nếu như nói ba thành là bọn họ danh giới cuối cùng lời nói, như vậy hiện tại người trẻ tuổi nói những này, chính là để bọn họ triệt để không thể tiếp nhận được. chờ một chút, lâm gia tiểu tử 447, ngươi dựa vào cái gì đại biểu chúng ta? phía trước nói chuyện lão nhân trực tiếp đứng lên quát, cái này địa bàn là liên minh chúng ta cùng một chỗ giữ vững, ngươi muốn cứ như vậy mấy câu đưa ra ngoài, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. nữ nhân kia cũng mở miệng, nói không sai, lâm gia, ngươi còn trẻ, chuyện của nơi này rất lớn ngươi không nắm chắc được, nghe gì, để gì tới." Người trẻ tuổi cười một tiếng. "Không không không, gia gia cùng a di, không nắm chắc được, là các ngươi." Người trẻ tuổi phủ tay, lập tức có càng nhiều người trẻ tuổi đi đến, trong phòng một chút lớn tuổi đều nhận ra, đây là nhà mình bên trong những cái kia đồng lứa nhỏ tuổi. "Các ngươi tới đây làm gì?" Trên mặt lão nhân lộ ra một vẻ bất an, hiện tại cái chảng diện này, đích thật là thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. "Gia gia, Lâm đại ca không phải đã nói rồi sao, ngài quả nhiên là giả, liền cái này đều không nghe rõ." Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ sau đó ấy nãy nhìn xem tô hải xin lỗi à tô tiên sinh ta xem như gia chủ vậy mà là để một người như vậy tham dự như thế trọng yếu hội nghị bên trong còn cho ngài tạo thành không tốt rất oan ta tại chỗ này đại biểu ta chu ra xin lỗi còn lại người trẻ tuổi cũng là rối rít nói xin lỗi không hề nghi ngờ đều dùng là gia chủ danh nghĩa bên kia các lao nhân làm sao còn không biết ý định của những người này các ngươi muốn đoạt quyền trên mặt lao nhân âm trầm đều nhanh muốn nhỏ xuống đến nước đừng nói khó nghe như vậy gia gia người trẻ tuổi mang trên mặt vẻ mặt buồn cười ngài có một câu nói rất đúng Chuyện này các ngươi không nắm chắc được. Ra Ra, thời đại đã thay đổi. Tô Thiên Sinh, Hồng Thiên Tiêu, các loại người trẻ tuổi bước lên cái này sân khấu, các ngươi đã bắt đầu là hậu. Sau đó người trẻ tuổi trên mặt biểu lộ thay đổi đến dữ tợn. Cái này một cơ hội duy nhất, các ngươi thật không nhìn thấy à? Chỉ cần bắt được cái này một cơ hội duy nhất, chúng ta liền có thể tiến thêm một bước. Chúng ta gia tộc đều là bằng vào chiến đấu xoăn úp qua khởi, có thể là đơn thuần dựa vào chiến đấu xoăn cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta không khống chế được chiến đấu xoăn Nơi này lợi nhuận không lớn, những đại công ty kia mới có thể thả chúng ta một ngựa. Tình lại à? Nhìn xem chúng ta tính toán thả ra sản nghiệp, cái nào không phải tại chỗ bị người trấn nước? Hiện tại tô tiên sinh có thao túng chiến đấu xoắn ốc năng lực, chiến đấu xoắn ốc tầm quan trọng chắc chắn sẽ bị những cái kia đại gia tộc coi trọng. Chúng ta liên hợp lại, miễn cưỡng còn có thể giữ vững một khối địa bàn. Thế nhưng các ngươi có khả năng đồng tâm hiệp lực sao? Thế nhưng chỉ cần tô tiên sinh ủng hộ chúng ta, cùng những cái kia đại gia tộc kết hợp, chúng ta sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, thậm chí còn có thể lao ra mảnh đất này, chân chính tại trong vũ trụ có chúng ta một chỗ cắm rủi. Người trẻ tuổi cười lạnh nhìn xem ở đây lão nhân, sau đó nhìn một chút còn lại đại bộ phận niên kỳ tương đối lớn người. "Mà còn, các ngươi cũng đừng nghĩ, chuyện này đã ở nội bộ gia tộc thảo luận qua, các ngươi ý tứ đã không trọng yếu. Yên tâm lui xuống đi, đại gia còn có thể để các ngươi thanh thản ổn định dưỡng lão, cho các ngươi một cái phú quý sinh hoạt, nếu như các ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách đại gia không nói thân tình. Hiện tại tựa hồ cũng không có nói như thế nào thân tình a, hay là nói, các ngươi thân tình đều là như thế cha từ tự hiếu." Tô bày tỏ trận này đại hí hắn nhìn rất đã sau đó trở lại bên cạnh bàn, mọi người không biết tô hoài suy nghĩ cái gì, toàn bộ đều nhìn về phía hắn. tô hoài nhưng là cái gì cũng không có làm, chính là cầm lên một ly nước trái cây, nắm một cái hạt dưa, rời đi cái bàn thời điểm, còn nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia. cố gắng, người trẻ tuổi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. ta biết, hai người ở giữa bầu không khí còn rất hài hòa, thế nhưng rất nhanh, tô hoài rời đi, người trẻ tuổi lại lần nữa nhìn về phía những cái kia lao nhân, áp lực lại một lần nữa cho đến lao nhân bên kia. lao nhân mồ hôi trên mặt đều đã che kín cái chán, hắn nhìn xem tôn tử của mình. Lần đầu cảm thấy đứa cháu này như thế là lắm. Hắn là đã vui mừng lại cảm thấy bị thương. Vui mừng là chính mình tính toán có người kế tụ, cháu mình cái dạng này để hắn nhớ tới chính mình đã từng. Năm đó kế nhiệm gia chủ gặp thời lợi, hắn cũng là như thế hăng hái bị thương, mời hắn thật không nỡ gia chủ vị trí, hắn thích loại này đại quyền trong tay cảm giác, hắn thừa nhận, hắn chính là thích quyền lợi. Thế nhưng hắn quyết định bỏ quyền. Không phải cái gọi là thể diện, mà là thật cố chấp đi xuống, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đối tình huống hiện tại, sẽ không có, có chút thay đổi, còn không bằng giao quyền, để chính mình còn có thể lưu lại một bài thứ ta không muốn. thế nhưng trong những người này vẫn là có thấy không rõ tình thế, nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt bọn họ, trên mặt giữ tợn giống giận. ta mới là cái nhà này chống đỡ. nếu là không có ta cùng người bên ngoài đáp cầu dẫn mối, cái nhà này đã sớm tàn đi. người này người cái nhiệm, rất rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, tùy ý phất phất tay. dẫn đi. lập tức liền có người đem đối phương cung lên, sau đó trực tiếp mang theo rời đi bên này. còn lại người trẻ tuổi nhìn xem nhà mình lão nhân, không có người nào phản kháng. chỗ có người tuổi trẻ nhìn về phía tô hải. tô tiên sinh, chúng ta có thể tiếp tục phía trước chủ đề. Tô Hoài đem còn lại nước trái cây uống xong, trên mặt biểu lộ đều là sảng khoái. Sách, thật đúng là để ta nhìn một chàng đại hí được. Như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu hàn huyên một chút, tiếp xuống giữa chúng ta hợp tác đi. Những cái kia lão nhân đều muốn nói điều gì, thế nhưng hiện tại bàn đàm phán bên trên đã không có bọn họ vị trí, bọn họ hiện tại chỉ có thể nhìn xem nhà mình người trẻ tuổi cùng Tô Hoài đàm phán, cuối cùng đạt tới một cái theo bọn hắn nghĩ gần như đánh mất tất cả lợi ích khế ước. Mà Tô Hoài bên này thì là muốn tiếp tục trận tiếp theo đàm phán. Chương 647 thư mời. Chương 647 thư mời. Tôi phải giải quyết chuyện bên kia, chuyện kế tiếp chính là cùng những người tuổi trẻ này thảo luận một chút, có quan hệ chiến đấu xoắn ốc bên này lợi ích muốn phân chia như thế nào. Trên thực tế, đây đối với tất cả mọi người ở đây mới là trọng yếu nhất, bởi vì không có một cái cố định chương trình, mà còn phía trước các nhà đối với bên này lợi ích phân phối cũng không phải là như thế minh sát. Dù sao chiến đấu xoắn ốc mở ra thời gian cũng chỉ có ngân ấy, cho nên nếu là thật thảo luận, trên cơ bản có thể nói phía trước thời điểm chiến đấu xoắn ốc bên ngoài trên cơ bản đều là buôn bán một chút xuất từ chiến đấu xoắn ốc vật bên trong, giống như là võ đạo thể hoặc là bên trong rơi xuống một chút tài liệu, còn có chính là một chút từ những tinh cầu khác lấy tới đồ vật. Thế nhưng trong này phân phối cũng không giống nhau, hoặc là nói, đại gia lẫn nhau ở giữa trên cơ bản lấy ra đồ vật đều không sai biệt lắm. Còn tốt chính là, bởi vì chiến đấu xoắn ốc mở ra thời gian cũng không dài, cho nên đại gia ở giữa ngược lại là không có mâu thuẫn gì. Mà còn tới đây đại đa số đều là thế lực lớn chuyển nhân, cho nên cũng là không sẽ có phiền toái gì, lẫn nhau ở giữa, thậm chí còn có thể cùng hưởng khách nhân. Thế nhưng coi nơi này biến thành một cái chân chính đại thị trường về sau, như vậy những chuyện này trên cơ bản chính là hoàn toàn không thể nào. bọn họ nhất định phải có một cái cần thiết lợi ích phân chia mới được. bằng không không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. cũng không phải là không có chuyện tốt, đó chính là chiến đấu xoắn ốc mở ra thời gian dài. bọn họ trên thực tế có khả năng làm sinh ý trở nên nhiều hơn. bởi vì thời gian kéo dài, cho nên những người này ở lại chỗ này thời gian cũng là tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. như vậy ở thời gian dài, ăn ngủ thậm chí là giải trí phương diện này đều thiếu không được. mà còn còn có mấu chốt nhất, địa bàn. nói chán ra, phong địa sản sinh ý rất thực kiếm tiền thế nhưng có một vấn đề chính là những người này cũng không nhất định sẽ thành thành thật thật dùng tiền mua cho nên lúc này liền cần dẫn vào mặt khác lực lượng. cái kia mấy nhà vũ trụ công ty vào lúc này liền đưa đến tác dụng nhưng trên thực tế cũng không cần quan tâm như vậy nhiều bởi vì liền xem như những đại thế lực kia cũng không có khả năng sáng tưởng thế nhưng ám tiễn sát thực khẳng định thiếu không được thì mấy cái thế lực lớn hợp tác là cái rất không tệ ý nghĩ mặc dù nói có thể muốn trả giá một vài thứ thế nhưng bắt chảy ra nước có thể là không kiếm được tiền có trả giá mới có thể có thu hoạch Chỉ bất quá Tô Hoài đối với những chuyện này không có quan hệ gì. Hắn cho chính mình định vị rất đơn giản, chính là một cái mở cửa người mà thôi, đến lúc đó không cần lãng phí nhiều ý nghĩ như vậy, có tiền cầm tiền, thật tốt. Mà còn chủ yếu nhất là, hắn chính là một cái cân bằng dùng của tiêu, mà còn cũng nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Vô luận là mấy cái tinh tế công ty, vẫn là nói bên này chiến đấu xoắn ốc người, cũng không thể quá mức, bằng không, Tô Hoài trực tiếp phủi mông một cái đi, cái kia mới là thật để bọn họ cảm thấy sụp đổ sự tình. Cho nên Tô Hoài liền xem như không nói chuyện, bọn họ cũng nhất định phải quan tâm Tô Hoài tình huống bên này mới được. Tô Hoài bên này thoạt nhìn tựa như là tại mò cá một dạng, nhưng là hắn hay là chú ý chuyện bên này. Đồng thời Tô Hoài cũng tại hỏi huyết ma. Ngự thú gia tộc bên kia không có muốn hạ tràng. Huyết ma khá là đáng tiếc. Quá xa, mà còn bên này cái này mới nhà. Thoạt nhìn rất không tệ, nhưng trên thực tế cũng liền như vậy. Chiến đấu xoắn ốc bên kia không có gì thứ mà bọn họ cần sao? Mà còn, đoạn thời gian gần nhất bọn họ đang vì võ đạo đại hội làm chuẩn bị. Sau đó huyết ma khẽ cười một cái. Ta còn nghe được, tựa hồ bọn họ chuẩn bị thu mua một vật, xem như ta võ đạo đại hội bên trên vũ khí. Đương nhiên hiện tại Tô Hoài cùng Huyết Ma hai cái người cũng đã xem như là rất lợi hại, thế nhưng vũ khí đối với bọn họ hai cái vẫn là rất trọng yếu, thậm chí có thể nói cực kỳ trọng yếu. Giống như là Tô Hoài trường thương, nếu như nói không có cái kia trường thương lời nói, như vậy Tô Hoài lực công kích sợ không phải muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Còn có Kim Long, nếu là thiếu Kim Long, như vậy Tô Hoài cơ động năng lực khẳng định cũng là sẽ chịu ảnh hưởng. Ta có chút hiếu kỳ, những tên kia cho ngươi chuẩn bị gì đồ vật? Tô Hoài là thật hiếu kỳ, ngự thú ra tộc người, có lẽ biết mình là Huyết Ma đối thủ, cho nên những tên kia sẽ cho Huyết Ma chuẩn bị cái gì đây? Huyết Ma cũng là có chút điểm hiểu kỳ, ta cũng không biết, thế nhưng ta hỏi thăm một chút, nghe nói trên cái tinh cầu này, Tựa Hô ẩn giấu đi thứ gì, thế nhưng cụ thể là cái gì, cũng không người nào biết, cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Này ngược lại là có ý tứ. Tô Hoài trên mặt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ nụ cười, chỉ bất quá còn có một cái có thể, ta thông qua máy truyền tin phát cho ngươi. Tô Hoài có chút ngoài ý muốn, thế nhưng lấy ra một cái máy truyền tin, phía trên, Huyết Ma thông tin không ngừng nhảy lên, điểm mở về sau, phát hiện là một phong thư mời, là một cái đấu giá hội thư mời. Ta cảm thấy cái này cũng có có thể, cho nên ngươi đây là tại để ta giải đồ sao? Tô Hoài có chút bất đắc dĩ, thế nhưng không thể không nói đấu giá hội, sát thực nói không chừng có khả năng nhận đến một vài thứ. Mà còn nếu như nói thật là đấu giá hội lời nói, như vậy những cái kiêm ngự thú ra tộc người có phải là cảm thấy trong này liền có đồ vật, có khả năng trợ giúp biết mà, như vậy ít nhất nói rõ những người kia cảm thấy thứ này rất tốt. Tô Hoài ngược lại là lập tức liền hứng thú, người nào không thích đồ tốt đây? Phía trên ngược lại là cũng không có vật phẩm danh sách, phía trên miêu tả nói là chỉ có đi qua mới có thể chân chính nhìn thấy lần này đấu giá hội phía trên đến tận cùng có cái gì. Chỉ bất quá để tôi hỏi có chút để ý là thứ này cũng là ngự thú mấy nhà cho ngươi. Bởi vì phía trên này không có bất kỳ cái gì tiêu chí, không có bất kỳ cái gì tọa độ, tựa như là một cái quảng cáo đồng dạng. Không phải, thế nhưng thứ này là đột nhiên mới xuất hiện tại máy truyền tin của ta bên trong. Huyết ma cũng là cảm thấy từng đợt không thích hợp. Máy truyền tin mặc dù nói không hề giống là tủ sắt một dạng, người nào đều mở không ra, nhưng là cũng không phải là cái gì người đều có thể mở ra có khả năng vòng qua máy truyền tin quay rối chặn đường, đem vật này tình chuẩn phát đến trên máy truyền tin, khỏi cần phải nói, đối phương kỹ thuật cũng đã đầy đủ để hắn cảm thấy đáng sợ. Còn tốt, hắn cùng tôi Hoài ở giữa, cũng không có tại trong máy bộ đám trò chuyện thứ gì trọng yếu, có quan hệ hai cá nhân thân phận, đều không có đề cập, cho nên cũng là không cần lo lắng sẽ có bại lộ nguy hiểm." Mà còn, "Để tôi hỏi có chút ngoài ý muốn chính là, rất nhanh, một phong thư mời cũng phát đến máy truyền tin của hắn bên trong. Nội dung cùng viết ma bên kia như lúc một dạng, mà còn, thư thư mời bên ngoài, mặt trên còn có tên của hắn." Tô Hải trực tiếp đem tinh thần lực thâm nhập đến thư mời phía trên, sau đó liền phát hiện một đầu tin tức, một cái mang theo mặt nạ nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật hân hạnh gặp ngươi, Tô Hải các hạng, chúng ta mặt nạ lại ở chỗ này chân thành mời ngài tới tham gia chúng ta đấu giá hội ức. Chương 648, bắt chuyện. Chương 648, bắt chuyện. Chúng ta tin tưởng, ngài sẽ tại chúng ta đấu giá hội bên trên được đến thứ ngài muốn. Còn mời ngài đến lúc đó, không tiếc quan lâm. Sau đó liền hoàn toàn biến mất. Tô Hải rất muốn nói, mặt nạ sẽ là cái gì, mà còn cái này các ngươi mời ta? Thế nhưng không cho ta địa chỉ là có ý gì. Tô Hoài rất muốn cùng huyết ma nói một chút vấn đề này, thế nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm giác được, phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng kiềm chế lại hắn, để hắn hoàn toàn không có cách nào nói ra. Này ngược lại là có chút ý tứ. Tô Hoài ánh mắt thay đổi đến nghiêm túc. Nói xong có ý tứ, thế nhưng Tô Hoài có thể là rất rõ ràng, muốn làm đến loại này sự tình, có thể là không hề đơn giản. Mặc dù nói thực lực của hắn bây giờ, tính toán không đến đỉnh tiêm, nhưng lại cũng tuyệt đối có thể cùng thế hệ trước tranh phong. tăng thêm huyết ma bên kia, đoán chừng là lấy giống nhau thủ đoạn bị hạn chế lại có khả năng gửi đi chứ mời, hẳn là hạn mức cao nhất, bằng không huyết ma sẽ không một điểm nhắc nhở đều không cho mình. Cứ như vậy, cái này đấu giá hội là thật có ý tứ, A Tô Hoài tình huống bên này, cũng không có gây nên những người khác lực chú ý mà còn những người kia, cũng là trên cơ bản thảo luận không sai bị lắm, có quan hệ phân chia như thế nào địa bàn còn có lợi ích, đều đã nói không sai bị lắm. Tất cả mọi người ngừng, nhìn về phía Tô Hoài. Không có cách, mặc dù bọn họ đã quyết định tốt tất cả, thế nhưng Tô Hoài nếu như nói không được, như vậy bọn họ vẫn là muốn một lần nữa thảo luận. Để bọn họ lòng một khẩu khí chính là, Tô Hoài đồng thời không có ý kiến gì mà là trực tiếp đồng ý mọi người phương án. Thế nhưng tất cả mọi người hít một hơi lạnh khí, không có cách. bọn hắn hiện tại ghét nhất chính là nghe được câu này. Chuyện gì, tăng thêm thế nhưng đều sẽ ra một điểm vấn đề. Ta cảm thấy các ngươi có phải hay không phải cho ta một điểm chỗ tốt? Dù sao ta không có khả năng một mực ở chỗ này, mà còn ta cũng không có cái gì người ở lại chỗ này, cho nên ta muốn mang đi một bộ phận ta có lẽ cầm. Này ngược lại là cũng không có ra ngoài dự liệu của mọi người. Nói như thế nào đây, tôi hoài bối cảnh đại gia trên cơ bản đều không coi trả đến, thế nhưng không hề nghi ngờ. Đây là suất đạo đến nay, vẫn đều một người xuất hiện, liền xem như tại ngự thú gia tộc bên kia, cũng là liền có một cái huyết ma theo bên người. Cho nên Tô Hoài bên cạnh không có người, không có giúp đỡ, đây coi như là tất cả mọi người lòng biết rõ. Bởi vậy Tô Hoài yêu cầu trước cho hắn một bộ phận lợi ích, mọi người cũng là không có gì ngoài ý muốn. Có thể, thế nhưng bộ phận này lợi ích, chúng ta không có khả năng cho quá nhiều. Có người mở miệng, chúng ta cũng không biết tương lai ích lợi làm sao, nhiều lưu ít bộ chuyện này không thực tế, cho nên chúng ta có thể cho người tương lai 5 năm ích lợi. Số liệu này, Cứ dựa theo phía trước 10 năm chúng ta tại chiến đấu xoắn ước bên này rích lợi cho ngươi, thế nào? Nói trắng ra, chính là về sau 5 năm bên trong, tôi hoài không thể lại cầm kết lợi, mà là muốn trở thành một cái miễn phí mở cửa máy móc. Cái số này thì là phía trước 10 năm thời điểm, cái kia chiến đấu xoắn ước cố định thời gian mở cửa mang đến lợi lợi. Không có khả năng, ta muốn lấy đi tương lai 10 năm lợi lợi, ta cũng không xác định ta lần tiếp theo tới là lúc nào. Mà còn, phía trước 5 năm, chiến đấu xoắn ước tổng cộng mới mở ra mấy lần, hiện tại chiến đấu xoán Úc có thể là mỗi ngày đều có khả năng mở ra, 10 năm sánh được đi qua mấy ngàn năm ta cũng không cần nhiều, cho ta đi qua một ngàn năm bên trong, các ngươi từ chiến đấu xoắn ốc cầm tới ích lợi liền được. Tô Hải không chút khách khí mở miệng, cái này còn không nhiều muốn. Cơ hội là tất cả mọi người ở đây đều là bất khả tư nghị nhìn xem Tô Hải. Một ngàn năm, thậm chí đã đầy đủ một cái đại gia tộc từ hương thịnh đến suy sụp, liền tính chiến đấu xoắn ốc mở ra số lần không nhiều, thế nhưng phần này lợi ích cũng là một cái thiên văn sổ tự. bọn họ cùng một chỗ không phải không bỏ ra nổi tới đây phần tiền, thế nhưng lấy ra, đối với bọn họ tiếp xuống hành động, có thể là liền muốn tạo thành không nhỏ áp lực. Không có khả năng. Một ngàn năm tuyệt đối không có khả năng chúng ta chỉ cấp người 150 ít lợi mà còn tương lai muốn tới 20 năm trên thực tế tương lai bao nhiêu căn bản không trọng yếu tô hoài thiếu từ trước đến nay đều không phải tương lai thời gian hắn thiếu chính là hiện tại chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên trực tiếp đẩy hắn đạt tới Hồng ký tình trạng cho nên phía trước những cái kia tài nguyên tổng số mới là hắn mục đích mà còn lần này là hắn cùng huyết ma hai người đi qua huyết ma bên kia có thể là thông qua phía trước võ đạo thẻ góp nhặt không ít tiền chỉ bằng vào huyết ma một cái muốn thỏa mãn hai người bọn họ nhu cầu trên cơ bản là không thể nào mà còn tài nguyên loại này đồ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. cho nên lần này đó chút hắn quyết định, tô Hoài hoàn toàn không có nhà ra. một ngàn năm không được đại gia liền nhất phách lương tán. bên kia chiến đấu xoắn ốc dân bản địa còn muốn nói điều gì, thế nhưng vũ trụ công ty bên kia người tựa hồ là phát giác cái gì, trên mặt lộ ra như lúc trầm tư. công ty người phụ trách trực tiếp lấy ra một tấm mặt nạ ở phía trên gõ gõ. mặc dù nói cái kia cái gọi là mặt nạ hội, cấm chỉ tương quan tin tức truyền ra ngoài, thế nhưng người chỉ cần là nghĩ, luôn có vô số loại phương pháp có khả năng truyền lại tin tức. Giống như là hiện tại loại này phương thức chính là một loại, không có người ngươi biết đối phương là có ý gì, thế nhưng người biết dĩ nhiên chính là hiểu. Không hiểu người, nói lại nhiều cũng vô dụng. Mà tôi hỏi cũng trên cơ bản là một nháy mắt liền hiểu đối phương ý tứ. Đối phương rất rõ ràng là đang hỏi, có phải là cùng mặt nạ sẽ có quan. Suy nghĩ một chút cũng là, loại này tinh tế công ty, nhất là loại này lão bài công ty, sợ không hiểu rõ bí băn, không có chút nào nhất định những cái kia đại gia tổ kém. Mà còn làm ăn, chủ yếu nhất chính là thông tin linh thông, một số thời khắc, một tin tức chính lệnh, đủ để quyết định một cái công ty sinh tử. Cho nên đối với bọn gia hỏa này hiểu rõ những này, Tô Hoài không có chút nào ngoài ý muốn. Tô Hoài nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Bên kia, chiến đấu xoắn ốc người thì là một mặt cái gì cũng không biết bộ dạng, nổi bật chính là một cái chất phát. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, công ty bên kia người bắt đầu giúp 5.7 Tô Hoài nói chuyện. Cái này không thể được à, bọn họ mặc dù nói đồng ý Tô Hoài là lớn nhất công thần, thế nhưng công thần không đại biểu bọn họ liền muốn tổn thương ích lợi của mình à có thể là công ty bên kia, tăng thêm Tô Hoài, hai bên liên thủ, đã là hoàn toàn không cần cân nhắc bên này ý nghĩ. Mặc dù nói rất khó chịu, thế nhưng bọn họ cũng là chỉ có thể nắm lô muối nhịn xuống chuyện này. Trên thực tế, cho Tô Hoài nhiều như thế tài nguyên, không đến mức nói là để bọn họ lập tức liền sụp đổ, thế nhưng đối với bọn họ đến nói, cũng tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ chính là. Thế nhưng, sự tình đều đã đến trình độ này, cho nên bọn họ cũng là không có biện pháp gì. Tài nguyên cho, cũng coi là lập tức liền có chút chủ, và khách đều vui vẻ cảm giác. Chiến đấu xoán ốc bên này, người trực tiếp để chuẩn bị các loại mỹ thực, những người này trực tiếp bắt đầu tổ chức yến hội. Chương 649, công ty mời chương 649, công ty mời. Trận này diễn hội cũng được cho là tất cả mọi người rất hài lòng. Chiến đấu xoắn ốc người thậm chí còn cho Tô Hoài tìm hai cái mỹ nữ, đến trang phục Tô Hoài, Tô Hoài tỉnh lại về sau, nhìn thấy hai người tại bên cạnh mình, Tô Hoài kém chút không có trực tiếp một thương đâm chết hai người. Về nghĩ nửa ngày, mới tính là nhiều tới, đây là hai cái ngày hôm qua có người đưa tới. Sau đó tiếp lấy hồi tưởng, chính mình tự hồ không có làm chuyện gì, Tô Hoài cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải nói Tô Hoài có cái gì bệnh thích sạch sẽ loại hình, mà là không cần thiết, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn mạnh lên tốc độ tiểu sát tài vận, bốn dạng nếu là thật dính bảo, như vậy người cũng liền khoảng cách phế đi không xa. tôi hoài bên này trực tiếp đẩy ra hai người, rời khỏi phòng. bên ngoài ngược lại là vẫn như cũ náo nhiệt, tất nhiên đã quyết định tốt khai phá mảnh đất này khu, cho nên tự nhiên là muốn bắt đầu tiến hành khai phá, mà con loại này sự tình càng sớm tiến hành, liền có thể càng sớm tiến hành kiếm tiền cho nên bên ngoài là thật hiện tại đã giống như công trường đồng dạng bắt đầu khí thế ngất trời làm lên. tôi hoài ngáp một cái không ba, cảm giác tinh thần còn có thể, nói rõ ngày hôm qua rượu tạm được, không đến mức để chính mình có xúc cảm rất say. Hắn trực tiếp mặc quần áo tử tế, rời đi bên này. Bên ngoài không có người ngăn cản hắn, mà tại cửa ra vào thì là có một người mặc câu phục đen người đã chờ Tô Hoài. "Ngài tốt, Tô Hoài tiên sinh, đây là gia chủ của chúng ta bọn họ cộng đồng quyết định tốt, cho ngài đồ vật." Đón lấy, đối phương liền lấy ra tới một cái chữ vật giới chỉ. Tô Hoài trực tiếp nhận lấy, sau đó nhìn lướt qua bên trong, liền phát hiện, đồ vật đích thật là không sai. Có thể nói, đồ vật bên trong, các loại tài liệu quý hiếm, còn có cổ phiếu công trái cùng với tiền tài, có thể nói, những tên kia tựa hồ là để tỏ lòng, chính mình thật rất cố gắng. Cho nên là thật rất nghiêm túc đem những vật này góp đủ cho hắn đưa tới. Này ngược lại là thật là không tệ. Tô Hoài bày tỏ rất hài lòng. Cùng chấp nhận đưa lên, còn có một phần tư liệu. Ân, không phải cái khác, chính là những tài nguyên này mục đủ. Những tên kia cũng không hi vọng đến lúc đó đổ vật đường, Tô Hoài nói lên một câu, ta không nhìn thấy các ngươi đưa đồ vật, sau đó liền còn phải cho Tô Hoài đưa lên một phần hậu lễ, bọn họ đây có thể là tiếp thụ không được. Như vậy, phần lễ vật này, còn có danh mục quà tặng, liền toàn bộ đều giao cho các hạ rồi, còn hi vọng Tô Hoài các hạ có khả năng kiểm kê kỹ càng, nếu là về sau xảy ra vấn đề gì gia chủ bọn họ sẽ cảm thấy rất phi phước. Người này nói chuyện thật đúng là khách khí. Tô Hoài liếc đối phương một cái, ân, tướng mạo rất tinh thần, hơn nữa còn mang theo tơ vàng gọc kính, thoạt nhìn tựa như là một cái phần tử trí thức đồng dạo. Tô Hoài đoán chừng, đối phương gia chủ tại viết phần này danh mục quà tặng thời điểm, đều đang mắng người đi. Mà còn, đoán chừng cũng là nói, cái gì rời đi bọn họ tay, về sau nếu là xảy ra vấn đề gì, bọn họ liền mặc kệ. Gia hỏa này lại có thể nói khách khí như vậy, thật đúng là không được A Tô Hoài cũng không nắm lại, ngay ở chỗ này kiểm tra nhìn lại. Mà người kia cũng là càng thêm không nắm lại. Tô Hoài nghĩ đến cũng là, đoán chừng bên kia lớp gì hắn kiểm tra kỹ càng một chút, tốt nhất là tại chỗ tra được không có vấn đề gì mới tốt, chỉ bất quá Tô Hoài thật đúng là không đến mức hoàn toàn nhìn một lần, xác thực đã định chưa vấn đề, hắn cũng liền lựa chọn thả ra, đem thứ này cất kỹ về sau, hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Được rồi, ngài xác định không có vấn đề, như vậy ta cũng liền rời đi trước. Tô Hoài ở chỗ này ngược lại là không có chuyện gì, trong tay có nhiều tiền như thế, sau đó tăng thêm huyết ma bên kia, liền xem như mặt nạ sẽ có vật gì tốt, cũng hẳn là đầy đủ. Tô Hoài bên này chuẩn bị rời đi chiến đấu xoắn bên này thế nhưng liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm công ty người tìm tới hắn đó là một người mặc trang phục liền cung bình thường nghiệp vụ nhân viên đồng dạng gia hỏa thế nhưng tô Hoài nhớ tới đối phương đêm qua công ty cùng chiến đấu xoắn úp người bàn bạc thời điểm đối phương chính ở đằng kia tô tiên sinh ngài tốt ta là ngân hà vận chuyển hàng hóa công ty người không biết có hay không cái kia vinh hạnh có khả năng cùng ngài hẳn huyên một chút tô trần chờ một chút sau đó thì là cười nói tốt công ty người trên mặt không có gì đặc thù biểu lộ mà là mang theo tô hải đi tới một cái đặc thù công trình kiến trúc bên trong không có bất kỳ cái gì tiêu chí, thoạt nhìn tựa như là một cái phổ thông dân cư đồng dạng. Thế nhưng tôi hoài thấy rõ, xung quanh không có người chú ý tới nơi này, tựa như là nơi này đối với người khác mà nói, hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Thủ đoạn lợi hại. Tôi hoài trực tiếp cảm khái đi ra. Đối phương thì là nở nụ cười. Ngài khách khí, tại trước mặt ngài, có cái gì xứng được là lợi hại đâu? Phải biết, hiện tại có thể là có rất nhiều người đều đang nói, ngài đã siêu việt thiên, kiêu tầng thứ, đi tới cùng thế hệ trước ngang hàng trình độ. Đối phương cười mở cửa, sau đó mang theo tôi hoài tiến vào. Sau khi đi bảo, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt, nếu như nói bên ngoài chính là bình thường lời nói, như vậy bên trong chính là xa hoa. Không phải là loại kia, tràn đầy vàng bạc châu báu xa hoa, mà là một loại người tại chỗ này phản vật có khả năng nhìn thấy toàn bộ vũ trụ ngân hà vận chuyển hàng hóa công ty, xuất từ ngân hà hệ, thế nhưng cụ thể là cái kia một khóa tinh cầu không có ai biết. Hiện tại là toàn bộ vũ trụ lớn nhất vận chuyển hàng hóa công ty, từ hợp pháp đến không hợp pháp, công ty toàn bộ đều quản. Mà còn khen ngợi dẫn đầu tại 90 trở lên, hàng hóa đưa đến dẫn đầu cũng tại 90. Có thể nói, con hàng này chuyện công ty từ khai trương đến nay, cũng rất ít có ném đồ vật thời điểm. Phải biết, trong vũ trụ cường nhân có thể là không ít, đại kiếp có thể nói là một cái đến tiền tương đương nhanh phương thức, mà có khả năng dưới loại tình huống này, còn đạt tới số liệu này, chỉ có thể 633 đủ nói rõ đối phương công ty lợi hại. Tô Hoài cũng không khách khí, cứ như vậy ngồi ở trên ghế sofa. Nam nhân cho Tô Hoài rót một chén rượu. Tô Hoài cắt hẳn đối với công ty có hứng thú không? Rất rõ ràng, đối phương chính là tới lôi kéo Tô Hoài. Công ty phúc lợi đãi ngộ cũng không tính tốt nhất, thế nhưng nhất định là tự do nhất. Nam nhân nhìn xem Tô Hoài, hắn đã hiểu qua. Tô Hoài cự tuyệt rất nhiều người, thế nhưng những người kia đại bộ phận đều là gia tộc, hoặc là một chút yêu cầu quá mức hạ khắc. Đối với điểm này, hắn đối với công ty có tự tin. Công ty có loại kia làm chó nuôi cường giả, cũng có một chút cùng loại với cung phục loại hình. Thế nhưng đây chẳng qua là cùng gia tộc so sánh. Trên thực tế công ty trừ vận chuyển hàng hóa, trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn thành lập một cái bình đại. Tựa như là loại kia mạo hiểm giả công hội đồng dạng đồ bật, có cái này bình đại, những cái kia tại giá cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn họ có chút quan hệ. Có thể nói. Công ty cam đoan những người kia cơ sở ích lợi, sau đó làm bao nhiêu cầm bao nhiêu, công ty cũng không cưỡng chế bọn họ làm cái gì. Đây cũng là công ty hấp dẫn nhất những cái kia không muốn bao đoàn cường giả nguyên nhân lớn nhất. Thậm chí là một chút rời khỏi gia tộc, đi ra ngoài lịch luyện thiếu niên thiên tiêu, đều thích tại công ty tạm giữ trước, cũng là bởi vì công ty đối với giới cờ cường giả buộc chặt không hề công chế. Giống Tô Hoài dạng này, cũng không phải chỉ là trường hợp này sao. Chương 650, chỗ tốt cùng yêu cầu. Chương 650, chỗ tốt cùng yêu cầu. Nam nhân nhìn xem Tô Hải. Công ty phát triển cũng không phải là đơn thuần rựa vào mấy người hoặc là nói công ty xác thực cần đối công ty từ trùng dù sao không có trung tâm lợi vô luận là cái gì thế lực đều là phát triển không đi xuống thế nhưng người muốn đột phá cực hạn của mình đơn thuần dựa vào những này là không đủ tại bên ngoài nhờ và bằng hữu tất cả hành động mục đích cuối cùng nhất chính là đem bằng hữu làm cho nhiều địch nhân làm cho ít nhất công ty làm một cái buôn bán đơn vị chủ yếu nhất chính là hồ khách mà cùng người khác kết toán là nhất không lựa chọn sản xuất cho nên tôi hỏi vô luận là làm ra đến lựa chọn gì đều đồng thời sẽ không ảnh hưởng bọn họ lợi ích trừ phi là tôi hỏi cuối cùng lựa chọn trở thành một cái tinh tế hải tặc. Trên thực tế, liền xem như dạng này, công ty cũng là có biện pháp. Dù sao, làm cái này một nhóm, nếu là cùng trên đường không có gì liên hệ lời nói, như vậy sẽ chờ một ngày bị cấp cái 5 6 lần đi. Tô Hoài bên này đối với tình huống này, thật sự chính là không có cảm giác gì, chẳng bằng nói, công ty cách làm, chính hợp hắn tâm ý ta tiến vào công ty, có thể có được cái gì. Nam nhân lập tức liền vấn phấn, khỏi cần phải nói, đối phương đã nâng lên mình có thể được cái gì. Đã nói lên một điểm, đó chính là Tô Hoài, trên thực tế đã động tâm. Toàn bộ công ty tài nguyên đều sẽ vì ngươi mở ra còn có, ngươi đến đến công ty, cất bước chính là tiểu tổ trưởng địa vị, có thể mời chào ngươi nhân thủ của mình, tổ kiến chính mình và nội. Mà còn quyền hạn của ngươi sẽ trực tiếp từ cấp B bắt đầu. Bê đẳng cấp quyền hạn ý vị như thế nào? Hắn có thể tại bất kỳ một cái nào công ty vị trí, tự động nhận lấy một ngàn bạn tiêu phí hắn mức. Sau đó còn có chính là công ty nhà kho bên trong, bê đẳng cấp cùng với phía dưới nhà kho, đều đối hắn hoàn toàn mở ra. Chỉ cần trả giá điểm tích lũy, liền có thể sử dụng bên trong bất kỳ vật gì. Ân, cần điểm tích lũy? Đây là khẳng định, dù sao công ty cũng không phải mở từ thiện không có khả năng miễn phí cho người khác dùng. Hơn nữa còn có một chút chính là, quen đẳng cấp đã có thể sử dụng công ty nắm giữ một bộ phận truyền thống trang bị. Tại tinh tế ở giữa lưu hành, trừ cơ sở nhất phi thuyền bên ngoài, còn có chính là loại này tinh tế truyền thống. Thế nhưng nói như thế nào đây, nguồn năng lượng tiêu hao là một cái to lớn vấn đề. Còn có ổn định qua độ, đây đều là vấn đề. Mà còn làm sao duy trì truyền thống tính ổn định, cũng là một cái to lớn vấn đề. Truyền thống càng là xa xôi, còn có truyền thống tồn tại càng là lợi hại, cần tiêu hao lại càng lớn. Quen biết ô hoài loại này trên cơ bản đều đã không có người nào sẽ đồng ý hắn chuyển tống. thế nhưng hiện tại có công ty liền không đồng đạo, cái đồ chơi này, tô hoài có khả năng tiến về địa phương liền nhiều. như vậy ta cần trả giá cái gì đây? không có công ty là làm từ thiện, hoặc là nói những này thế lực lớn, không có một cái là làm từ thiện. mỗi một cái kéo ra ngoài treo ở trên đèn đường đều không có nhất định vấn đề. mà còn người khác để ngươi gia nhập bọn họ thế lực, nếu là thật cùng ngươi nói yêu cầu gì đều không có, chuyện này ngươi có khả năng tin? dù sao tô hoài là không tin. nam nhân trên mặt cũng là lộ ra ngượng ngùng thần Nho nhỏ, chúng ta chỉ cần ngài trả giá một điểm nho nhỏ đại giới." Nam nhân giơ lên chính mình một cái tay, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa thì là rất nhỏ một cái khe hở, thoạt nhìn tựa như là thật không có gì đồng đạm. "Tôi hỏi thì là liền ngồi ở chỗ này, chờ lấy nam nhân trả lời." Nam nhân nhìn thấy Tô Hoài bên này không có cách nào hồ lờ qua, cũng liền đành phải nói ra yêu cầu của mình. "Rất đơn giản, mỗi một năm, ngài cần hoàn thành S cấp bậc bị thác một cái, còn có A cấp bậc bị thác 10 cái, B cấp bậc bị thác 50 cái. S cấp bậc một cái bị thác, bù đắp được 10 cái cấp hạ bị thác tăng thêm 50 cái cấp B bị thác." một cái cấp a bị thác, bù đắp được 10 cái B cấp bậc bị thác. nhìn xem cái này tựa hồ là không có gì vào chế quan hệ, thế nhưng đây là tại s cấp bậc, là hoàn toàn khác biệt bị thác. đơn giản đến nói, với cấp bậc có thể chính là người đi đưa một vật, không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. trong đó, khả năng sẽ gặp phải một chút tinh tế phong bạo, hoặc là tinh tế hải tặc, thế nhưng trong đó tối đa cũng chính là ba chiếc hàng thuyền, gặp gỡ hải tặc cũng đều sẽ rất dễ dàng giải quyết. a cấp bậc bị thác thì là sẽ khó khăn một chút, cái này cấp bậc bị thác, trên cơ bản chính là loại kia, ngươi cần cùng một cái loại nhỏ tinh tế hàng đội tối thiểu là 10 chiếc hạm thuyền đối với tình huống, hơn nữa còn có rất lớn có thể, ngươi sẽ gặp phải những thế lực lớn khác ngăn cản. đến mức nói s cấp bậc, như vậy chính là loại kia, ngươi khả năng sẽ dính đến một cái tinh cầu chiến tranh bên trong, phản loạn hoặc là khởi nghĩa, những này cũng có thể xuất hiện tại s cấp bậc nhiệm vụ bên trong. mà còn, s cấp bậc bị thác, là sẽ không có hạn mức cao nhất. một cái tinh cầu chiến tranh, thậm chí có thể dính đến không sai, s cấp bậc bị thác, chính là công ty hạn mức cao nhất. bởi vì cái này cấp bậc bị thác, bên trong có thể vấn đề xuất hiện thực sự là quá nhiều. thế nhưng không cần lo lắng là, cái này cấp bậc bị thác. Sau khi hoàn thành được đến thủ lao cũng là rất cao, tựa như nếu là thật gặp được một cái tinh hệ chiến tranh, cái này cấp bậc, như vậy cầm tới thủ lao, thậm chí là có khả năng dùng để mua sắm một chiếc loại nhỏ hộ vệ hạng. Chỉ bất quá Tô Hoài trên mặt biểu lộ vẫn là ngại bứt bỏ, nói như thế nào đây, cứ việc nói chuyện này, nhắc tới đơn giản. Thế nhưng S cấp bậc bí thác, cái kia tiêu tốn thời gian có thể là thật dài. Ta không có khả năng hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Tô Hoài trả lời cũng không có vượt quá nam nhân dự liệu, nói như thế nào đây, đối với những người này, nam nhân bên này cũng là gặp gỡ qua không ít mặc dù nói công ty bên này cho ra điều kiện không sai, thế nhưng yêu cầu cũng thuộc về loại kia giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền loại hình. bọn họ không biết ép cấp bẩy thác khó khăn sao? Không, bọn họ biết. thế nhưng tựa như là đã từng có một câu nạn ngữ nói tốt, đó chính là, làm ngươi muốn mở một cánh cửa sổ thời điểm, tốt nhất là nói ngươi muốn hủy rơi toàn bộ nóc nhà, dạng này người khác liền sẽ đồng ý ngươi mở cửa sổ. Công ty bàn điều kiện thời điểm, làm chính là loại này sự tình. hiện tại, liền nhìn xem Tô hỏi sẽ cho ra một cái điều kiện ra sao. tôi hỏi bên này mang trên mặt một vệt niềm ngấm nụ cười một cái cấp ép thủy thác, mỗi năm chính là như vậy. Nam nhân nghe đến cái này, trên mặt sưng sờ, sau đó thì là trực tiếp đứng lên, lớn tiếng nói: "Điều đó không có khả năng run dậy. Tỉnh táo, ta biết ngươi rất gấp, thế nhưng ngươi đừng đợi, dạng này sẽ để cho ngươi phía trước phong khinh vân đạm thoạt nhìn đều là giả dối." Tô Hoài cười cười, hướng về phía đối phương phất phắt tay, ra hiệu đối phương tỉnh táo một chút. Nam nhân mang trên mặt bất an ngồi xuống. Tô Hoài trong lòng tự nhủ, trang thật đúng là giống, gia hỏa này, nói không chừng đi diễn kịch cũng có thể rất không tệ. Vị tiên sinh này, bản giá của ta, chính là cái này. Chương 651, công ty điều kiện. Chương 651, công ty điều kiện. Tô Hoài lời nói lại lần nữa làm cho đối phương muốn đứng lên, thế nhưng Tô Hoài trực tiếp trấn an đối phương. "Đừng có gấp, ngươi nhìn, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, ngươi dù sao cũng là vì công ty suy nghĩ, cho nên muốn đi ra giá cả này, ta cũng không ngoài ý muốn." Tô Hoài ngón tay tại trước người mình trên mặt bàn gõ. "Thế nhưng ngươi nhìn, các ngươi chỉ cấp ta B cấp bậc quyền hạn cùng thân phận, thế nhưng muốn để ta đi tham dự S cấp bậc bị thác, bản thân cái này nhưng là không phải một loại chuyện tốt." Nam nhân trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Không phải như vậy tính toán, tôi hỏi các hạ. Công ty chúng ta đối với viên chức tấn thăng có một bộ hoàn chỉnh tiêu chuẩn hệ thống. Ngài cảm thấy cấp B nhân viên không thể hoàn thành S cấp bậc nhiệm vụ, trên thực tế là một loại hiểu lầm. S cấp bậc nhiệm vụ là thuộc về loại kia, rất đặc biệt. Chúng ta thường thường cũng sẽ triệu tập rất nhiều nhân thủ. Dù sao, nếu như nói là chiến tranh lời nói, đơn thuần như vậy mấy người nhân viên là không có ích lợi gì. Cho nên cái này ủy thác yêu cầu cũng không phải là yêu cầu ngài hoàn thành từ bắt đầu đến kết thúc tham dự cấp ép ủy thác mỗi một bước chỉ là tham dự trong đó là được rồi. Lời nói này đến trên thực tế là giả dối. Dù sao, liền xem như tinh tế chiến tranh, có khả năng đánh lên một năm cũng thuộc về số ít. Mà nếu như nói thật tham dự vào chiến tranh bên trong, vô luận là ngươi phụ trách vận chuyển vẫn là xem như chiến đấu binh sĩ, muốn thoát ly vũ buồn, đều không phải cái gì sự tình đơn giản chỉ cần ngươi 107 tham dự vào, như vậy ngươi liền tất nhiên muốn tham dự vào kết thúc. Có lẽ nói, ngươi có thể không từ lúc mới bắt đầu thời điểm tiến hành tham dự, thế nhưng ngươi tuyệt đối phải từ tham dự bắt đầu, mãi cho đến kết thúc. Cho nên người này nói đơn giản, nhưng trên thực tế thật làm việc đến, liền không phải là chuyện như vậy. Tôi hỏi nhưng là cũng không tức giận, cũng không phản bác đối phương, mà là nhìn đối phương, trên mặt vẫn như cũng là mang theo nụ cười thản nhiên. Thật sao? Thế nhưng ta vẫn cảm thấy, ta một cái cấp B nhân viên, cứ như vậy đi làm S cấp bậc vị thác, không quá tốt. Nếu không như vậy đi, ngươi hoặc là đem ta tăng lên tới cấp S nhân viên, hoặc chính là, ta vẫn là điều kiện kia, mỗi năm chỉ là một cái cấp S vị thác. Tô Hoài nói xong thương lượng, thế nhưng ý tứ này có thể là một điểm biến hóa đều không có. Mà còn, công ty S cấp bậc nhân viên, đây chính là thật không nhiều, thậm chí có thể nói là tương đối Nếu như nói là nội bộ công ty nhân viên, cái này một cái cấp bậc đã có thể tính làm là lãnh đạo cấp bậc. Nếu như nói là người ngoài, như vậy có thể nói, S cấp bậc nhân viên đã có thể đối nội bộ công ty chuyện tiến hành can thiệp, đây là thuộc về mỗi một cái công ty người lãnh đạo đều sẽ đi lôi kéo tồn tại. Thậm chí đừng nói là S cấp bậc, A cấp bậc gần như liền có thể dẫn đầu công ty một tiểu đội. Nơi này nói không phải loại kia chính mình xây dựng tiểu đội, mà là loại kia công ty chuyên môn tiểu đội. Công ty tự nhiên không có khả năng tất cả đều dựa vào từ bên ngoài mời chào đến những người này. Công ty cũng là có chính mình vũ trang lực lượng. Mà trong đó mặc dù nói không có cái gì thiên tiêu một loại tồn tại, thế nhưng cũng đều là một chút đồng thời người không bình thường, quen biết cái gì đặc biệt am hiểu võ đạo, hoặc là có tiến hành qua cơ thể người cải tạo, gần như đều là lấy một chọi mười tồn tại. dạng này một chi tiểu đội, bồi dưỡng, nhưng là muốn tiêu hao không ít tài nguyên, mà xem như a cấp bậc nhân viên, là có thể tùy ý điều động những này tiểu đội, thậm chí liền xem như đem những này tiểu đội xem như vật hy sinh cũng có thể. cho nên trên cơ bản, công ty cho người ngoài quyền hạn, đến tự hạn, cũng chính là b cấp bậc, đến mức nói muốn cái gì s cấp bậc quyền hạn, đó là căn bản không có khả năng. Nam nhân mang trên mặt một vẻ cười khổ, nói thật ra, hắn cũng không biết Tô hỏi có phải là đã biết công ty bọn họ danh giới cuối cùng. Trên thực tế, công ty cho hắn đàm phán danh giới cuối cùng chính là một cái cấp S bị thác. Không sai, chỉ cần mỗi năm hoàn thành một cái S cấp bậc bị thác là được rồi, còn lại đều không trọng yếu. Trên thực tế, đối với công ty đến nói, trọng yếu nhất cũng chính là S cấp bậc bị thác, bởi vì trong này, dính đến không chỉ là bọn họ, còn có thế lực khác. Tựa như là trước kia nói qua, trong này liên quan đến thấp nhất đều là một cái tinh cầu. Nếu như nói bận khí tốt, như vậy thậm chí là một cái tinh hệ cũng có thể Công ty hoàn toàn có thể bằng vào như thế một cái bị thác, đem chính mình tay vươn vào đi, trong này phân thượng một chén canh. Còn lại đẳng cấp thấp nhiệm vụ, cũng có tác dụng, giống như là hấp dẫn người khác, hoặc là đánh ra thanh danh của mình, giữ gìn một chút hộ khách. Đây đều là nhỏ vị thác liền có thể giải quyết. Thế nhưng muốn để công ty làm việc vụ bên trên có cái gì lớn đột phá, đó là nhất định phải S cấp và bị thác mới có thể làm đến. Cho nên, phía trên yêu cầu chính là, tôi hỏi có thể có yêu cầu, thậm chí là nói ra yêu cầu gì đều có thể. Công ty danh giới cuối cùng chính là, cấp B nhân viên, mỗi năm một cái cấp S thác. Còn lại, bọn họ trên thực tế cũng không phải là rất quan tâm. Muốn con ngựa chạy, nhất định phải để con ngựa ăn cỏ, bọn họ rất rõ ràng trả giá cái gì, liền sẽ được cái gì. Trên thực tế, nam nhân cũng công nhận Tô Hoài nói tới điều kiện, hắn duy nhất có điểm tối tâm chính là, vì cái gì Tô Hoài gần như có thể nói là vừa đúng ép đến bọn họ ranh giới cuối cùng bên trên. Ngươi nói, nhưng phạm là nhiều một chút, hoặc là ít một chút, hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Có thể là lại là mỗi năm một lần cấp ép thế, nhưng ngươi nói Tô Hoài nếu là thật biết bọn họ ranh giới cuối cùng, nam nhân thật đúng là không tin. Bởi vì Tô Hoài điều kiện Cơ hồ là thượng tầng cùng hắn một tuyến liên hệ, cho nên những điều kiện này là người khác hoàn toàn không biết. Trên thực tế, loại này thông báo tuyển dụng điều kiện liền xem như đẳng cấp tương đương mấy người tại, cũng cũng không biết riêng phần mình điều kiện đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Tô Hoài điều kiện tuyệt đối coi là loại tốt nhất kia. "Tốt ta, Tô Hoài các hạ." Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, "Không thể không nói, ngươi thật là một cái rất biết đàm phán người, ta đồng ý, bên này ngươi chỉ cần mỗi năm hoàn thành một cái S cấp bậc bị thác là được rồi." Tô Hoài xác thực cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nói như thế nào đây, người khác cảm thấy tựa hồ công ty làm tất cả đều nấp rất kỹ, thế nhưng chỉ cần nghĩ kiểm tra, vẫn là rất dễ dàng liền có thể tra được. Dù sao, công ty sinh ý cũng không phải là sát thủ loại hình, thậm chí một cái chuyện đối với công ty đến nói, cũng là một cái không sai tuyên truyền. Như vậy đã như vậy, tự nhiên là không có cần thiết dấu giếm. Đến mức nói một cái S cấp bậc bị thác, trên thực tế, chỉ cần có ý, cũng là có khả năng bao nhiêu thăm dò được một chút tin tức. Tô Hoài đích thật là không biết S cấp bậc đối với công ty đến nói đến tột cùng ý vị như thế nào, thế nhưng chỉ cần biết S cấp bậc độ khó Sau đó nhìn xem bây giờ đối phương cho đãi nộ của mình, như vậy trên thực tế, liền không khó đoán ra được cái này bị thác hạn mức cao nhất cùng hạt cuối. Chẳng qua là, nam nhân cảm thấy Tô Hoài không hiểu rõ, cho nên đột nhiên Tô Hoài nói như vậy, để hắn cảm thấy có chút tinh hãi lại mà thôi. chương 652, gia nhập công ty. chương 652, gia nhập công ty. Thôi ta, như vậy chúng ta liền đến ký kết khế ước đi. Đón lấy, nam nhân liền lấy ra tới một phần khế ước. Cuối cùng là đem cái này thiên kiêu ký kết xuống. Nam nhân lỏng một khẩu khí. Sau đó nhìn Tô Hoài bắt đầu từng đầu nhìn xem nội dung phía trên, hắn có chút bất đắc dĩ. Cái đồ chơi này, bọn họ còn có thể phí tổn làm gì? Mặc dù nói có một ít hợp đồng, đích thật là sẽ xuất hiện vấn đề tương tự, thế nhưng đối với công ty đến nói, đã vượt ra khỏi tại hợp tư bên trên làm tay chân giai đoạn. Đơn thuần công ty danh tự hướng nơi này để xuống, đây chính là một loại điều kiện. Thậm chí là nam nhân đều bao lâu chưa từng gặp qua, cùng công ty ký kết hợp đồng, còn nghiêm túc như vậy nhìn người. Nói thật ra, hắn vẫn là rất yêu thích loại người này, bởi vì chỉ có nghiêm túc người, không dễ dàng xảy ra vấn đề chỉ bất quá chuyện này đến phiên trên người mình thời điểm, vẫn là rất để hắn cảm thấy không thoải mái. Còn tốt chính là, mặc dù nói Tô Hoài nhìn thời gian rất lâu, thế nhưng cuối cùng vẫn là ký kết khế ước. Khi thấy Tô Hoài đặt bút về sau, nam nhân sắc mặt cuối cùng là thay đổi đến nhẹ nhõm cũng ít. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, rất cao hứng về sau muốn cùng Tô Hoài các hạ cộng sự, ta gọi là Virginia Cao, nếu như nói Tô Hoài các hạ có gì cần lời nói, liên hệ ta liền được, ta có thể giúp được ngươi rất nhiều chuyện. Nói xong về sau, đối phương vui vẻ, muốn hay không chuẩn bị một chút ăn. Ta chỗ này có từ một viên Hàn băng tinh cầu bên trên lấy ra giết lạnh nhất băng tâm, dùng để băng rượu quả thực chính là nhất tuyệt. Còn có một cái giống như tinh cầu đồng dạng lớn nhỏ con oi, từ trái tim của hắn bên trong lấy ra mềm nhất khối thịt kia, khối thịt kia quả thực tựa như là đá quý một dạng, ta cùng ngươi nói, thậm chí là dùng dao cắt đi lên, nước thịt đều sẽ hành trình cầu đồng. Không thể không nói, Vverini ạ cao lời nói, rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng Tô Hoài cũng sớm đã qua loại kia thích hưởng thụ miệng lưỡi ham muốn giai đoạn, cho nên đối với đối phương, Tô Hoài trên thực tế thật sự chính là không có bao nhiêu để ở trong lòng đơn giản hai người Hàn Huyên trò chuyện lẫn nhau ở giữa trao đổi phương thức liên lạc về sau vợ Vì thì hạ cao liền rời đi. Tô Hoài liền chờ trong phòng dù sao bên này gian phòng cũng là đã đặt trước tốt hắn không hề gấp gáp tin tức này hắn thì là ngay lập tức liền phát cho huyết ma ta thật sự chính là có chút kinh ngạc huyết ma trong lời nói có thể là một điểm kinh ngạc ngữ khí đều không có lại nói ngươi cứ như vậy thành công ty người ngươi biết trên chợ đen là sưng hô như thế nào những người này a công ty chó đúng vậy à ai không biết loại này xưng hô thế nhưng muốn gia nhập công ty người lại có bao nhiêu Tô Hoài đối với loại này sự tình trên thực tế cũng không để ý mà còn, bọn họ cũng chỉ là dám ở trên chợ đen tiêu một cái không phải sao? lời nói này đến không có vấn đề gì huyết ma cũng là rất nhanh rời đi chính mình chủ đề cho nên công ty bên kia cho ngươi bao nhiêu tiền ngươi hiện tại có thể lấy ra bao nhiêu? tô hải lắc đầu không có đưa tiền thế nhưng cho ta một chút quyền hạn nói trắng ra chính là cái kia tùy ý chi phối một ngàn vạn tài chính chính là để tô Hoài dùng để tham gia mặt nạ sẽ đấu giá hội thậm chí là tô Hoài hoài nghi cái kia tinh tế chuyển thống trận thậm chí là cũng có thể cùng chuyện này có quan hệ huyết ma thì là suy tư. Trên thực tế, hiện tại hai người tài chính cộng lại, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, Nghị muốn mua lại tất cả muốn đồ vật là không thể nào, thế nhưng Nghị muốn mua lại vật mình muốn, vẫn là không có vấn đề gì. Xác nhận giữa song phương không có chuyện gì về sau, Tô Hoài cũng là chuẩn bị rời đi chiến đấu xoắn ốc bên này. Mà có quan hệ Tô Hoài gia nhập công ty sự tỉnh, cũng là trực tiếp bị công ty bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền. Nói thật ra, đối với loại này thông tin, trên thực tế tất cả mọi người không có cái gì quan tâm. Bởi vì dù sao cũng là công ty Công ty tính chất, chủ định công ty có thể sẽ có một ít tự trùng, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều. Mà còn, công ty có khả năng hấp dẫn không ít người, nhưng là cùng công ty chiến xa trực tiếp buộc chung một chỗ, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Cho nên đối mặt tình huống này, gần như có thể nói là không có bất kỳ người nào quan tâm cái tin tức này. Liên xem như Hồng Ký bên kia cũng giống như vậy. Hồng Ký thủ hạ người, có thể sẽ bởi vì tôi Hoài không gia nhập phía bên mình mà có chỗ phẫn nộ, thế nhưng lại cũng không bởi vì tôi hỏi gia nhập người khác thế lực mà tức giận, hoặc là cố ý đi tìm tôi hỏi phía phước. Đây đều là còn không đến mức Mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là, công ty sẽ cho Tô Hoài mở ra một cái điều kiện gì? Rất nhanh, Tô Hoài cấp B nhân viên thông tin liền truyền ra. Nó như thế nào đây? Ngược lại là tại dữ liệu của tất cả mọi người bên trong. Đẳng cấp này tại người khác xem ra, không tính cao không tính thấp, ngược lại là vừa vặn. Cho nên mọi người cũng chính là cảm thấy, Tô Hoài xem như là miễn cưỡng gia nhập công ty, cùng công ty quan hệ trong đó không có tốt như vậy. Thế nhưng công ty bên kia người, hoặc là nói hiểu rõ công ty người, thì là đều hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, đây là gia nhập công ty, trừ tử trung bên ngoài, đẳng cấp cao nhất Bọn họ mặc dù nói nghĩ đến công ty vì lôi kéo Tô Hoài, sẽ mở đi ra một cái không được bằng giá, thế nhưng như thế cao, vẫn là để bọn họ không có nghĩ tới. Chỉ bất quá đây cũng là để bọn họ đều hưng phấn không ít, bởi vì Tô Hoài gia nhập công ty, tối thiểu mang ý nghĩa, Tô Hoài là có thể gia nhập người khác thế lực, cũng chính là nói, Tô Hoài cũng không tính chính mình làm một mình. Thế nhưng công ty bên này cách làm, nhưng là lập tức liền đem cái giá này kéo lên. Đây cũng là công khai đi giá, nếu như nói về sau người, ra giá, giá thấp hơn cái này, thậm chí là liền cửa ra vào đều không cần mở. Chỉ bất quá đây cũng là đưa tới một chút công ty nhân viên bất mãn. mặc dù nói đại gia hiện tại cũng biết tô hoài rất lợi hại, có thể là ngươi vừa lên đến liền để tô hoài thành B cấp bậc nhân viên. những cái kia cố gắng rất nhiều năm, thế nhưng còn chưa trở thành bê cấp bậc nhân viên, còn có những cái kia thật vất vả, thậm chí có thể nói là cựu tử nhất sinh mới trở thành cấp bê nhân viên. ngươi để những người này nghĩ như thế nào? công ty bên kia, mặc dù nói đại gia quan hệ trong đó không có như vậy mất thiết, thế nhưng lẫn nhau ở giữa cũng coi là túi đầu không thấy mảng đầu đấy. bao nhiêu tại chấp hành công ty bị tháp thời điểm, lẫn nhau đều sẽ nhận biết. đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Có thể là để bọn họ đều cảm thấy có chút khó chịu. Cũng là có không ít người quyết định, đợi đến Tô Hoài tới hoàn thành ủy thác thời điểm, liền cho hắn một hạ màn uy, để hắn thật tốt biết uy nghiêm, cái gì gọi là tiền bối uy Tô Hoài tự nhiên không hề biết những chuyện này, hắn hiện tại rời đi chiến đấu solo, đến đến công ty một cái văn phòng chi nhánh bên kia. Mục đích thì là mượn dùng công ty tinh tế chuyển thống trận, bởi vì khoảng cách mặt nạ biết đấu giá hội, thời gian đã không nhiều lắm, hắn hiện tại muốn đi qua nhìn một chút, bên kia đến tuột cùng là cái gì tình huống. Có thể là hắn không có nghĩ tới là, hắn vừa qua đến, liền gặp được đến gây chuyện những công ty khác nhân viên Chương 653, thiêu Nhàn buôn bán sao. Chương 653, thiêu Nhàn buôn bán sao. Mặt nạ biết đấu giá hội cũng không có tại một cái ít hai lui tới địa phương. Khi thấy tin tức này thời điểm, Tô Hoài trên mặt thậm chí đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Bởi vì, mặt nạ biết cái này một lần đấu giá hội vị trí, vậy mà là tại Buôn Bán Sao. Buôn Bán Sao cũng không phải là một cái ngôi sao danh tự, mà là một loại cùng tư nguyên tinh đem đối ứng ngôi sao xưng hồ. Cùng tư nguyên tinh phía trên ẩn chứa tài nguyên phong phú khác biệt, Buôn Bán Sao phía trên, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tài nguyên cũng không thể nói là một điểm tài nguyên đều không có, tương đối mà nói, khách du lịch cũng coi là một loại tài nguyên không phải sao? thế nhưng, nói như thế nào đây? tô minh cảm thấy, giống như là mặt nạ hội, hẳn là một loại thần bí tổ chức đi. dù sao, nghiêm cấm đại gia bạo lộ ra, còn sâu hơn đến là hạ cùng loại với ngôn linh đồng dạng đồ vật. sau đó ngươi bây giờ nói cho ta, nơi này, lại là một người người tới quá khứ buôn bán sao? chỉ bất quá, tô hỏi cũng là không là nghĩ không ra đối phương vì cái gì làm như thế. dù sao, nếu như nói đối phương là muốn chơi mới ra đại ởẩn vu thị lời nói, ngược lại là không có vấn đề gì mà còn mặt nạ sẽ có thể là liền người trong công ty đều biết rõ như vậy liền xem như tại chỗ này tựa hồ cũng không có vấn đề gì lần này buôn bán sao là một cái tên là quả dừa sao địa phương ân nghe xong danh tự này liền biết đây là một cái chuyên môn chế tạo quả dừa hành tinh trên thực tế nơi này thuộc về loại kia nhiệt đới biển cảnh trong đó đại bộ phận đều là bãi cát còn có gần tới một phần ba đều là hải dương bãi cát là nơi này lớn nhất cảnh điểm ân bãi cát tốt ra, trên thực tế vẫn là trên bờ cát nam nam nữ nữ mới là hấp dẫn người nhất quả dưa sao cũng là được vinh dự toàn bộ vũ trụ trước 100 được hoan nghênh nhất hành tinh một trong. Tô Hoài đi tới nơi này, cũng là trực tiếp nhập ra tùy tục, đổi lại quần bãi biển cùng áo sơ mi hoa, còn có lớn dép lê, thậm chí Tô Hoài còn đeo lên một bộ kính râm. Thoạt nhìn tựa như là thật khách du lịch đồng dạng. Trên thực tế, không chỉ là Tô Hoài dạng này ăn mặc, còn lại đều là cái này trang phục. Mà còn tại hai bên đường phố, cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được phòng ăn còn có quán cà phê, sau đó còn có khách sạn. Không những như vậy, còn có trọng yếu nhất khách sạn. Gần như nơi này nhiều nhất chính là những thứ này. Chỉ bất quá trừ cái đó ra, hai bên còn có các loại quảng cáo, thần tượng văn hóa, liền xem như tại trong vũ trụ cũng là rất nhiều. thế nhưng trong đó cũng không phải là tất cả đều là nhân loại, có một ít thú loại. chỉ bất quá đây cũng không phải là thần tượng mà là một loại đẹp mỹ. tựa như là tô hải tại lam tinh bên trên thời điểm liền tới quá, giống như là cái gì cầu cầu cùng con mèo so đấu. đây đều là rất phổ biến. nhưng đã đến nơi này trên cơ bản liền không chỉ là chỉ có con mèo cùng cầu cầu. cự hình quái thú, còn có các loại hình thủ kỳ quái sinh vật, đây đều là có thể so đấu đồ vật. ở trong đó, cũng là nhìn thấy côn trùng nói như thế nào đây, nơi này côn trùng còn có những này dùng để tương đối đồ vật, hoàn toàn cùng sức chiến đấu không có quan hệ, mà là ngoại hình, còn có thân thể, những vật này, đơn giản đến nói chính là tuyệt mỹ, mà còn không phải lấy cường hãn hay không đến tiến hành lựa chọn, lựa chọn như vậy, cũng là không phải là không có chỗ tốt, thậm chí có thể nói, đối với một chút mềm yếu tiểu nhân sinh vật đến nói, xinh đẹp liền biến thành lựa chọn của bọn nó. trong đó, tôi hải thậm chí là nhìn thấy không ít côn trùng to lớn giống như xén tóc đồng dạng côn trùng, thế nhưng giáp sắc bên trên. Hiện ra đủ mọi màu sắc mà mang, thoạt nhìn tựa như là cầu đồng đồng dạng. Không chỉ là dạng này, còn có toàn thân màu vàng, giống như chân chính hoàng kim đồng dạng giáp trùng. Còn có phía sau đồ án giống như trương phong cảnh họa đồng dạng ngô điểm. Không thể không nói, đám côn trùng này có lẽ không có gì sức chiến đấu. Thế nhưng mẹn mẹn chỉ là đặt ở chỗ đó, chính là một loại cảnh đẹp ý vui. Chỉ bất quá cũng không chỉ là thẩm mỹ, còn có thẩm xấu. Giống như là một chút nhuyễn trùng loại, thậm chí là phía trên chỉ là biết côn trùng danh tự, đều không có thả ra hình ảnh. Coi trọng chính là một cái tâm lý yếu kỳ. Không hề nghi ngờ. Bọn họ cũng vậy xác thực đem sự chú ý của người khác lực hấp dẫn tới. Ít nhất ở bên kia trên biển quảng cáo, Tô Hoài nhìn thấy không ít người. Mà còn không chỉ là những người kia, còn có Tô Hoài chính mình, cũng là đối bên kia bán thứ gì cảm thấy tò mò. Không chỉ là những này, đấu giá hội cũng rất nhiều. Thậm chí là liền tại những thứ này bên cạnh, cỡ lớn loại nhỏ, thật là cái gì cũng có. Thế nhưng trong đó ngược lại là đem cụ thể bán cái gì viết lên đi. Cùng mặt nạ sẽ hoàn toàn không giống. Chỉ bất qua phía trên, ngược lại là không có thứ đặc biệt gì. Tô Hoài cũng sát thực nhìn chúng một chút, chuẩn bị chờ chút đi qua nhìn một chút. Dù sao khoảng cách mặt nạ biết đấu giá hội bắt đầu, còn có một đoạn thời gian, vừa vặn nhìn xem những bọn này cũng làm làm thư giãn một tí. Tô Hoài trực tiếp lấy ra máy truyền tin, sau đó ở phía trên liền định xong mấy tấm phiếu. Lúc chiều là một cái gì khí đấu giá hội. Ừ, không sai, chính là loại kia người khác chết về sau, bọn họ từ phiêu phù tại trong vũ trụ trong phi thuyền mất đi ra, thậm chí là có trực tiếp chính là một chiếc rách nát phi thuyền. Bên trong có cái gì, không biết, là bồi là kiếm, không biết, đơn giản đến nói chính là mở mù hộ. ân, rất kích thích đối với rất nhiều người mà nói đều không thể cự tuyệt loại này gặm dụ ở, mà còn cái này mù hộ đẳng cấp còn có rất nhiều, giống như là đẳng cấp thấp cái chủ loại kia người hộ vệ hạng hoặc là tuần hành hạng, còn có đẳng cấp cao cỡ lớn buôn bán hạng, thậm chí là một chi hạm đội hải cốt đều có thể từ bên trong này tìm tới, cho nên chính là tất cả mọi người có khả năng tham dự, trên thực tế chỗ tốt này còn tại ở, ngươi rất khó nói, đến tuột cùng đáng tiền chính là hàng hóa, vẫn là nói bỏ hoang hàng thuyền. Bởi vì một chút hạm thuyền chỉ là nhìn qua cú nát, thế nhưng cũng không thiếu có loại kia, lập tức mở ra muốn làm lợi hại động cơ tồn tại. Mà còn, bởi vì mỗi một cái mù hộp giá cả đều sẽ cao hơn bất phí, cho nên cũng là không cần lo lắng, phòng đấu giá bên kia người sẽ làm trò gì, cũng sẽ không cần lo lắng loại kia, người mua mù hộp đều là người khác bỏ vào trường hợp này. Cái này phòng đấu giá cũng không phải là ở trong phòng, mà là tại quả rửa sao biến cảng. Bên cạnh chính là bỏ hoang thuyền thu hồi xưởng, có thể tại chỗ mở hộp. Đây cũng là mua mù hộp 14.9 loại kích thích cảm giác. Đi tới nơi này Trên cơ bản là loại người gì cũng có. Giống như là muốn tới đào bảo một đêm trật đầu, còn có thì là mang theo bạn gái, tới hiện ra nhãn lực của mình. Thậm chí là gần như toàn bộ bến cảng đều là như vậy người. Tô Hoài lấy ra máy truyền tin, sau đó liên lạc lên phòng đấu giá bên kia người. Bọn họ cái này một nhóm lần cũng không có nhiều người, chỉ có mười mấy. Trong đó có một nhà ba người, còn có một cái là ba huynh đệ, còn có một cái tương đối tinh thần ngắn bạch phát láo giả, mang theo một cái bạn gái. Còn có một cái trên mặt đều là khẩn trương, trong tay còn cầm máy tin không ngừng nhìn Còn có một cái toàn thân trên dưới đều bao bọc ở áo tràng bên trong, thậm chí là từ bên ngoài cũng nhìn không ra là nam hay là nữ. Sau đó còn có một người mặc trang phục muốn làm lộ lây, một đầu đại quyển phát nữ nhân. Tiếp theo chính là Tô Hoài. Chương 654, tiểu hình đấu giá hội. Chương 654, tiểu hình đấu giá hội. Mấy người lẫn nhau nhìn xem, ba huynh đệ cùng nữ nhân còn có cái kia cầm máy truyền tin nam nhân, thì là trong mắt đều lóe lên cảnh giác thần sắc. Tô Hoài có chút hiếu kỳ. Tựa hồ đối với Tô Hoài hiếu kỳ, bên kia lão nhân rất lý giải, trực tiếp đi tới. "Tiểu tử, không hiểu vì cái gì?" Lão nhân ôm lấy nữ nhân, đứng tại tô hoài bên cạnh. Lão nhân ăn mặc cùng tô hoài không sai biệt lắm, đều là áo sơ mi hoa quần cộc sái rộng to, tăng thêm bên người bạn gái, so tô chuẩn càng giống là tới du lịch. Tô hoài bên này, giúp đỡ một cái chính mình tính dâm. Lão tiên sinh có khả năng cùng ta nói một chút. Đơn giản, bởi vì chúng ta đều là tới chơi, thế nhưng bọn họ à, có thể là tới kiếm cơm ăn. Lão nhân câu nói này tô hoài cũng là minh bạch, nói trắng ra chính là những người này, đều là muốn từ bên trong này, kiếm trên lệnh giá mới được. Này ngược lại là có chút ý tứ. Những người kia cảnh giác nhìn xem tô hoài cùng lão nhân. Tôi hỏi cũng là minh bạch lý gì, nói trắng ra chính là lo lắng chính mình đổ vật bị người khác cướp đi chứ sao? Thế nhưng bọn họ thật sự có thể cam đoan chính mình không bồi thường, Đoan trưởng cũng không tính được liền dựa vào cái này cứu mạng ý tứ. Nếu là thật nói là sẽ không lựa chọn cái này này. Bên kia một người mặc quần áo thoải mái ăn mặc nam nhân đi ra, mười một các vị, hoan nên đi tới chúng ta bán đến nhanh phòng đấu giá. Sách danh tự này nghe xong chính là ngày thứ hai tính toán chạy trốn cái chủng loại kia. Ta là người duy trì bán đến nhanh, hôm nay chúng ta nơi này chính là có không ít đồ tốt, hơn nữa còn có lớn hàng hy vọng các vị có khả năng thỏa mãn mà bể. Này ngược lại là để không ít người dâng lên hứng thú. Giống như là những cái kia đặc biệt tới nhặt nhạnh chỗ tốt, còn có lao giả, rất rõ ràng đối với loại này sự tình đều rất quen thuộc. Cái trước trên mặt lộ ra nét mặt hứng phấn, cái sau thì là trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Lớn hàng, tối thiểu đều phải là một cái hạng đội chủ hạng loại kia cấp bậc, là cái không sai đồ chơi. Sau khi trở về cho hải tử vị đi chơi rất không kệ. Bên kia mấy người đều là mang trên mặt phẫn hận nhìn xem lão nhân, thủy đi chơi. Lão đầu này còn thật là khiến người ta ghen ghét ra có tiền thật tốt bên kia một nhà ba người hoàn toàn chính là tới mở mang hiểu biết, một chút cũng không có chân chính đấu giá tính toán. nếu như nói là cái gì vật nhỏ, có thể sẽ còn xuất thủ, nhưng giống như là loại này liền một chút hứng thú cũng không có. tốt, các vị đi theo ta bước chân, để chúng ta đến xem cái thứ nhất ngủ đi. đó lấy bán đến nhanh tại trên máy truyền tin thao tác mấy lần, lập tức liền có một chiếc kéo đem một chiếc phi thuyền kéo tới. phi thuyền không phải rất lớn, không sai biệt lắm có dài 40 m mét, cũng chính là một cái tiểu hình học thuyền. mà đối với phi thuyền quan sát, chỉ có thể là đứng ở bên ngoài, cũng không thể tiến vào bên trong, hoặc là bắt đầu tiến hành quan sát chiếc này phi thuyền là chúng ta từ sập thứ hai vành đai tiểu hành tinh tìm tới bên kia không có gì trọng yếu đường thủy cũng không có cái gì buôn bán sao cho nên chiếc thuyền này có cái gì rất khó nói thế nhưng vì cái gì chiếc thuyền này đến cái chỗ kia cũng là một cái đáng giá để người suy nghĩ sâu xa sự tình không phải sao cho nên vạn nhất bên trong có vật gì tốt đây hiện tại các vị bắt đầu ra giá đi thế nhưng mọi người cơ hồ là trực tiếp kẹt ngắt Thường thường tới ba huynh đệ còn có nữ nhân kia cùng cầm máy truyền tin nam nhân trên mặt đều là không có hứng thú gì bộ dạng loại này tiểu hình phi thuyền trên cơ bản đều không có vật gì tốt nếu như nói là buôn bán đường hàng không bên trên hoặc là du lịch gì loại đều nói không chắc có thể thế nhưng loại này cái gì đường hàng không đều không dính dáng trên cơ bản mua chính là thuần thua thiệt tiền lao nhân đối với chiếc thuyền này cũng là không có hứng thú gì hắn đến cũng không phải là xuất phát từ bất vị trí phán đoán mà là đối với chiếc thuyền này phán đoán công ty xuất phẩm nhất kinh điển tiểu hình vi thuyền thuộc về loại kia, ngươi muốn cải tiến có thể ngươi cứ như vậy trực tiếp mở cũng có thể loại hình phía trên không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật cũng không có cái gì vết tích cho nên chính là một chiếc rất bình thường tiểu hình thuyền ném xuống đất. Lão nhân cũng không nhìn một cái. Ngược lại là một nhà ba người nhìn xem không có người nào lớn, cũng liền tùy ý tiêu một cái giá khởi điểm, xem như là đem chiếc thuyền này thành công bỏ vào trong túi. Ba vị, cần chúng ta giúp ngài mở ra chiếc thuyền này, nhìn xem đồ vật bên trong sao? Không cần. Hẳn là một nhà ba người, bởi vì trong đó là một cái nam nhân, một cái nữ nhân, tăng thêm một cái tiểu cô nương, thoạt nhìn cũng là rất vui vẻ hòa thuận bộ dạng. Nam nhân biểu hiện muốn là ôn nu, nhìn trước mắt bán đến nhanh. Cứ như vậy đi, cái này cũng chẳng qua là ta muốn cho nữ nhi chúng ta mua một cái đồ chơi. Nam nhân vô vưu nữ hải lừng gia hiệu đối phương có thể đi lên chơi. Nữ hải reo hò một tiếng, sau đó hướng về phi thuyền bên kia liền chạy tới. rất nhanh, phi thuyền bên kia liền bang lên đinh đinh đương đương âm thanh. à, thật là khiến người ta ghen tị người một nhà, thật sự là một cái yêu thương nữ nhi phụ thân. nói mau hai câu nói mang tính hình thức, sau đó một chiếc phi thuyền thế nhưng chiếc này phi thuyền xuất hiện về sau, mấy cái kia muốn tới nhặt nhạnh chỗ tốt người, trên mặt biểu lộ liền sáng lên. bởi vì đây là một chiếc trải qua cải tiến phi thuyền, vẫn là một chiếc dùng để chuyển hàng phi thuyền. các vị có thể tới nhìn xem cái này. Cái này chúng ta là từ nào đó một đầu buôn bán đường hàng không bên trên tìm tới, như vậy thứ này giá trị có bao nhiêu, liền muốn nhìn mắt của các ngươi lực. Cái này một chiếc thuyền lớn nhỏ mặc dù nói so sánh với một chiếc muốn nhỏ, có thể là rất rõ ràng, chọc lượng sắp xỉ, như vậy cũng chính là nói, trong này là thật có đồ vật. Lập tức, ba huynh đệ liền bắt đầu kêu giá. Thế nhưng không có tác dụng gì, bởi vì còn lại mấy người cũng không đốc, đều là lập tức bắt đầu kêu giá. Tô Minh còn có lao giả, cùng với một nhà ba người tiên sinh, còn có cái kia toàn thân bao quạ tại áo choàng bên trong 200 người, đều không có mở miệng kêu giá tất cả đều là nhìn xem còn lại mấy người tiêu giá. Nó như thế nào đây, tựa như là mấy người này hoàn toàn đối tại những vật này không có hứng thú đồng dạng. Rất nhanh, chiếc thuyền này giá cả liền tăng lên gấp đôi. Lúc này, tiêu giá cũng là không sai biệt lắm ngừng, giá cao nhất thì là cái kia cầm máy truyền tin nam nhân. Nam nhân trên mặt lộ ra khẩn trương thần sắc. Như vậy, vị tiên sinh này chờ một chút. Giống như là loại người này bình thường đến nói, cũng là tại chỗ mở. Bởi vì nếu như nói là mở đến đồ tốt, nói không chừng tại chỗ liền có người mua lấy đi, nếu như nói không có mở ra đồ tốt, như vậy chính là trực tiếp để sưởng đóng tàu thu đi. Trên cơ bản không có người sẽ trực tiếp hướng trong nhà mình kéo vật này. rất nhanh, sưởng đóng tàu nhân viên công tác liền đến, mang trên mặt đồng dạng hiếu kỳ thân tình. ở chỗ này, sửa thuyền lớn nhất niềm vui thú chính là, trên thuyền một ít người ẩn tàng bí mật nhỏ, còn có loại này giúp người mở mù hổ cảm giác. trên thực tế, loại này thuyền chủ yếu nhất chính là trong thuyền lĩnh kiện, còn có trên thuyền hàng hóa. mở ra thuyền vỏ ngoài còn phải cần một khoảng thời gian, thế nhưng những hàng hóa kia thì là trước bị bọn họ chuyển xuống tới. đó là cái này đến cái khác dương gỗ. mà nhìn thấy cái dương này người ở chỗ này gần như đều là thương hại hoặc là chế dêu đồng dạng nhìn về phía cái kia mua lại chiếc thuyền này nam nhân chương 655 phi thuyền mù Hộ chương 655 phi thuyền mù Hộ tại tinh cầu bên trên chuyển vận thời điểm dương gỗ xác thực xem như là tương đối phổ biến vận chuyển cái dương thế nhưng tại tinh tế ở giữa vận chuyển cái này có thể liền không phải là thứ tốt gì cơ hồ là một máy mắt nam nhân tâm liền lạnh một nửa rất nhanh dương bị mở ra ngoài ý liệu là bên trong lại là một nhóm bộ trụ. vẫn là phi thuyền sử dụng cái chủng loại kia lớn nhỏ đều có Nam nhân trên mặt biểu lộ rõ ràng vui sướng lên, không thể không nói, những hàng hóa này tuyệt đối có thể làm cho hắn kiếm một khoản lớn. Cái kia ba huynh đệ còn có nữ nhân kia đều là đối hắn tràn đầy cảm giác ghét ghét. Thế nhưng tô hoài còn có Lão giả, hai người trên mặt biểu lộ đều thay đổi đến cực thái. Lão giả nhìn hướng tô hoài, không nghĩ tới tô hoài vậy mà cũng là một loại vẻ mặt như thế. Lão giả cười ha hà nói, tiểu tử, ngươi nhìn ra chuyện gì xảy ra? Tô hoài lắc đầu, không có, ta đối với phi thuyền phương diện này sự tình không hề làm sao quen thuộc. Thế nhưng ta có thể nhìn ra một việc, phía trên kia có vết dặn một câu nói như vậy nói ra, nháy mắt tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Lão nhân là vì hắn nhìn quá nhiều, cho nên nhãn lưỡi tốt, thế nhưng hắn không có nghĩ tới là, tô hoài lại còn nói chính mình trực tiếp nhìn thấy. cái này liền có chút ý tứ a bên kia ba huynh đệ cùng trên mặt nữ nhân biểu lộ lập tức là thay đổi đến nhiều hứng thú. nói thật ra, bọn họ nhìn thấy người khác kiếm tiền, thật là so với mình thua thiệt tiền còn khó chịu hơn. mà cái kia cầm máy truyền tin nam nhân thì là lập tức liền mở to hai mắt nhìn. hắn không thể tin nào tới, sau đó lấy ra tới một cái kính hiển vi đồng dạng đồ vật, tỉ mỉ nhìn lại. sau đó. Hắn liền chú ý tới phía trên quả nhiên là hiện đầy khe hở, những cái kia khe hở thật rất nhỏ, trên cơ bản liền thuộc về người nhìn kỹ đều thấy không rõ, thậm chí liền xem như hắn dùng kính hiền vi cũng là chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Nam nhân bất khả tư nghị nhìn xem Tu Hoài, gia hỏa này đến tận cùng là ai, vì sao lại có khả năng thấy rõ những vật này? Lúc bình thường có thể là không có gì cường giả tới, dù sao nhân ra một phút đồng hồ trên dưới mấy ức, đơn thuần thời gian tu luyện đều không đủ, làm sao có thể tới nơi này làm loại này sự tình, mà còn chớ nói chi là như thế tuổi trẻ người, tuổi trẻ. Thực lực tương đại, tất cả mọi người không tự chủ được tâm chim xuống. Tô Hoài còn chú ý tới, bên kia một nhà ba người tiên sinh đối với chính mình tự hồ cảm thấy rất hứng thú. Trực tiếp liền đi tới. "Ngươi tốt, ngươi có thể gọi ta dồn, ngươi cũng là tới nơi này du lịch sao?" Tô Hoài cười cười. "Ngươi gọi ta Hoệ Sốt Dọn liền được." Rất đơn giản tên giả, chính là đem Tô Hoài dành tự đổi một cái vị trí. Chỉ bất quá ngược lại là cũng rất khó để người đem đối phương cùng Tô Hoài liên lạc lên, trừ phi là đối phương đã sớm gặp qua Tô Hoài. Thế nhưng đối phương biểu hiện không có gì khác thường, chỉ là rất bình thường cùng Tô Hoài tại giao lưu mà còn giao lưu bên trong còn mang theo một ít cẩn thận từng ly từng tí, tựa như là một cái thật mang theo lão bà hải tử gặp một cường giả, lo lắng đối phương đối người nhà mình làm cái gì người đồng dạng, không thể không nói cùng đối phương trò chuyện, thật là rất để người cảm thấy thoải mái một việc, bởi vì đối phương mỗi một câu lời nói đều sẽ không gây nên tô hoài phản cảm, thậm chí là không có quá nhiều tham dò, thoạt nhìn tựa như là rất bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng, loại cảm giác này tựa như là tô hoài chính đang cùng mình bác sĩ tâm lý giao lưu đồng dạng, rồi tiên sinh là bác sĩ tâm lý, tôi hỏi trực tiếp hỏi lên dồn sửng sốt một chút, thế nhưng nháy mắt cũng là minh mạch, vì cái gì tôi hỏi sẽ hỏi đi ra vấn đề này. dồn nợ nụ cười, xác thực, ta là tại một nhà trong bệnh viện công tác, nếu như nói có bằng hữu gì gặp được trên tâm lý phiền thoái, có thể đến tìm ta. đối phương lời này thật đúng là khách khí, tôi hỏi thậm chí đều có thể nghe được, đối phương ẩn tàng ý tứ chính là, ngươi nếu là gặp được cái gì tâm lý vấn đề, có thể tới tìm ta. tôi hỏi cười gật gật đầu, được rồi, vừa bạn ta có một cái bằng hữu, hắn tâm lý có vấn đề không nhỏ, liền thích những cái tia máu tinh đổ vần, đến lúc đó ta tìm hắn tới xem một chút dồn trên mặt biểu lộ thay đổi đến đặc sắc lên, được chứ? Ta nói bằng hưu của ngươi, ngươi liền thật dám cho ta một người bạn như vậy đúng không? Kinh điển ta có một cái bằng lưu đúng không? Thế nhưng dồn trên mặt biểu lộ vẹn vẹn chỉ là cứng ngắt lại một mấy mắt, liền một lần nữa biến thành phía trước bộ kia bộ dáng ôn nhu. Gia hỏa này rất thú vị a dồn bên cạnh nữ tử thì là cũng không nói lời nào, chính là như vậy ở tại dồn bên cạnh. Hai người đang tán gẫu thời điểm, lại là có hai chiếc phi thuyền bị đập bá ra. Cái này hai chiếc phi thuyền, ngược lại là một chiếc kiếm được, một chiếc xem như là không bồi thường không kiếm. Rất nhanh, liền đến bên dưới một chiếc phi thuyền đó là một chiếc rất kỳ lạ phi thuyền. Các vị, chiếc này phi thuyền là công ty tại tiêu diệt một nhóm vũ trụ hải tặc xào huyền về sau từ bên trong phát hiện. Các vị cần thanh minh chính là chúng ta cũng không biết trên chiếc thuyền này mặt đến tuột cùng là cái gì, thậm chí là chúng ta hỏi thăm qua hải tặc, hải tặc cũng không có mở ra phía trên này khóa cửa. Thế nhưng chúng ta có thể nói cho các vị, chiếc này phi thuyền dùng chính là hiện tại tốt nhất áo gòn sờ ảm hợp kim chỗ chế tạo ra hướng rắn vô cùng hòa tan mất những hợp kim này, sau đó chế tạo lần nữa một thân động lực giáp đều là lựa chọn tốt. Còn có nơi này khóa là công ty ép đẳng cấp hóa. Chỉ bất quá chúng ta tiểu môn tiểu hộ, có thể là không có cái kia năng lực đi hỏi thăm công ty, thế nhưng vật này, các vị có thể yên tâm, chúng ta xác nhận không tồn tại bất kỳ quyền sở hữu vấn đề. Đại gia có thể yên tâm đấu giá. Chiếc thuyền này giá khởi điểm tại 1000 vạn. khỏi cần phải nói, chiếc này thuyền đắm cũng không lớn, chỉ có 30m mà còn chỉnh thể hiện ra đến hình thoi, giống như là loại kia chuyên môn dùng để đột phá thuyền. Mà còn phía ngoài kim loại, liền đã đáng cái giá này vị. Tăng thêm công ty cấp ép khóa. Tô Hải đều đối chiếc thuyền này dâng lên hứng thú bên này, làm cái này truyền thông tin sau khi truyền ra, ba huynh đệ còn có cầm máy truyền tin nam nhân cùng nữ nhân, liền trầm mặc. Giá cả này, bọn họ không phải trả không nổi, thế nhưng cái dạng này, thấy thế nào đều không giống như là bọn họ có khả năng tham dự vào bộ dạng. Lao nhân mở miệng trước, 5000 vạn, trực tiếp tăng ra 4000 vạn, một nháy mắt liền để mấy cái kia chỉ là tới kiếm tiền người đều cảm giác miệng đáng lưỡi khô. 6000 vạn, cái kia toàn thân đều trốn ở áo choàng người ở bên trong cũng là trực tiếp mở miệng, trực tiếp tăng thêm 1000 vạn bộ, 8000 vạn. Tiến sinh vào lúc này đồng dạng hô lên chính mình bằng giá. tô Hoài cảm giác cái này tựa hồ có chút ý tứ a hắn cũng là giơ lên chính mình tay trên mặt lộ ra như lúc nhiều hứng thú biểu lộ. tính ta một người một đúc. chương 656 mụ trong hộp chân bảo. chương 656 mụ trong hộp chân bảo. không hề nghi ngờ tô Hoài chỉ là đến chơi. cho nên sự gia nhập của hắn chỉ là để dồn tiên sinh bất đắc dĩ cười cười, lão nhân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. huệ sốp giòn các hạ, người tất nhiên không biết trong này có đồ vật gì, hoàn toàn không cần thiết dành với chúng ta. tô hải giang tay ra. xác thực thế nhưng ta không cảm thấy một ức liền có thể cầm xuống thứ này. đương nhiên, nếu là thật bị ta một ức cầm xuống, ta ngược lại rất là yếu kỷ. trong này đến tuột cùng là cái gì? dồn còn có lao nhân đều là bất đắc di thở dài. người này, còn thật là khiến người ta cảm thấy chán ghét ra hai người đều nhận ra tô minh thân phận, chỉ bất quá chính là bởi vì nhận ra, cho nên hai người mới phát giác được suối quậy. nói như thế nào đây? thứ này, nếu như nói rơi vào trong tay người khác, thật đúng là khó mà nói có khả năng mở ra. dù sao công ty ở phương diện này vẫn là có tín dự. xuất phẩm quá cố chỉ có một cái chìa khóa. Đương nhiên, công ty là có khả năng mở ra, thế nhưng cái kia phải trả ra giá tiền có thể là không có chút nào thấp. Áo bọc giờ ảm hợp kim tồn tại, để cắt chém thay đổi đến rất khó khăn, mà còn bên trong đến tuột cùng là cái gì, tùy ý cắt chém sẽ sẽ không tổn thương đến đồ vật bên trong. Những này đối với không biết tình báo người mà nói, đều là vấn đề. Thế nhưng dồn cùng lão nhân không giống, hai người liền 317 là vì đồ vật bên trong đến, tự nhiên là biết bên trong tình huống cả kẽ. Bọn họ có thể tùy ý cắt chém, thế nhưng người khác mua về, trên cơ bản không có khả năng như vậy tùy ý đi động. Cho nên những cái kia không mở cửa cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng. thế nhưng tô Hoài là thật không thể không phòng a chỉ bất quá tô Hoài nói không sai. những thứ kia xác thực không phải một ức có khả năng cầm xuống. lão nhân lại lần nữa nhấc tay. hai ức trực tiếp gấp bội. trong chấp nhóm này, cái kia năm cái chỉ là người bình thường gia hỏa đều cảm thấy trái tim của mình cũng bắt đầu nhảy lên khó khăn. đối với bọn họ để nói bình thường có khả năng nhìn thấy một ước giao dịch đều đã là rất không được. hiện tại hai ức tiền tài động nhân tâm, bọn họ thậm chí đều đang nghĩ muốn hay không năm người góp một cái. mặc dù nói một nhà lấy ra quá ức tài chính có chút khó, thế nhưng năm người gom lại, còn có thể lấy ra một chút tiền. Nếu như nói bọn họ có khả năng lấy xuống vật này lời nói, có phải là mang ý nghĩa bọn họ liền có thể bước vào người trên người cái kia cấp bậc. Có thể là tiếp xuống tiêu giá, trực tiếp phá vỡ năm người hảo tưởng. Đây cũng không phải là gấp bội hướng bên trên kia, mà là triệt để đi cùng. Cơ hội là tất cả mọi người đều có điểm không thể tin nhìn trước mắt dồn tiên sinh. Không ai từng nghĩ tới, người này sẽ tiêu đi ra như thế một cái gần như giá trên trời bảng giá tới. Tô Hoài đều là một mặt kinh ngạc, mặc dù nói biết thân phận của đối phương có vấn đề thế nhưng có khả năng lấy ra nhiều tiền như thế cũng thật sự chính là rất lợi hại a cũng không biết phía sau đến tuột cùng là ai mà còn thứ này đến tuột cùng là cái gì gần nhất tô Hoài ngược lại là chỉ quan tâm chiến đấu xoắn ốc còn có mặt nạ sẽ chuyện bên kia đối với sự tình khác ngược lại là thật đúng là không có làm sao quan tâm huyết ma bên kia cũng là không sai biệt lắm chỉ bất quá huyết ma quan tâm trừ mặt nạ sẽ còn có chiến đấu xoắn ốc còn có tinh tế võ đạo hội sự tình đến mức nói địa phương khác không có làm sao quan tâm cái này tô hoài ngược lại là thật đối đổ bật trong này lên hứng thú nhìn xem tô hoài con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, lao nhân bất đắc di thở dài, thiếu niên, cho chút thể diện thế nào, đồ vật trong này, đích thật là đối ngươi không có tác dụng gì. tô hoài nở nụ cười, được thôi, thế nhưng ta muốn hỏi mấy vấn đề, thứ này có khả năng tăng cao thực lực sao? lao nhân lắc đầu, thứ này, có khả năng giết chết ta sao? lần này thì là dồn tiên sinh lắc đầu, tô hoài trên mặt biểu lộ thì là lập tức thay đổi đến nết bỏ, được thôi, ta, tô hoài vừa định nói chính mình lui ra, thế nhưng bên kia, toàn thân đều đeo vào áo choàng bên trong người mở miệng, là một loại điện tử âm rất rõ ràng đối phương không chỉ là tại bên ngoài mặc lên tiến hành ngụy trang trong người hình cùng thanh âm bên trên đều tiến hành ngụy trang chờ một chút thứ này đích thật là đối với chiến đấu vô dụng thế nhưng huệ xốp giòn các hạng tựa hồ người sống một đời không vẹn vẹn chỉ có chiến đấu tiếp lấy nhìn xem tô hoài sau đó vươn ra một cái người máy phía trên có một tờ giấy tô hoài trực tiếp tới sau đó liền nhìn thấy phía trên chỉnh tề viết ba chữ bất tử dược tô hoài khoe mắt lập tức có quắc thứ này nói như thế nào đây tô hoài ngược lại là lập tức minh bạch vì cái gì cái này giá tiền như thế cao nhưng lại không có có nhiều như vậy người tới. Dựa theo Tô Hoài suy luận, thứ này đã đến loại giá này cách, hẳn là có không ít người cần mới đúng. Thế nhưng chỉ có dồn cùng lão nhân hai người, tăng thêm Hắc Bảo, Tam phương thế lực, thế thế nào đều có chút, quá ít. Phải biết, nơi này chính là buôn bán sao, người ở chỗ này cũng là rất nhiều, cho nên liền xem như số lượng này lại nhiều bên trên một lần cũng là hoàn toàn có khả năng. Có thể là chỉ có Tam phương thế lực, Tô Hoài cũng là minh bạch, đây cũng không phải là thứ này không trọng yếu, mà là tác dụng không có lớn như vậy. Hiện tại người, mặc dù nói tuổi thọ đã vượt xa 100 thậm chí là trải qua cơ giới cải tạo hoặc là tu luyện trên trăm năm đều là rất chuyện dễ dàng. Thế nhưng cái này không đại biểu không có người sẽ bị thọ nguyên vấn đề có hạn chế, giống như là một chút thế lực lớn lao nhân, hoặc là nói giống như là một chút thế lực trên cơ bản liền dựa vào một cái lao tổ hỗ trợ thế lực. Cũng có sống đến bây giờ đã sắp chết. Trên thực tế những lao tổ này bình thường đến nói đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, từ đó tránh cho thọ nguyên vấn đề. Thế nhưng người à, tại trong vũ trụ liền sẽ có định nhân, cho nên lão tổ xuất thủ chính là tất nhiên. Như vậy lần này lần xuất thủ đều mang ý nghĩa thọ nguyên tiêu hao, cho nên lúc này cái này bất tử dược liền rất trọng yếu, mà còn bất tử dược là thật sự có thể để người đột phá thọ nguyên hạn chế, đến mức nói là làm sao làm được, này ngược lại là không có người biết. Nghe nói là cần một cái vũ trụ tài nguyên, sau đó áp súc đến một cái bình nhỏ dược tế bên trong. Nói thật, mọi người đối với bất tử dược theo đuổi không có cao như vậy, còn là bởi vì cái này nếu là thật, một cái vũ trụ tài nguyên lấy ra đẩy ra một cái mới cường giả không tốt sao? Để cần phải treo lão tổ mệnh, thực sự là không lựa chọn sáng suốt. Tôi hỏi không có nghĩ tới là thế mà ở chỗ này nhìn thấy bất tử dược chỉ bất quá tin tức này lúc thật sao? Tô Hoài nhìn thoáng qua ruộn tiên sinh cùng lão nhân chỉ thấy được hai người liên lạc gật gật đầu Tô Hoài kinh ngạc nơi này thế mà còn thật có bất tử dược a Tô Hoài nhìn về phía cái kia tìm đến mình giấu đầu lộ đôi ra hỏa như vậy ngươi muốn để ta làm cái gì đây? Chương 657 đấu giá kết thúc chương 657 đấu giá kết thúc Tô Hoài trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ cho nên hai vị đều là trong nhà có người cần dùng a Tô Hoài cái này nói thì nói như thế thế nhưng không có chút nào dùng hai người trả lời ý tứ. Sau đó, tô Hoài nhìn về phía cái kia toàn thân đều đeo vào áo choàng người ở bên trong, trên mặt biểu lộ đều là cổ bẫy. như vậy các hạ là không hy vọng bọn họ cầm tới bất lão dược, vẫn là nói hy vọng chính mình cầm tới bất lão dược. cái này liền rất mấu chốt. trên thực tế, tô Hoài đây cũng là tại thay hai người khác hỏi thăm. hai người khác trên mặt đều là lộ ra một vẻ tìm tòi nghiên cứu. nếu như nói là cái trước lời nói, như vậy bọn họ ở giữa liền trên cơ bản là không chết không tôi quan hệ. hoặc là nói, bọn họ ở giữa khẳng định là có cựu hận ở bên trong. Nhưng nếu như nói là cái sau, nói như vậy không chừng còn có thể nói chuyện. Dù sao, tất cả mọi người là vì cứu người, không đến mức nói là hạ tử thủ. Chỉ bất quá tin tức này thì là che giấu người áo đen hoàn toàn không có nghĩ tới, thân hình của đối phương đều trực tiếp tương ngay tại chỗ. Ta chỉ là vì chính mình. Nói chuyện vẫn như cũng là cái kia điện tử âm, thế nhưng ở đây mấy người đều nghe được, đối phương trong giọng nói yếu ớt. Mọi người cơ hồ là lập tức liền hiểu, đối phương chính là đến tìm hai người mình phi phức. Thế nhưng cũng không có chuẩn nói là tìm trong hai người một người nào đó chỉ bất quá bây giờ đối với vô luận là dồn tiên sinh đến nói vẫn là đối với lão nhân mà nói đều là trước cầm đến bất tử dược làm chủ vị này tiểu bằng hưu, không bằng ngươi đến hợp tác với ta thế nào chỉ cần chúng ta hai cái hợp tác gia hỏa này tuyệt đối lấy không được bất lao dược trên mặt lão nhân biểu lộ đều là phấn khởi đến lúc đó tiểu hữu cần cái gì ta liền có thể cho tiểu hưu cái gì thế nào dồn thì là ở một bên lắc đầu muốn cái gì cho cái gì lê ông ngươi thật đúng là dám nói dồn trực tiếp lộ ra một cái ghét bỏ biểu lộ chẳng lẽ Vị tiểu hữu này muốn các ngươi gia tộc tộc trưởng vị trí, ngươi cũng cho? Lệ ông lắc đầu, đây nhất định không thể cho à? Thứ này cũng không phải là nói bừa, làm sao có thể cho người khác? Thế nhưng ngay sau đó, lệ ông nhìn xem người thần bí, chỉ bất quá, chúng ta khẳng định có thể lấy ra đủ nhiều đồ vật, ất tình, thậm chí là nửa cái gia tộc sản nghiệp, chúng ta đều có thể lấy ra. Còn có gia tộc bọn ta từ thành lập mới bắt đầu liền để dành đến bảo vật, ngươi có thể lấy đi một nửa. Giá cả này cũng không xem như là thiện y trên cơ bản tương đương với đem gia tộc mình một nửa đều phân đi ra. Hơn nữa còn có tỉnh. Đối phương cái kia bất lão dược cứu vớt, khẳng định không phải người bình thường. Khẳng định là loại kia có khả năng cam đoan gia tộc mình tiếp xuống đều có thể giải trị lâu dài được tồn tại, để dạng này nhân vật thiếu chính mình một thân tình. Suy nghĩ một chút vẫn là rất nguy hiểm. Dù sao, vạn nhất đối phương không muốn thực hiện ước định làm sao bây giờ? Trái với điều đối phương pháp đơn giản nhất chính là giết đối phương, dạng này không có thực hiện ước định điều kiện tất yếu, như vậy tiếp xuống dĩ nhiên chính là không cần phải để ý đến cái này ước định. Cho nên để người khác nợ nhân tình cũng là một chuyện rất nguy hiểm a, người thần bí chỉ là suy tư một chút, sau đó nhìn về phía rồn mặc dù nói không nhìn thấy đối phương biểu lộ cùng động tác, thế nhưng nhìn cái dạng này lại là tính toán để dồn ra giá. cái này mọi người là thật có chút không mò ra đầu bóc. gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? trên mặt tất cả mọi người đều là tối tăm, ai cũng không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. nhìn xem bên này mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, tô hoài ngược lại là cảm thấy thú vị. cho nên người trên thực tế cũng không phải là nhắm vào hai người bọn họ, hoặc là nói hai nhà thế lực hồi nhỏ bất láo dược. lời này mới ra, ngược lại để tất cả mọi người ở đây đều loé lên một vệt trầm tư. lê ủn càng làm mở miệng ngươi là ạ săn phùng tư gia tộc người một câu nói như vậy nói ra gần như có thể nói là trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều không thích hợp Chứ tô hoài bởi vì tô hoài đích thật là chưa nghe nói qua cái gì ạ săn phùng tư gia tộc tô hoài cũng không có che lấp trên mặt mình hiếu kỳ thần sắc trực tiếp lấy ra máy truyền tin bắt đầu lục soát dạn phòn xệ cái tên này không cần lục soát ta đích xác là họ ạn phòn xệ không hề nghi ngờ câu nói này nói ra còn lại tất cả mọi người là trên mặt biểu lộ đều kinh sợ cho nên có người cùng ta nói một chút ạ phòn đến tột cùng là cái gì lê trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc trong truyền thuyết bất lao dược trên thực tế tại một lúc bắt đầu vẫn là rất nhiều lúc kia mọi người thường thường không cần lo lắng tuổi thọ của mình vấn đề thậm chí nếu như nói không phải nhân loại chính mình đấu tranh tâm lợi nói có thể toàn bộ vũ trụ tài nguyên đều phải bị nhân loại tiêu hao sạch sẽ đi bên cạnh rồn gật gật đầu không sai trên thực tế về sau cũng là mấy nhà liên thủ mới xem như ngăn chặn lại bất lao dược vấn đề sau đó rồn mang trên mặt đồng dạng hiếu kỳ thế nhưng nghe nói là không bao lâu về sau liền xuất hiện ản phòn nhà người bắt đầu thu hồi bất lao dược thế nhưng không có người mai đến vì cái gì dồn trên mặt biểu lộ cũng là thay đổi đến phức tạp. nghe nói còn có một chút bất lão dược người sử dụng về sau đều sẽ chẳng biết tại sao chết đi. nghe nói đều là ản phọn xệ gia tộc người làm những người kia sẽ bại lộ bất lão dược bí mật, cho nên những người kia đều bị ản phọn xệ gia tộc người giết chết. thế nhưng bởi vì những người kia trên cơ bản đều là đương thời đứng đầu cấp bậc cường giả, cho nên cũng có như thế một cái tin đồn dồn mang trên mặt một ít kỳ quái. đó chính là ản phòn xệ gia tộc người trên thực tế đều nắm giữ lấy bất lão dược bí mật, hoặc là nói bất lão dược trên thực tế là một loại độc dược ăn hết bất lão dược. Đích thật là có khả năng duyên thọ, thế nhưng cũng mang ý nghĩa chính mình sinh mệnh bị ả sản phụ tư gia tộc người khống chế. Thuyết pháp này thật sự chính là tràn đầy âm nhu luận cảm giác. Tô Hoài trên mặt biểu lộ thay đổi đến có chút cổ quái, nhìn về phía bên kia người thần bí. Người thần bí thì là không có bao nhiêu dao động cảm giác. Người nói không sai, chúng ta chính là có khả năng điều khiển ăn bất lão dược người sinh tử, như vậy các ngươi đâu, hiện tại còn muốn cho các ngươi lão tổ ăn bất lão dược sao? Đây là giả dối, đại gia trên cơ bản một cái liền có thể nhìn ra. Thế nhưng bất lão dược khẳng định có vấn đề, điểm này đại gia cũng là đều xác nhận. Đa tạ các hạ báo cho, thế nhưng một số thời khắc, chúng ta vì nhà mình tồn tiếp theo, không thể không làm ra đến một chút, chuyện bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, tựa như là bày ở một cái tuyệt vọng bệnh nhân trước mặt một cái thần dược đồng dạng. Đơn giản đến nói, chính là sẽ để cho ngươi nắm giữ 3 tháng khỏe mạnh thời gian, thế nhưng 3 tháng về sau, ngay lập tức sẽ chết. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Có lẽ tại một chút người xem ra, cái lựa chọn này rất đơn giản. Đó chính là không ăn vật này. Thế nhưng thường thường làm ngươi thật mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, ngươi liền sẽ biết, người một số thời khắc vì có thể sống sót, thật là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào đi. Chương 658, tìm hiểu thông tin. Chương 658, tìm hiểu thông tin. Rất rõ ràng, dồn còn có lẽ ông hai người hiện tại chính là trường hợp này. Thậm chí Tô Hoài cũng hoài nghi, hai người trên thực tế đều không có quyền quyết định, giống như là loại này sự tình, hai người chẳng qua là bị người sau lưng đẩy ra mà thôi. Dạng này, vậy liền thật không có gì đáng nói. Người thần bí nhìn xem Tô Hoài, cho nên, các gia quyết định đâu? Tô Hoài sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía người thần bí. Xin lỗi, Tô Hoài nủ bài. Các hạ cái gì đều không nói với ta, ta cũng không cảm thấy cần thiết trợ giúp ngươi. Tô Hoài trên mặt mang nụ cười, thế nhưng lời nói ra nhưng là tương đối băng lãnh. người thần bí hử lệnh một tiếng gửi, ta đã sớm đoán được. sau đó cũng là không quản Tô Hoài, cứ như vậy nhìn xem Rôn còn có lệ ông. Rôn cùng lệ ông hai người thì là đồng thời trầm mặc. sau đó là đầu. xin lỗi, liền xem như thật các ngươi hạ sản phùng tư người có thể điều khiển ăn hết bất láo dược tính mạng con người. tối thiểu hiện tại chúng ta cần bớt kia. nếu như nói ăn hết, tối thiểu còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. nếu như nói không ăn, đây chính là tại chỗ liền không có. hai người tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Người thần bí hử lạnh một tiếng, Thử, hy vọng các ngươi về sau sẽ không hối hận. Sau đó đấu giá, người thần bí ngược lại là cũng không có ra giá, cuối cùng thì là dồn đập thẳng xuống phi thuyền. Dồn rất khẩn trương, cũng không có để sưởng đóng tàu người lái thuyền, mà là trực tiếp gọi điện thoại để người đem thuyền trực tiếp kéo đi nha. Đến người cũng không có mang theo bất luận cái gì tiêu chí, cho nên tô minh cũng không biết đây là cái gì thế lực. Mà cái này kết thúc về sau, còn lại cũng không có cái gì đáng giá chú ý được. Chỉ bất quá liền tại dồn để người đem thuyền kéo sau khi đi, lệ ổng cũng là gọi điện thoại, cụ thể là muốn làm cái gì, trừ ăn cướp. Tô Hoài không cảm thấy còn có cái khác có thể thế, nhưng cái này cùng Tô Hoài cũng không quan hệ gì. Hắn nhìn xem trên tay côn trùng cho chính mình phản hồi thông tin, Tô Hoài hướng về một cái phương hướng liền đi qua. Rất nhanh, Tô Hoài cảm giác chính mình liền ở phụ cận đây khu phố là đường. Hoàn cảnh xung quanh để Tô Hoài cảm giác tương đối lạ lẫm. Thế nhưng rất nhanh, Tô Hoài liền đi tới một đầu trong ngõ cụt. A, xem ra là bị bày một đạo a. Tô Hoài trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Rất rõ ràng đối phương rất cẩn thận, mà còn Lệ Ẩng còn có dồn hai người đồng thời cũng không đến. Hai người có thể buông tha cái này án phòn sẽ gia tộc người sao? Không có khả năng, cho nên liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hai người này cũng là bị phân biệt dẫn hướng hoàn toàn con đường khác. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ là vấn đề thay đổi đến liền có ý tứ đi lên. Tô Hoài không hề hoài nghi dồn còn có lệ ổng hai người năng lực, thế nhưng có khả năng bị dạng này dẫn đi, cũng là đầy đủ nói rõ cái này ạ, sản phùng tư gia tộc người thần bí không đơn giản. Thế nhưng Tô Hoài không biết vì cái gì, có một loại cảm giác như vậy, đó chính là đối phương tuyệt đối không phải đơn giản như vậy án phõn sẽ gia tộc người. Tôn Tử binh pháp có mây, Minh Tu sản đạo ám độ trở đường cái này bất lao dược, thật là bất lao dược sao? bất lao dược mặc dù nói có tin tức, thế nhưng ai cũng không có lái thuyền, ai cũng không biết đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. cho nên, tin tức này có phải hay không là người khác cố ý thả ra? mục đích đúng là hấp dẫn lệ ổng còn có dồn hai người này. tô Hoài cảm thấy cái này rất có thể, trên mặt biểu lộ thay đổi đến chân mũi. nếu như nói tất cả những thứ này đều là giả dối, như vậy, cái gọi là ạ san phùng tư gia tộc người, cái này thân phận có phải hay không là giả dối? tất cả những thứ này muốn đều là giả dối, như vậy cái gì là thật? lệ hồng còn có dồn trả giá tiền này ngược lại là có khả năng, gần nhất mặt nạ biết đấu giá hội sắp bắt đầu, đến lúc đó nói không chừng sẽ có vật gì tốt. Nếu như nói hai phe này thế lực cũng là tham gia đấu giá hội người, như vậy rất có thể lần này liên triệt đệ bị đào thải bị loại. đương nhiên, cũng có thể là giả dối. Tô Hoài còn cần càng nhiều thông tin. Buổi tối, Tô Hoài đi tới một cái trong tử quán. Bên trong nam nam nữ nữ, phía trên còn phát hình một cái thần tượng hiện trường phát sóng trực tiếp. Tô Hoài trực tiếp tìm tới bồi bàn. Ngươi nơi này bán thông tin phải không? Bồi ban cười, nhìn xem Tô Hải. đương nhiên, chính là muốn nhìn tiên sinh. Có bao nhiêu tiền? Tô Hoài trực tiếp lấy ra một tấm thẻ, sau đó đặt ở trên mặt bàn. Bồi bàn trực tiếp lấy tới, sau đó nhíu mày. "Rất không tệ sao, bên trong tiền không ít." Bồi bàn gật gật đầu. "Được, như vậy đi theo ta." Sau đó trực tiếp dẫn Tô Hoài liền đi tới một cái trong phòng nhỏ, mà còn cũng không phải loại kia truyền thống trên ý nghĩa gian phòng, mà là một cái cùng loại với tạp bao đồng dạng địa phương. Tô Hoài sau khi đi vào, liền trực tiếp ngồi xuống, sau đó rất nhanh, một cái nữ nhân xinh đẹp đi tới Tô Hoài bên cạnh. "Tiên sinh muốn uống chút gì không?" Nữ nhân tướng mạo cũng không tính là rất đẹp, dáng người cũng là xem như là trước sau lồi lõm, sau đó trên thân thì là trang điểm dày và đậm, một cỗ tử liêm giá cả mùi nước hoa liền truyền đến tô hỏi trong lỗ mũi. Có chút sang thị, nhưng không phải là không thể đủ chịu được. Được, ta muốn mà đến, gần nhất có phải là có rất nhiều bảo vật xuất thế thông tin truyền ra. Nữ nhân lập tức liền bật cười. Khách nhân thật đúng là nói đùa. Nữ nhân lấy ra một điếu thuốc lá. Để ý sao? Tôi hỏi là đầu. Nữ ngón tay người xuất hiện một đám lửa. Cái vũ trụ này là rất lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều thông tin truyền tới, bảo vật hoặc là ai chết rồi những tin tức này thực sự là quá nhiều nữ nhân ý tứ rất rõ ràng tin tức này căn bản không tính là tin tức gì hoàn toàn là không có ý nghĩa ta muốn là gần nhất trên viên tinh cầu này ta muốn biết trên viên tinh cầu này có phải là gần nhất sẽ xuất hiện bà bối nữ nhân trầm mặt một chút nói như thế nào đây chuyện này đừng nói nàng thật đúng là mãi đến mà con chính là mặt nạ biết sự tình chẳng lẽ nam nhân trước mắt này không có đạt được mặt nạ biết mời đương nhiên cái này tiểu quán là buôn bán tình báo tự nhiên là lập tức liền nhận ra tô hoài thân phận như vậy Đối phương cái này thân phận tới, tựa hồ cũng chỉ có thể là 2.1 cùng mặt nạ biết sự tình có quan hệ đi. Thế nhưng tô hỏi lời kế tiếp, thì là để nữ nhân có chút kinh ngạc. Như vậy đi, ta nói thẳng, ta tại xế chiều hôm nay một cái mù hộp trong phi thuyền, được đến bất lão dược thông tin. Nữ nhân sắc mặt thay đổi đến có ý tứ. Bất lão dược a? Nữ nhân lợn nụ cười. Này ngược lại là có chút ý tứ, ta cũng đại khái hiểu ngươi ý tứ. Nữ nhân nhìn xem tô minh, ngươi nếu là muốn hỏi, trên thực tế đích thật là có không ít thông tin. Thế nhưng cái giá tiền này nha, giá tiền không là vấn đề. Tô Minh nói ra một câu nói như vậy về sau, nữ nhân liền cười càng vui vẻ hơn. Vậy ta nhưng là cảm ơn lão bản. Tin tức này a, Đón lấy, nữ nhân liền nói đi ra cái này đến cái khác thông tin. Chương 659, Nư long hốn tạp thông tin. Chương 659, Nư long muốn tạp thông tin. Gần nhất tại cái hành tinh này thông tin, thật đúng là không ít. Trong đó các loại bảo vật thông tin, liền có không dưới 100 đầu. Sau đó còn có các loại giày bảo vệ. Liền cho người cảm giác giống như là, giống gần nhất tất cả xung quanh đồ tốt đều xuất hiện ở nơi này đồng dạng tin tức này có thể là hấp dẫn không ít người lực chú ý chỉ bất quá giống như là những này chơi tình báo trên cơ bản đều có thể cảm giác được những vật này đều là giả dối cho nên gần như những người này đều không có đem những tin tức này liên hệ tới nói không chừng cũng không phải là không có liên hệ tới chẳng qua là không có bạo lộ ra dù sao đối với những tin tình báo này con buồn đến nói bọn họ là không thể nào chủ động đi buôn bán tình báo mà còn nếu như nói không phải tô hoài hỏi tới giống như là nữ nhân này đồng dạng nhân viên bên ngoài là không có tư cách biết những chuyện này hiện tại nàng ngược lại là biết thế nhưng nếu như nói nếu có thể Nàng thật là không muốn biết những chuyện này. Người nào đều mai đến, hiện tại tình huống này rất rõ ràng là có người tại bố cục. Thế nhưng đến tột cùng vì cái gì, là ai tại bố cục, không có ai biết, giống như là nàng loại này con tốt nhỏ, cơ hội là vào chàng liền sẽ bị ăn sạch sẽ. Con tốt, tin tức này, nàng rất nhanh liền sẽ trực tiếp truyền 11 đi lên. Đến lúc đó vô luận là xảy ra chuyện gì, đều không có quan hệ gì với nàng. Tô Hoài cũng không có tìm nàng phiền phức tính toán, dù sao chỉ bất quá chỉ là một cái làm công người mà thôi, không cần thiết đối với đối phương làm cái gì. Cho nên Tô Hoài phất phất tay, liền để đối mới rời nữ tử thì là lập tức đem tin tức này truyền đi lên. cái kia cảm giác tựa như là phía sau có cái gì yêu quái ngay tại truy nàng đầu dạng. tô Hoài bên này trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. rất nhanh, thì là liền có người đến tìm tô minh. quả nhiên, tô minh thầm nghĩ trong lòng. sau đó thì là để bồi bàn đem đối phương mang theo tới. người đến là cùng phía trước cái kia mặc áo choàng người rất giống ra hỏa, đều là một thân có khả năng che kín chính mình tất cả đặc thù áo choàng. hơn nữa còn có người máy, thoạt nhìn liền không giống là cái nhân loại. tô minh trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. người là ta buổi chiều gặp phải người kia sao? Người thần bí không nói gì, mà là trầm tư một chút. Thì ra là thế, các hạ là tại lúc chiều gặp được chúng ta người. Người thần bí nhìn xem Tô Hoài, "Còn hy vọng các hạ không muốn ngăn chúng ta đường." Đó lấy, tựa như là hòa tan cát thưởng, người thần bí trực tiếp biến mất. Tô Hoài ánh mắt híp lại, "Người này có chút ý tứ à, mà còn, nói lời kia là có ý gì? Chỉ bất quá có thể xác định chính là đối phương tuyệt đối có tính toán gì, cũng không biết nhằm vào người nào, thế nhưng gần nhất, ngắm lại xem, cũng chính là chỉ có một cái mặt nạ biết đấu giá hội còn có chút ý tứ, cho nên tám thành hẳn là cái kia đi." Tôi hỏi nhấp một miếng rượu, cũng là biến mất tại quán ba bên này. Chính giữa mấy ngày này, tôi hỏi hỏi thăm tin tức này, cũng coi là triệt để chuyển ra ngoài. Đối với rất nhiều người mà nói, đều là biên lòng người băng hoàng. Dù sao, nơi này có người tính toán kiếm chuyện. Đừng nhìn là đến tinh tế thời đại, thế nhưng mọi người càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh. Bọn họ có thể là sợ viên tinh cầu này bị trực tiếp nhân đạo hủy diệt loại hình. Dù sao, muốn hủy diệt một cái tinh cầu thủ đoạn thực sự là quá nhiều. Nhất là đối tại một chút người cùng thế lực đến nói, thế nhưng mặt nạ sẽ bên kia lại giống như là không có có vấn đề gì đầu dạng một cái dư thừa thông tin đều không có. đối với trường hợp này, tô Hoài tự nhiên là biết có ý tứ gì, đó chính là tất cả như cũ. cho nên, không phải mặt đối mặt cô biết hành động. chờ lấy chính là, dù sao tô Hoài hiện tại chính là một người, vô luận là muốn rời khỏi, vẫn là muốn đánh nhau, đều có thể. tô Hoài bên này chờ lấy, thế nhưng một người thì là tới. đã lâu không gặp, huyết ma nhìn trước mắt tô Hoài, bên cạnh thì là đi theo đông phương tình một. chậm chập chập các ngươi quan hệ không tệ a? tô Hoài nhìn xem đi tới hai người, đông phương tình một kéo huyết ma cánh tay, trên mặt biểu lộ đều là hạnh phúc không có cách, ai bảo chúng ta bây giờ là một đôi ân ái bị hôn phu thế đây? Huyết Ma cười ha hà nói, đối với cùng Đông Phương Tình Mục ở giữa hôn nhân tựa hồ là không có một điểm ánh hận. Trên thực tế, hắn đích thật là không có cái gì lời ánh giận. Nhìn xem Đông Phương Tình Mục, trong mắt đều là thâm tình. Đông Phương Tình Mục liền càng thêm hài lòng, một cái có thể làm cho chính mình trưởng khống Đông Phương gia, thậm chí là cả viên tinh cầu người, vì cái gì không hài lòng? Gần nhất nơi này tựa hồ có hơi phiền phải a, Huyết Ma cũng là không khách khí, trực tiếp ngồi ở Tô Hoài bên cạnh. Tô Hoài gật gật đầu, đơn giản nói một lần. Bên này đoán chừng gần nhất sẽ không nhỏ sự tình phát sinh, ta biết, chỉ là cấp thế giới bảo vật, xuất hiện cũng không dưới 50, sau đó tinh hệ cấp cái khác, càng là không dưới 30, nhưng là duy nhất để cho người cảm thấy kỳ quái chính là, không có lợi hại hơn tồn tại. Tô Hoài trên mặt biểu lộ đều là nụ cười. Huyết Ma cũng là nở nụ cười. Quả thực tựa như là muốn để người tới, nhưng là lại không muốn để người lợi hại như vậy tới đồng dạng. Nói trắng ra chính là có mồi câu, thế nhưng mồi câu lực hấp dẫn không có mạnh như vậy. Loại này cảm giác. Huyết Ma lập tức liền bật cười. Đều là giả dối. Không, không có khả năng. Nửa thật nửa giả mới là dễ dàng nhất đục nước béo có cái chủng loại kia. Huyết Ma nhìn xem Tô Hoài, "Ta đoán không lầm lời nói, bên trong có lẽ có không ít chân quý đồ vật, cũng không ít hàng tiện nghi rẻ tiền, thế nhưng hai loại có lẽ đều có." Tô Hoài nhẹ gật đầu, "Ngươi đoán không sai, mà còn gần nhất khoảng thời gian này, ăn cướp, chỗ cướp, 967 những tin tức này cơ hồ là không dứt bên hai, các ngươi tới thời điểm, không có gặp gỡ ăn cướp loại hình." Huyết Ma khẩu khí, "Gặp được, nhưng cũng không phải là chúng ta, thậm chí chúng ta liền từ những cái kia tinh tế hải tặc bên người qua thời điểm, đều không có người xem chúng ta." Huyết ma trên mặt cũng là lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng là bên người chúng ta có nội ứng, thế nhưng không nghĩ tới, thì ra là như vậy. Tô Hoài cũng là bất đắc dĩ mở ra tay. Cho nên, hiện tại các ngươi muốn rời khỏi sao? Làm sao có thể rời đi, đây chính là cơ hội khó được. Huyết ma trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, nhìn xem Tô Hoài. Ngươi cũng biết à, những tin tức này cũng không có bị cấm chỉ, thậm chí hiện tại còn có một chút càng diễn càng áp ý tứ, như vậy liền chỉ có một khả năng, có người tại cố ý tản những tin tức này, có thể nói, đây quả thực là đục nước méo có cơ hội tốt nhất. Không sai, trên thực tế Tô hỏi cũng nghĩ như vậy. Đông Phương Tình Mộc ở một bên nhìn xem hai người này, rất có một loại, đầu óc của mình không đủ dùng cảm giác. Hai gia hỏa này, là làm sao phân tích đi ra những thứ này, a chỉ bất quá hai người này tự nhiên là sẽ không cùng Đông Phương Tình Mộc nói những này. Về sau hai người đơn giản hàn nguyên trò chuyện gần nhất tình huống, xem như là cho Đông Phương Tình một một loại ảo giác, gần nhất hai người cũng không có liên hệ, sau đó huyết ma liền mang theo Đông Phương Tình một rời đi. Chương 660, đấu giá hội mở ra. Chương 660, đấu giá hội mở ra. Rất nhanh Liên đến mặt nạ sẽ bắt đầu đấu giá ngày đó. Tô Hoài bên này, trước thời hạn nhận đến một bộ quần áo, còn có một tấm mặt nạ. Mặt nạ chính là bình thường nhất loại kia mặt nạ màu trắng, phía trên cái gì cũng không có. Chỉ bất quá tại mặt nạ bên cạnh, còn có một tờ giấy nhỏ, phía trên viết là, Tô Hoài có thể tự do phát huy. Cũng chính là nói, diện tích đều là cái dạng này, thế nhưng mỗi người mặt nạ có khả năng đều là hoàn toàn khác biệt. Tô Hoài suy tư một chút, nhưng là cái gì cũng không có hướng bên trên hoạt. Rất nhanh, thời gian đến, hắn đeo lên mặt nạ mặc vào áo choàng. Sau đó, chính là chờ đợi. Không sai. Mặt nạ sẽ cũng không có nói rõ ràng đến tội cùng muốn làm sao vượt qua, chỉ là để Tô Hoài ở chỗ này chờ lấy. Rất nhanh, Tô Hoài liền cảm thấy một trận mê muội, đây cũng không phải là đơn thuần mê muội, mà là không gian ba động. Chỉ là một cái hoàn thần, Tô Hoài liền đi tới một cái đại sảnh bên trong. Tại Tô Hoài trước mặt, đại bộ phận người đều mặc áo choàng, sau đó mang theo mặt nạ. Trên cơ bản tất cả mọi người tại che giấu mình thân phận, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Tựa như là bên kia, Tô Hoài liền thấy một cái mặc trên người áo khoác trắng người. Ân, mặt nạ sẽ cho mọi người phát áo choàng đều là màu đen đây coi như là hơi có áo khoát trắng tồn tại. Tô hỏi trên mặt biểu lộ đều là hiếu kỳ, trừ áo choàng bên ngoài còn có mặt nạ. đây cũng là nhiều nhất biến hóa, có người chỉ là giải rác mấy bút, liền vẽ ra một cái quái vật mặt nạ đi ra. sau đó có người thì là họa xanh xanh đỏ đỏ, thoạt nhìn tựa như là nhi đồng bé xấu đồng dạng. chỉ bất quá những này còn tính là tốt. những người này mặt nạ, mặc dù nói cũng coi là đặc biệt, thế nhưng phía trên, tôi thiểu đối với đại gia để nói, cũng không phải tốt như vậy nhận ra. có thể là có người mặt nạ trên mặt chính là, thật liền cùng che không được mặt đồng dạng tựa như là loại kia phim truyền hình hoặc là anh hùng kịch bên trong, đại gia chỉ là che kín chính mình hơn nửa khuôn mặt, hoặc là bên dưới nửa khuôn mặt, hoặc chính là nữ tử dùng một khối xa mỏng chặn lại mặt mình. Thoạt nhìn tựa hồ là không sai, nhưng trên thực tế, thật là cái gì cũng không ngăn nổi. Chỉ bất quá liền xem như bày ra, tô hoài cũng là cũng không thèm để ý, bởi vì hắn căn bản là không quen biết những người này. Đấu giá hội ngược lại là không có cái gì dự định xem như loại hình, cũng không có bao xương, hoàn toàn chính là một cái đại sảnh. Tất cả mọi người là rất tùy ý ngồi, trừ những cái kia hoàn toàn không có che chắn thân phận của mình người. Suy nghĩ một chút cũng là, bọn gia hỏa này vốn cũng không phải là loại kia sẽ điệu thấp người, cho nên trên cơ bản đều là trực tiếp lựa chọn chính giữa gần phía trước vị trí. Tô Hoài thì là chọn lấy trong khắp ngoá ngách vị trí, trực tiếp đi tới. Tô Hoài trực tiếp ngồi xuống, bên cạnh chính là một cái bàn. Trên mặt bàn thì là trưng bày các loại rượu đồ uống, thoạt nhìn ngược lại là cũng rất không tệ. Thế nhưng mặt nạ là không có cách nào tháo dỡ, cho nên thứ này muốn làm sao ăn? Tô Hoài sờ lên cằm của mình, sau đó nhấc lên mặt nạ của mình bên dưới nửa bên, về sau trực tiếp bóp lên đến bên cạnh một cái trái cây, liền bỏ vào trong miệng ân, loại này tiểu quả tử còn có thể, cũng không biết lớn trái cây thế nào. Tôi hỏi cầm lên một cái có lớn chừng quả đấm trái cây, lại lần nữa thả tới bên miệng. Ân, nó như thế nào đây, sắc thực vẫn là rất không tệ. Nó như thế nào đây, tựa như là bình thường buổi biểu diễn một dạng, cơ bản lên trên bàn bày ra đồ vật cái tiết đều không phải để người ăn, chỉ là để các ngươi nhìn xem, hoặc là nói là nhường bạn không phải như vậy trống trải. Đương nhiên, trên mặt bàn những cái kia trái cây khẳng định đều là đồ tốt. Mặc dù nói là vì để mắt, thế nhưng bạn nhất đâu, vạn nhất có người ăn, cảm thấy thứ này ăn không ngon, thậm chí là ăn vào hồng. Cái kia mới là thật khó coi, cho nên Tô Hoài cảm thấy cái này còn ăn thật ngon. Bên kia những cái kia tới tham gia đấu giá hội người thì là nhìn thoáng qua Tô Hoài, trên mặt biểu lộ đều là cái bỏ. Thế nhưng những người này cũng là đều tại hiếu kỳ. Như thế một cái không câu nệ tiểu tiết người, đến tuột cùng sẽ là ai? Bởi vì mặt nạ biết mời vẫn là rất nghiêm khắc, cho nên trên cơ bản được mời, đích thật là có khả năng nói lên được là thiếu niên thiên tài. Thế nhưng đại gia lẫn nhau ở giữa đều là tương đối quen thuộc, mà còn cũng đều là tương đối có ngạo khí. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế một cái không giống bình thường trang hỏa. Đại gia bao nhiêu đều đang suy đoán, gia hỏa này đến tuột cùng là ai, sẽ sẽ không trở thành chính mình về sau đối thủ. Có thể là không thể không nói, mặt nạ sẽ tại bảo mật phương diện này là làm tương đối xuất sắc, liền xem như tô hải đã nhấc lên nửa tấm mặt nạ, vẫn không có người nào có khả năng nhìn ra tô Hoài đến tuột cùng là ai. Mà còn bởi vì áo choàng đầy đủ lớn, tô Hoài chỉ là vươn ra một cái tay, thậm chí là liền tô Hoài là nam hay là nữ đều không cách nào phân biệt. Có người đều cơ hồ là gắt gao bên tia, một đôi mặc áo choàng người. Tên điên là ai a, như thế không có tiêu chuẩn. Trong đó một cái chính là Đông Phương Tình Mộ mà đổi thành một cái không cần nói, dĩ nhiên chính là huyết ma. Huyết ma trong lòng một người, thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, mặt nạ biết thật là có chút đồ vật. Không nói những cái khác, chính là cái này có khả năng che chắn mặt còn có khí tức áo tràng, liền rất lợi hại, nếu như nói không phải hắn cùng Tô Hoài ở giữa có quan hệ, chỉ sợ hắn cũng không biết đó là Tô Hoài. Tô Hoài bên kia thì là cũng cảm thấy huyết ma tồn tại. Thế nhưng Tô Hoài không có cái gì dư thừa độc tác, thoạt nhìn, tựa như là cái gì đều không biết rõ một dạng. Ai biết, thế nhưng có khả năng đi bảo, có hay không tiêu chuẩn trước hẳn nói, tối thiểu thực lực khẳng định là rất mạnh. Đông Vương Tình mục cũng là trầm mặt một cái mắt, bởi vì nàng biết huyết ma nói đúng. Ai cũng biết, trong vũ trụ này, thiên Tiêu rất nhiều, thế nhưng ai có thể nghĩ đến thế mà nhiều như thế. Đúng rồi, ngươi nói Hồng Thiên Kiêu sẽ đến sao? Đông Vương Tình mục trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Cái này biết đâu, dù sao đối phương không có lộ mặt, liền ai cũng không biết là ai. Huyết ma nhìn về phía những cái kia lộ mặt. Thế nhưng ngươi xem một chút những cái kia lộ mặt, trong này liền có không ít lợi hại ra mà Đông Vương Tình mục cũng là nhìn sang, sau đó phát hiện, bên trong có không ít dính mặt mũi. Thế nhưng bởi vì không có áo choàng, mà còn những người này hoàn toàn không có che chắn chính mình khí tức tính toán, cho nên cơ hội là lập tức liền có thể nhìn ra bọn giá hỏa này trên thân khí tức thế nào, đều rất mạnh, thậm chí có thể nói là kinh khủng cường uy. Đông Vương Tình một cũng là chỉ có thể lại lần nữa cảm khái một câu, đó chính là thiên tài thật nhiều. Hai người rất nhanh cũng vì tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống. Không thể không nói, lần này thoạt nhìn không ít người tới, thế nhưng nơi này không gian càng lớn, tất cả mọi người vào sau khi đến, vậy mà là đều không có ngồi đầy cái này đại sảnh. Mà mọi người cũng là yên lặng cùng đợi đấu giá hội bắt đầu rất nhanh, một cái mang trên mặt sơn dương mặt nạ tồn tại liền xuất hiện. Dễ đi tối mũi tên bọn họ, hoang nên các ngươi đến, mặt nạ đấu giá hội. Chương 661, lẫn nhau lễ nhượng. Chương 661, lẫn nhau lễ nhượng. Các vị, lần này chúng ta đấu giá hội bên trên, có thể là có không ít đồ tốt, ta tin tưởng nhất định có khả năng thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Cửu mặt nạ nhìn trước mắt mọi người, cái mặt nạ kia quỷ dị vậy mà là động, tựa như là sống đồng dạng. Tất cả mọi người là có chút hứng thú, chỉ là hiểu kỷ, không có ý tứ gì khác. Nói như thế nào đây? giống như là loại này để mặt nạ động thao tác trên thực tế đối với bọn họ đến nói đều có rất nhiều loại phương thức có thể đạt tới nói ví dụ như là vật sống hoặc là nói ở phía trên sử dụng linh hồn phụ ma loại hình rất nhẹ nhàng liền có thể đạt tới loại này biến hóa cho nên mọi người cũng chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi thậm chí là thứ này nếu như nói không phải mặt nạ mà là mặt của đối phương tất cả mọi người không có cái gì cảm thấy kỳ quái tuất ta biết các vị khẳng định là không muốn tại chỗ này tiếp tục xem ta cái này khuôn mặt như vậy liền để chúng ta nhìn xem chúng ta kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đến tuột cùng là cái gì sao Sơ Dương mặt lộ đi ra một vẻ tiêu ý, sau đó nhìn về phía mọi người. Chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá chính là một viên hành tinh sắp dập tắt tinh hạch. Mọi người không có bao nhiêu cảm giác, liền xem như Tô Hoài cũng giống như vậy. Nói như thế nào đây, thứ này, lợi hại là lợi hại, hàng tinh danh sương vĩnh hằng bất diệt, thế nhưng trung quy vẫn là có tuổi thọ. Cho nên tự nhiên sẽ có dập tắt ngày đó, dập tắt hàng tinh hạch tâm, nghe tới rất lợi hại, nhưng trên thực tế, cũng chính là cái dạng kia. 213 có thể làm vũ khí hạch tâm đến sử dụng, thế nhưng không có ích lợi gì là, cái này hạch tâm là hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Dù sao có khả năng đoán tạo hàng tinh hệ tâm, vì cái gì không cần một cái chính bảo trung niên hàng tinh hạch tâm đến đoán tạo đây. cho nên thứ này cũng chính là xem như một cái không sai vật trang trí đến xem là được rồi. nếu là thật sử dụng, cũng không phải là không thể. bởi vì hàng tinh tại dập tắt thời điểm, còn có thể làm một việc. đó chính là trực tiếp dẫn nổ. hàng tinh hải tâm, bản thân liền có đủ tương đối năng lượng to lớn. mà dập tắt, đối với hàng tinh hạch tâm không có nghĩa là năng lượng liền biến mất. tựa như là nhân loại hồi quang phản chiếu một dạng, cho nên thứ này dùng để xem như bom, thậm chí có thể nói là so khỏe mạnh hàng tinh tinh hải còn kinh khủng hơn chỉ bất quá thứ này cũng đích thật là không có người nào muốn đại gia đều là nhân vật có mặt mũi không thiếu những thủ đoạn này tô Hoài bên này không có hứng thú gì huyết ma bên kia cũng thế thậm chí là đông phương tình một đều không có hứng thú gì sơn dương mặt rất rõ ràng cũng không tức giận chỉ là làm được một cái vẻ mặt bất đắc dĩ trời ơi xem ra dạng này vật phẩm là không có cách nào được đến đại gia vui vẻ a nói xong sơn dương mặt trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thâm tình sau đó vậy mà là trực tiếp một cái tay bắt lấy hàng tinh hải tâm nói như thế nào đây nếu như nói đối phương lấy ra hàng tinh hải tâm như vậy mọi người cảm thấy không có gì, thế nhưng tay không bắt lấy, liền thật là có chút đáng sợ. A đổ trời kia liền xem như đại ra trước mắt, có thể là bên trong năng lượng ẩn chứa, tuyệt đối không thua gì một phát tinh tế chủ tháo. Có thể nói, trong vũ trụ này, có khả năng tay không bắt thứ này tồn tại cũng không nhiều. Trước mắt, thế mà chính là như thế một vật, tất cả mọi người là kinh hái một cái. Sau đó cảm thấy, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Dù sao, đây chính là mặt nạ hội, như thế một tổ chức bí ẩn. Nếu như nói không có mấy cái cường giả lời nói, như vậy mới là bất khả tư nghị nhất em Thế nhưng tiếp xuống làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị chính là sơn dương mặt vậy mà là trực tiếp bóp nát ở trong tay viên này hàng tinh hải tâm cái dạng kia không thể so bóp nát một cái khí cầu khó khăn bao nhiêu tô hoài bên này cũng là sửng sốt một chút sau đó nhiều hứng thú nhìn xem một màn này không nói những cái khác đơn thuần cái này cũng đã đầy đủ tô minh giá trị về da bé tốt ta tất nhiên cái này tất cả mọi người không có hứng thú như vậy liền đến xem kế tiếp đi sơn dương mặt nói xong lại lấy ra tới một vật cái này là cái gì đâu ít nhất rất nhiều người lần đầu tiên đều là nhìn không ra. Không phải nói không có biết, mà là phía trên, vẹn vẹn chỉ là một cái xe thể thao chìa khóa. Không sai, chính là bình thường nhất loại kia xe thể thao chìa khóa. Một chiếc xe thể thao, có khả năng có cái gì chân quý. Tất cả mọi người là dâng lên một cái ý niệm như vậy. Cái này là ta một cái nào đó bằng lưu chế tạo, người cho rằng đây là một chiếc đơn giản xe thể thao, thế nhưng phía trên tăng thêm biến hình hệ tâm, có thể biến thành một chiếc tiểu hình phi thuyền, mà còn phía trên còn chở khách mô đen mới nhất vòng ánh sáng 5000 động cơ, không gian khiêu dược năng lực cũng là nhất lưu. Không những như vậy, chiếc này phi thuyền vỏ ngoài chỉ là dùng áo bọn Feramkin chỉ bất quá cùng truyền thống áo vòn cờ ảm hợp kim có khác biệt người kia còn tại bên trong tăng thêm một chút những vươn khác. nói xong sơn dương mặt trực tiếp cầm lên chìa khóa sau đó tựa như là đâm vào hư không mở dạng tại sơn dương mặt trước mặt thì là xuất hiện từng vòng từng vòng gợn sóng thoạt nhìn đã cảm thấy rất có khoa học kỹ thuật cảm giác rất nhanh một chiếc màu đỏ cùng màu vàng lẫn nhau phối hợp xe thể thao liền xuất hiện ở trước mặt mọi người nói như thế nào đây liên thuộc về loại kia đối với tô hải đến nói đều là rất kiểu cũ xe cũ kỹ cũng không biết những người này là thế nào làm ra đến như thế xe loại hình mà còn Tô Hoài nhìn xem cái này phối màu, thật lo lắng một hồi có cái ria mép này ra, sau đó lây xuống mặt nạ nói chính mình là cái thiết nam. Cái này phối màu thực sự là quá mức kinh điển. Các vị, nếu như nói có hứng thú, có thể đi lên thử xem, yên tâm đi, thứ này không có hàng tinh hoạch tâm khủng bố như vậy. Sơn Dương Mặt nói xong về sau, cơ hội là có không ít người liền có chút kiểm chế không được. Dù sao, thứ này là thật xoáy khí a nếu như nói một lúc bắt đầu, đại gia cảm thấy vật này không có tác dụng gì. Trên thực tế hiện tại cũng cảm thấy không có tác dụng gì thế nhưng không chịu nổi vật này xoáy khí a không có nam nhân có khả năng cự tuyệt bánh răng cùng cơ giáp dụ hoặc mà còn đại gia bắt đầu về sau phát hiện xác thực phía ngoài xe vỏ rất mềm dẻo áo vòn cờ am hợp kim bản thân độ cứng rất lợi hại mềm dẻo cái từ này cùng áo vòn phở am hợp kim tuyệt đúng là không có bất kỳ quan hệ nào thế nhưng cái này không giống thứ này phảng phất là nắm giữ áo vòn cờ am hợp kim kiên cố còn có vài vóc mềm dẻo loại này cảm giác thật là tại chỗ liền để mấy người yêu thích không buông tay tiếp xuống mặc thử càng là như vậy sau khi mặc vào bên ngoài giống như là một thân áo giáp, nhưng trên thực tế lại giống như là một bộ quần áo đồng dạng. cũng chính là nói, thứ này hoàn toàn có thể tại lúc bình thường liền mặc lên người. muốn lúc lái xe, trực tiếp biến thân là được rồi. ưn, biến thân, lại là một cái không có nam nhân có khả năng cự tuyệt từ ngữ. rất nhanh, trên cơ bản tất cả mọi người thử một cái, sau đó phát hiện, vật này, bọn họ thật là thơm. mọi người lẫn nhau nhìn xem, trên mặt biểu lộ đều là không thế nào khách khí. dù sao, không có muốn đổ bật thời điểm, đại gia vẫn là người tốt ta tốt mọi người tốt. thế nhưng có như vậy lẫn nhau ở giữa nhưng chính là tranh đoạt quan hệ chương 662 mới vật phẩm đầu giá chương 662 mới vật phẩm đầu giá lập tức liền có người ra giá sơn dương mặt cũng không có cho ra một cái giá quy định cho nên kêu bao nhiêu hoàn toàn chính là xem chính bọn hắn tô Hoài nhìn thấy cái này kêu giá có một loại để chính mình phía trước những cái kia mua mù hộp người tới xem một chút xúc động dù sao ngươi nhìn cái đồ chơi này vừa lên đến chính là năm cái nhỏ mục tiêu ngươi lại nhìn xem các ngươi thế nhưng tô Hoài cũng chính là suy nghĩ một chút mà còn thứ này trên thực tế tô hoài hứng thú không phải rất lớn, hắn còn không có xa hoa đến có khả năng tùy tiện mua loại này lớn đồ chơi tình trạng, vẫn là nhìn xem, có cái gì có khả năng tăng lên chính mình thực lực đổ vật tương đối tốt. trên thực tế rất nhiều người mặc dù nói cảm thấy vật này tốt, thế nhưng chỉ lấy ra vui ở một chút bên ngoài, chính là một chút quân công doanh nghiệp có thể có hứng thú, mà còn không phải đối với cái khác có hứng thú, là đối với cái này hợp kim phương pháp lựa chế, nắm giữ áo gòn cờ ảm hợp kim trình độ cứng cáp, sau đó tăng thêm vài bóc mềm dẻo độ, hai cái này kết hợp, theo bọn hắn nghĩ quả thực chính là bất khả tư nghị sự tình. Có loại này hợp Kim, bọn họ muốn làm rất nhiều chuyện, liền có hy vọng. Cho nên những người này cũng là kêu giá hợp nhất. Chứ những người này bên ngoài, chính là những cái kia không thiếu tiền, không kém tài nguyên, muốn mua đồ chơi người. Những này trên cơ bản đều là một chút đại gia tộc tử đệ, mua đồng dạng cái này, đối với bọn họ đến nói, cũng không phải là vấn đề gì. Rất nhanh, chiếc xe này liền lấy 40 ức giá cả thành giao. Để tôi hỏi có chút ngoài ý muốn, dù sao, đi lên liền tiêu một cái 10 ức, tôi hỏi còn tưởng rằng cái đồ chơi này có khả năng tiêu thăng đến 100 ức đâu, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Sơn Dương mặt xoa xoa chán của mình. Hô, còn tốt bán đi một kiện, nếu là một kiện đều không bán được, ta người bán đấu giá này có thể là cũng quá mất mặt đi. Sơn Dương mặt lộ đi ra một vệt nụ cười, nhìn hướng còn lại mọi người. Các vị, chúng ta trừ thiên khoa kỹ vật phẩm, tự nhiên còn có thần bí bên cạnh vật phẩm. Ta biết bên trên một cái sắp dập tắt hàng tinh hải tâm, đối với đại gia đến nói khẳng định có chỗ bất mãn, cho nên ta liền chuẩn bị vật này. Nói xong, Sơn Dương mặt lộ đi ra một vệt cười xấu xa, sau đó lấy ra tới một cái viên thủy tinh. Không sai, chính là một cái viên thủy tinh. Tô hoài thậm chí khi còn bé không biết nhìn thấy quá thứ này bao nhiêu lần, hắn là thế nào cũng không biết, vì cái gì trước mặt mình sẽ xuất hiện loại này đồ vật. Tô hoài kinh ngạc, đừng nói là Tô hoài, còn lại mấy người cũng giống như vậy tối tăm. Mặc dù nói bọn họ khi còn bé khả năng không có chơi qua viên thủy tinh, thế nhưng ai còn chưa từng gặp qua viên thủy tinh á thứ này thật là một cái liền có thể nhìn ra đến tuột cùng là cái gì. Thế nhưng mọi người đều biết, mặt nạ sẽ chắc chắn sẽ không lấy ra như thế bình thường đồ vật, cho nên bọn họ rất hiếu kỳ, cái này đến tuột cùng là cái gì. Bởi vì không hề nghi ngờ, thứ này không phải viên thủy tinh, nếu không Vì cái gì Sơn Dương mặt sẽ dùng bật này xem như vật phẩm đầu giá. Như vậy là cái gì? Sơn Dương mặt trên thực tế cũng không phải là một cái tốt đầu giá sư, một chút cũng không có thả thính tính toán, mà là nói thẳng ra thứ này là cái gì. Chư vị, trong này, bị chúng ta nhét vào một cái tinh hệ, trong đó, hành tinh, tiểu hành tinh, hành tinh mang, đồng dạng đều đủ, cái gì cũng có, chính là diện tích khá là nhỏ, chỉ có 10 đơn vị thiên văn, trong đó hành tinh thuần thuộc cũng tương đối, cũng chỉ có 3 viên. Hàng tinh số lượng cũng không nhiều, chỉ có một cái, cho nên rất đáng tiếc, cái này thật không phải là vật gì tốt đây không hề nghi ngờ cái này là chân chính độ tốt tất cả mọi người biết rõ một cái có khả năng mang theo người vũ trụ đến tận cùng ý vị như thế nào ý vị này ngươi nắm giữ một cái thế giới cầm thần minh thuyết pháp chính là ngươi nắm giữ một cái thần quốc mà còn một cái sắp dập tắt hàng tinh đều là tương đối đổ bật đê gớm. bên trong này có thể là có một cái hoàn chỉnh hàng tinh á còn có chính là cái này nếu như nói bên trong hoàn cảnh thích hợp thậm chí là có thể diễn biến đi ra sinh vật đại gia là tu luyện thế nào thông qua chính mình tinh thần lực bắt giữ lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại thế nhưng bên cạnh ngươi nếu là có một cái dạng này vũ trụ hệ thống ngươi hoàn toàn liền có thể thông qua vật này lĩnh ngộ vũ trụ phát tắc. điều này có ý vị gì, không ai không biết, mà còn liền xem như không cần tới lĩnh ngộ, mộ, làm một cái căn cứ cũng là cực tốt. đại gia đến lúc đó đều là một người, liền ngươi một cái, mang theo một cái tinh hệ người, ngẫm lại xem, đây là cảm giác gì? thậm chí là nếu là có thể tìm tới đoán tạo đại sư, đem thứ này xem như tài liệu, đoán tạo thành một thanh vũ khí, vô luận là mượn dùng bên trong không gian phát tắc, vẫn là nói mượn dùng cái này toàn bộ thế giới, cho đoán tạo đi ra vũ khí, tuyệt đối đều không phải bình thường vũ khí có thể so sánh được. rất nhanh, liền có người kêu giá mà con lần này thì là lập tức liền gọi tới 100 ức. Chỉ bất quá cái này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. 100 ức tính là gì? Đối với những người này để nói, trực tiếp dùng tư nguyên tinh đến giao dịch. Tra buổi sáng, một viên tiêu chuẩn tư nguyên tinh đường kính tại 5000 ngàn mét. Không sai biệt lắm so mặt trăng còn muốn một vòng to. Đừng cảm thấy cái này nhỏ, nơi này tiêu chuẩn tư nguyên tinh là chỉ phía trên không chứa bất cứ sinh vật nào, hoàn toàn chính là từ một loại khoáng vật hình thành tư nguyên tinh. Đương nhiên, những cái kia có sinh vật cũng có thể tính toán làm tư nguyên tinh phía trên sinh vật, còn có một chút tồn tại đều có thể chuyển đổi. Thế nhưng chuyển đổi dẫn đầu là bao nhiêu, vậy thì không phải là bọn họ nói tính toán, muốn nhìn phòng đấu giá bên này. Thế nhưng khẳng định có thể đạt tới một cái tiêu chuẩn tự nguyện tính giá trị. Năm viên tiêu chuẩn tư nguyên tinh. Rất nhanh, giá cả liền kêu lên đi. Thậm chí là huyết ma đều kêu một câu, dù sao, tới nơi này về sau, cái gì cũng không nói, quá kỳ quái. Tô Hoài bên kia ngược lại là không hề gấp gáp. Nói như thế nào đây, thứ này mặc dù nói không sai, thế nhưng tại Tô Hoài xem ra, còn chưa đủ tốt. Ngươi nói là đem thứ này xem như vũ khí vẫn là chữa vật đạo cụ. Những này đối với Tô Hoài đến nói đều vô dụng, bao gồm là lĩnh ngộ pháp tắc cũng là. Hiện tại Tô Hoài trên thân pháp tắc ít sao? Cho nên nói, không có vật này, Tô Hoài như thường có khả năng lĩnh ngộ đại lượng pháp tắc. Tô Hoài bên này vẫn như cũng là không nhanh không chậm ăn trái cây. Thậm chí là chính giữa ăn sạch một lần, còn để người khác giúp hắn một lần nữa bên trên một phần. Rất nhanh, cái này nhỏ thủy tinh cầu liền bị người mua đi nha. Là cái mặc ở áo choàng bên trong người, rất rõ ràng, đối phương cũng không định bại lộ chính mình thân phận. Sơn Dương mặt hai mắt sáng lên nhìn xem mọi người. Không sai không sai, đây mới là ta trong ấn tượng đấu giá hội, xem ra ta vẫn có chút thiên phú nha. Không không không, đây chẳng qua là đồ vật tốt. Tất cả mọi người rất muốn như thế nhổ nước bọn. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền không để ý tới, bởi vì cái này thời điểm, Sơn Dương mặt đã là lấy ra mặt khác một vật. Làm vật như vậy bị lấy ra về sau, mọi người liền cảm thấy một trận cảm giác hít thở không thông. Cũng không phải là không khí bên trên ngạt thở, mà là một loại cảm giác các bách. Bọn họ đều là lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít thế nhưng tất cả mọi người có khả năng cảm giác được chính mình cùng cái vũ trụ này liên hệ. thế nhưng hiện tại loại này liên hệ phản phất bị cắt đứt mới. chương 661 bị bắt mọi người. chương 661 bị bắt mọi người. không thể không nói trong này đấu giá đồ vật là thật nhiều. từ thiên khoa kỹ các loại thần kỳ hợp kim còn có người máy, sau đó đến thần bí bên cạnh các loại tinh thạch. thế nhưng kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng là thật nhiều lắm. giống như là phía trước cho ra đến nhanh muốn dập tắt hàng tinh hải tâm. sau đó còn có cái gì tại ngũ thần tượng, hắn, còn có một vị nào đó trong truyền thuyết thần minh nửa người trên hung giáp mảnh mỡ thoạt nhìn quả thực tựa như là khôi hài một dạng, mà trên thực tế những này cũng đích thật là lấy ra khôi hải, trên cơ bản mấy ngàn khối liền xem như kết thúc. tốt, như vậy liền đến chúng ta cuối cùng đồng dạng vật phẩm. sơn dương mặt rất rõ ràng, cũng là rất hưởng thụ loại này sự tình, cho nên nhìn trước mắt mọi người, trên mặt biểu lộ đều là vui sướng. đó chính là một thứ bà bối. sơn dương mặt lấy ra không phải cái khác, chính là mỗi người bọn họ ở tại mặt nạ trên mặt. tấm mặt nạ kia cùng bọn họ hiện tại ở tại trên mặt hoàn toàn không có khác nhau. cho nên đây là cái gì, chúng ta có thể gia nhập mặt nạ sẽ sao? Sơn Dương mặt lắc đầu. Cũng không phải là như vậy, tấm mặt nạ này, trên thực tế, cũng là một người bằng hữu của ta chế tạo, cái này mặt nạ tên là giả tạo chân tướng. Mặt nạ hiệu quả rất đơn giản, chính là che lại mặt của ngươi, sau đó, không giống chính là, tấm mặt nạ này còn có thể mô phỏng một người hình dạng. Thiên diện Lang Quân, lập tức liền có người hô lên. Sơn Dương mặt cũng là lộ ra một vẻ biết hàng biểu lộ. Không sai, nhưng là cùng Thiên diện Lang Quân có chỗ khác biệt chính là, thứ này chứa đựng hạn mức cao nhất, chỉ có 100, cùng cái kia nghe nói có khả năng chứa đựng 1000 tấm mặt, vẫn không thể so. Thế nhưng ta cảm thấy, cái này cũng đầy đủ các vị không phải sao. Nói như thế nào đây, thứ này, cũng không thể nói là áp trục đại hí, thế nhưng không hề nghi ngờ, vật này công năng tính là thật cường. Giống như là phía trước, trên cơ bản đều là một chút dùng để tu luyện, hoặc là gia tăng sức chiến đấu, thế nhưng cái này không giống, cái này chính là hoàn toàn để ngươi có nhiều hơn lựa chọn. Bình thường ngươi nếu là muốn làm chút chuyện gì xấu, hoặc là nghĩ phải làm những gì không tiện thân phận của mình đi làm sự tính. Cái này liền rất thích hợp phía trước đồ vật, nếu như nói đại gia còn tính là có tiền có khả năng mua được lời nói, như vậy cái này liền thuộc về loại kia có tiền cũng không mua được. Chỉ bất quá cũng không phải tất cả mọi người đối vật này cảm thấy hứng thú. Bởi vì không ít người đối với che giấu mình thân phận trên thực tế không có hứng thú gì. Cái này cũng bình thường, dù sao, liền xem như hiện tại, còn có không ít người đều lộ ra mặt mình đây. Chỉ bất quá cái này, tôi hoài ngược lại là cũng muốn. Có tốt, phía trước vô luận là hắn hay là huyết Ma, hai người đều hoàn toàn không có dùng chính mình tài chính, cho nên hai cá nhân trên người tiền thật đúng là không tính ít. Rất nhanh Tô Hoài liền thành công đập xuống tấm mặt nạ này. Mặt nạ tới tay, đích thật là không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ, tựa như là một tấm bình thường mặt nạ đồng dạng. Thế nhưng Tô Hoài chỉ là nhìn thoáng qua huyết ma, sau đó hắn bộ dáng liền bắt đầu biến hóa. Từ gò má đến thân thể, thậm chí là quần áo trên người, đều biến thành huyết ma bộ dạng. Cái này mặt nạ biến hóa hoặc là nói đi chép, cũng không phải là dùng huyết dịch hoặc là dân nạ loại hình, mà là ký ức. Điểm này để Tô Hoài có chút kinh ngạc. Sau đó nhìn sơn dương mặt, đối phương bằng liêu có khả năng làm ra đến loại này đồ vật, có phải là nắm giữ lấy ký ức phát tác? Ký ước linh hồn những vật này, mặc dù nói không thể cùng thời gian loại hình đánh đồng, có thể là tại hiệu quả thần kỳ bên trên, có thể là không có chút nào so với những này yếu. Thế nhưng tại Tô Hoài nhìn sang thời điểm, phát hiện Sơn Dương mặt đã biến mất. Mà nhìn xem Tô Hoài biến thành một cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, thế nhưng cũng là nhớ kỹ cái này khuôn mặt. Nói như thế nào đây, mọi người trong vấn tượng, khắc sâu nhất khuôn mặt, không phải là của mình, chính là địch nhân của mình. Cũng chính là nói, theo cái này khuôn mặt, nói không chừng có khả năng tra đến thân phận của đối phương mặc dù nói cảm thấy đối phương phía trước ăn cơm bộ dáng rất kỳ quái, thế nhưng dù sao cũng là một thiếu niên thiên tiêu, cho nên kết giao một cái, không có quan hệ gì. Sau đó nhớ kỹ cái này khuôn mặt, mọi người cũng là tính toán rời đi. Lúc này, toàn bộ đại sảnh cũng là mở rộng, tô hải mới biết được, nguyên lai like bọn họ cũng không có tại tình cầu bên trên, mà là tại một chiếc tàu vũ trụ phía trên. Có mấy người trực tiếp lấy ra chính mình tàu vũ trụ, sau đó liền trực tiếp đi lên, ngồi lên về sau, hướng về phía mọi người còn phất phất tay, liền định rời đi. Không cần phải nói, bọn ra hỏa này chính là những cái kia hoàn toàn bày ra chính mình hình dạng không để ý ra hỏa, chỉ có thể dùng một câu tao bao đến hình dung bọn ra hỏa này. Thế nhưng rất nhanh, bọn ra hỏa này liền không cười được, bởi vì từng chiếc từng chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Tinh tế hải tặc, màu đen cờ hải tặc, thật là một cái liền có thể nhìn ra bọn giá hỏa này lai lịch. Thế nhưng cờ hải tặc phía trên, còn có thuyền hải tặc phía trên, một điểm tiêu chí đều không có, mọi người hoàn toàn không phân biệt được đối phương đến tụt cùng là lai lịch gì, chỉ bất quá vừa vặn đi ra những người kia, hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ đều là thiên tiêu phi thuyền tự nhiên cũng là tốt nhất, cho nên hỏa lực phương diện bọn họ hoàn toàn không sợ. Có thể là rất nhanh, trong phi thuyền tô Hoài đám người đã cảm thấy nghi ngờ, bởi vì bên ngoài những tên kia, tựa như là đột nhiên mềm nhũn một dạng, vô luận là tốc độ hay là hòa pháo, đều là lập tức biến mất. Tựa như là những vật này chưa từng có ra hiện tại bọn hắn trên thuyền đồng dạng. Có gián điệp, huyết ma thì là nhỏ giọng tại Đông Phương Tình một bên cạnh nhắc nhở một câu. Đông Phương Tình một sự sở, có chút khẩn trương, mặt nạ trong hội còn có thể trà trộn vào đến gián điệp, mà Hoài thì là trực tiếp biến thành một cái người qua đường mặt. nó như thế nào đây, chính là loại kia người qua đường giác bộ dạng. Hoàn toàn không đáng chú ý trên thực tế, nếu như nói ta là người, liền sẽ không làm loại này sự tình. Một cái để Tô Hoài quen thuộc cơ giới âm vang lên, sau đó một cái để hắn thân ảnh quen thuộc đi đến. Toàn thân tại màu đen áo choàng bên trong, chính là phía trước người thần bí kia. "Ừm." Nam chấm 4 Tô Hoài nghiêng đầu một chút. "Ngươi là trước kia cái kia cùng ta cùng một chỗ tham gia đấu giá hội, vẫn là nói về sau cái kia cùng ta nói chuyện trời đất." Người thần bí khí tức rất rõ ràng dừng lại một chút. Thật không hổ là ngươi, ngay tại lúc này, vậy mà còn có khả năng hỏi ra loại lời này." Đối phương thân đi ra một đôi người máy, bố bố Sau đó nhìn về phía xung quanh những người khác. Các vị, hiện tại cùng ta chạy một chuyến a, cũng đừng nghĩ đến sẽ có người tới cứu các người. ta đến đa tạ mặt nạ biết thần bí, làm cho tất cả mọi người đều không thể nói ra đến nơi này, bằng không, chúng ta cũng rất khó có thể làm cho chư vị đi tới một chỗ như vậy. Người thần bí nhìn xem mọi người, mặc dù nói không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, thế nhưng tất cả mọi người có khả năng cảm giác được tầm mắt của đối phương. Còn mời không muốn làm sự việc dư thừa, bởi vì ta không hy vọng, các vị thụ thương. Chương 662, cổ gái bọn đứa. Chương 662, cổ gái bọn đứa thế nhưng rất đáng tiếc người bên trong này thích nghe người khác nói chuyện có thể không có bao nhiêu lập tức liền có người xuất thủ thế nhưng để mọi người kinh ngạc chính là đối phương vậy mà là tốc độ rất chậm nói như thế nào đây tại bọn họ đẳng cấp này động như lôi đình đều xem như là cơ sở có thể là hành động của đối phương tựa như là một cái chậm rãi ô quy đồng dạng nói như vậy cũng không đúng trên thực tế chính là tốc độ của đối phương giống như người bình thường cái dạng kia để tất cả mọi người có chút kinh ngạc tô Hoài thì là một mặt hiểu rõ cho nên nói chúng ta bây giờ đều không cần đến trong cơ thể lực lượng phải không Người thần bí nhẹ gật đầu, năng lượng phong tỏa, không gian phong tỏa, thời gian phong tỏa, vận mệnh phong tỏa, chúng ta cơ hội là lấy ra chúng ta hết thảy tất cả, mục đích đúng là vì có khả năng đem chư vị vây ở chỗ này, cho nên vẫn là không muốn làm những cái kia sự việc dư thừa, vẫn là có không ít không tin tà người, lập tức bắt đầu nếm thử điều động trong cơ thể mình tất cả lực lượng, thế nhưng chính như cùng người thần bí nói tới một dạng, cái gì đều không thể sử dụng. Tô Hoài càng là từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ chống cự, cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ. Người thần bí rất rõ ràng đối với To biểu hiện như vậy rất là hài lòng, 11 điểm một chút đầu. Sau đó thì là đi tới trước mặt mọi người. Tới đi, các vị, mời đi theo ta bước chân. Không có cách nào, đại gia cũng là chỉ có thể trước đi theo đối phương, sau đó liền đi tới bên ngoài. Lúc này, từng chiếc từng chiếc tinh tế hải tặc phi thuyền đã chờ ở chỗ này. Lên thuyền a, các vị. Mọi người liền xem như không muốn nghe lời cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo đi lên. Rất nhanh, một đoàn người liền bị đưa đến một chiếc thuyền hải tặc bên trên. Cái kia hẳn là kỳ hạm, bởi vì đó là một chiếc lớn nhất thuyền. Rất nhanh, thuyền hải tặc liền tiến hành không gian phiêu dượt, rời đi phiến khu đường này mà qua một đoạn thời gian rất dài mới có người tới tra xét phát hiện nơi này sự tình thế nhưng nơi này cụ thể biến mất người nào đến tận cùng là tình huống như thế nào không có ai biết bởi vì mặt nạ hội liền xem như người nhà bọn họ biết bọn họ là tham gia mặt nạ biết đấu giá hội thế nhưng cụ thể tại nơi nào làm sao đi ai cũng không biết có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy nơi này là xuất hiện thiên nạn thế nhưng vũ trụ như thế lớn xuất hiện sự tình phương thái nhiều tựa như là bằng hữu mất tích ngươi nghe nói một cái cảnh khu bên trong ra thai nạn xe cộ người sẽ cảm thấy đối phương là chết tại nơi đó sao cũng không Những người này chính là gặp được hiện ở loại tình huống này. Chỉ bất quá đem những người này mang trôi qua về sau, cũng không có ngược đái, cũng không có bất kỳ cái gì tra hỏi, tự hồ, con mắt của bọn hắn, chỉ là đem những người này mang tới đồng dạng. Lúc này, đại gia trên cơ bản cũng là đều lấy xuống trên người mình nguy trang. Lẫn nhau ở giữa, nhận biết có, không quen biết cũng có. Rất đáng tiếc, Tô Hoài còn có huyết ma liền thuộc về tại chỗ này ai cũng không quen biết. Đã từng tại chiến đấu xoắn ốc bên kia cùng một chỗ chiến đấu người, không có một cái tới. Thậm chí là Tô hoài cũng hoài nghi. Những người này có phải là đã trước thời hạn nhận được tin tức, cho nên rời đi bên này. Cái kia, có thức ăn không? Có thể cho chúng ta chuẩn bị một chút sao? Tô Hoài đi thẳng tới cửa ra vào, hướng về phía cửa ra vào trông coi bọn họ người thần bí nói. Được rồi, có cái gì ăn kiêng sao? Tô Hoài nhìn về phía người đứng phía sau. Lúc này, có khả năng ăn được đi cơm, tuyệt đối là số ít. Nhưng may mắn hay, còn có một cái huyết ma. Cho ta cũng tới một phần a, ta không có gì ăn kiêng. Huyết ma trực tiếp mở miệng. Nhìn xem huyết ma đều như vậy nói, Đông Vương tình cũng muốn ăn một chút gì. Ta cũng muốn một phần chuyện này chính là đơn giản như vậy, có cái thứ nhất, như vậy cái thứ hai, cái thứ ba, chính là rất bình thường, rất nhanh, một phần phần đồ ăn liền được bưng lên. Đại gia mặc dù nói đều là thiên tiêu, thế nhưng cũng đều cũng không phải là loại kia thân thể mạnh mai loại hình, mà là một cái so một cái có thể đánh loại hình, bình thường cũng là thường thường giả ngoại cầu sinh gì đó, cho nên thật đúng là không có một cái kén chọn. Bởi vì ăn cơm, cho nên ngược lại là rất nhanh, tất cả mọi người quen thuộc, mọi người cũng coi là biết, tôi phải chính là cái kia nắm giữ chiến đấu so đốp, gia nhập công ty người, mọi người hơi kinh ngạc thế nhưng sau đó thì là đều đã nghĩ đến một điểm. tô minh đệ, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đã sớm biết điều này? tô Hoài lắc đầu, không biết, thế nhưng biết, có người muốn đục nước béo cỏ. nói đơn giản một cái mình biết rồi những người kia sau đó chính là, còn có không ít người muốn cùng một chỗ đem vũng nước này quấy đục sự tình. ta chỉ là không có nghĩ đến, bọn họ mục tiêu là chúng ta. tô Hoài nói như vậy, trên thực tế, hắn đích thật là không nghĩ tới. mọi người cũng là cho mày, xác thực, không nên an nếu như nói đối phương mục tiêu thật chính là bọn hắn, như vậy vì sao lại xuất hiện nhiều người như vậy, lựa chọn đem vung nước này quấy đục? vì mặt nạ biết bảo vật, không giống như là a vẫn là nói là những vật khác. Hiện tại, bọn họ ngược lại là càng thêm tin tưởng, có phải là vì những vật khác. Nếu như nói thật là vì bọn họ, như vậy không nên đãi nội như vậy đi. Chỉ bất quá rất nhanh, bọn họ liền chú ý tới những người bí ẩn kia, còn mang theo một người khác tới. Đó là một cái tương đối tuổi trẻ nữ hài tử, khuôn mặt tuấn tú bảng, còn có ma quỷ đồng dạng dáng người. Thoạt nhìn tựa như là tạo vật chủ bàn ân đồng dạng. Thông thả, trong này có không ít người nhận ra thân phận của đối phương. Đó chính là trong truyền thuyết các cơ Nghe nói, đối phương mỗi một lần ca nhạc hội đều là buổi diễn đông nghẹt 170, có thể nói, có người táng ra bại sản, chính là chỉ vì thấy đối phương một mặt. Thế nhưng đối phương, vì cái gì hi xuất hiện ở đây? Ô, ô, ô, ô. Đối phương hiện tại trạng thái cũng không coi là tốt, cả người bị trói lại mà còn miệng còn bị ngăn chặn. Nhìn thấy nơi này như thế nhiều người, tựa như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, con mắt đều phát sáng lên. Thế nhưng ngay sau đó, tựa hồ là phát hiện, những người kia cũng đều là bị tóm lấy, trên mặt biểu lộ rõ ràng thay đổi đến độ dữ không ít. Đây quả thật là các ngươi nói hoàn mỹ ca cơ. Tô Hải trên mặt biểu lộ đều là cổ quái, cái dạng này, thấy thế nào đều giống như một cái không hiểu chuyện đại tiểu thư A Huyết Ma thì là bất đắc dĩ nói một tiếng. Không có cách, nghe nói đối phương chính là một người như vậy, ý vào chính mình có thiên phú, cho nên dạng này, tựa hồ cũng không phải là không thể đủ lý giải. Huyết Ma nói xong nghiêng đầu một chút, Đông Phương Tình mục rất nhận đồng nhẹ gật đầu. Có thể nói, đối phương giọng hát đủ để làm cho tất cả mọi người đều coi nhẹ rơi đối phương khuyết điểm. Tô Hải thì là thật kinh ngạc, nhìn về phía bên kia người thần bí, có thể làm cho nàng cho chúng ta hát một bài bài hát sao? Người thần bí trên mặt đều là một loại bất đắc dĩ bộ dáng. Xin lỗi, điểm này ta không cách nào thỏa mãn ngươi. Sau đó thì là đem ca cơ ném tới bọn họ bên cạnh trong phòng giam. Chương 663, người máy tồn tại. Chương 663, người máy tồn tại. Rất nhanh, không vẹn bẹn chỉ là những người này, còn có một đống lớn vàng bạc tài bảo, còn có tiền. Tất cả đều bị đắp đến mặt khác một cái trong phòng giam. Vì cái gì, ta hoàn toàn không có xem hiểu bọn giá hỏa này đến tận cùng muốn làm gì. Một cái bị vây thiên tiêu mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ. Ai biết? Tôi hoài rửa vào ở trên bức tượng tiên tài, mỹ nữ, thiên tài, hiện trong tay bọn hắn đã có 3 tấm bài, cho nên bọn họ hiện tại trong tay cần nhất là bài gì? bọn họ còn có thể hay không tiếp lấy giúp bài? tô hải tựa như là lầm bầm lồ bầu, người xung quanh thì là cũng trở nên trở mặt. ta biết, những tên kia cần, hẳn không phải là ta, bởi vì thanh âm của ta, đối với những tên kia hoàn toàn không cần. một cái giống như ác ma âm thanh vang lên, đến mức nói là cái gì ác ma, bởi vì cái này trong thanh âm, thực sự là quá làm cho người muốn loạn lạc, muốn để người cứ như vậy đắm chìm tại thanh âm này bên trong. chỉ có trong truyền thuyết tát ma mới ôn có loại này năng lực. Thông thả tại mặt khác nhà giam bên trong, thôi ho khan hai tiếng, vậy mà là liền tiếng ho khan đều có một loại, để người cảm thấy trầm luân cảm giác. Thật sao? Vạn nhất chỉ là những tên kia giả vờ đây này. Tô Hoài đóng lại con mắt của mình, không thể không nói, dạng này, thanh âm của đối phương liền càng thêm có cảm giác. Thế nhưng Tô Hoài trong thân thể, nổ trùng thì là đang không ngừng điều tiết hắn hormone, từ đó điều tiết Tô Hoài giác quan. Ha ha, không nghĩ tới, vậy mà còn có người nghĩ muốn nói chuyện với ta. Thông thả ngữ khí bên trong, đều là trào phúng. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ sao? Không sợ? trở thành tù binh của ta sao? Thanh âm này, thông thả tựa hồ dùng cái gì đặc thù kỹ xảo? Để nàng âm thanh lại lần nữa bên trên điều một cái cấp bậc. Tô Hoài thậm chí là trong thân thể cũng bắt đầu chảy máu. Còn tốt, Tô Hoài vẫn kiên trì lại chính mình. Mà bây giờ, toàn bộ trong phòng giam cũng chỉ có Tô Hoài còn có thể kiên trì chịu đựng. Những người còn lại đều đã hai mắt mê ly ngạ trên mặt đất. Có lẽ những người này nhìn thấy thiên đường cũng có nói. Xem ra, ta vẫn kiên trì lại. Tô Hoài chậm rãi mở miệng. Mắt khát trong phòng giam, thông thả trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không hổ là hiện tại thiên kiêu đệ nhất Tô Hoài đích thật là lợi hại, ngươi nói là ba tấm bài, xác thực rất hữu dụng. thế nhưng ngươi tựa hồ xem nhẹ một điểm, đó chính là cái này ba tấm bài, nói không chừng có khả năng duy nhất một lần xuất một chút đến đâu. Tô Hoài con mắt trừng lớn, trên mặt biểu lộ đều là bất khả tư nghị. ý của ngươi là những tên kia muốn để chúng ta tổ hợp lại với nhau, một cái nắm giữ tiền bạc bị lực, còn có người âm thanh mị lực thiên diêu, thông thả cả người là đều không còn gì để nói, nói thật ra nàng không hiểu, vì cái gì người này hiện tại còn có thể chẳng hề để ý nói tất cả những thứ này. Ui ui chúng ta bây giờ có thể là bị người ta tóm lấy, thậm chí là chúng ta bây giờ nói không chừng đều sẽ biến thành người khác đồ chơi, ngươi vì cái gì như thế không quan tâm à? tô hoài nở nụ cười. tất nhiên ngươi cảm giác được, như vậy vì cái gì không đoán một đoán. thong thả sững sốt một chút, sau đó toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. ngươi không có bị phong tỏa chính mình lực lượng. tô hoài lắc đầu. không, ta đích xác là bị phong tỏa lại chính mình lực lượng. thế nhưng ta lực lượng từ trước đến nay đều không vẹn vẹn chỉ có chính ta. tô hoài câu nói này để thong thả một trận mê man. lời này là có ý gì? chẳng lẽ? Đối phương còn có cái không khí bằng hữu không được. Thông Thả không biết là, Tô Hoài lớn nhất con bài chưa lật, từ trước đến nay đều là côn trùng. Mà khi hắn đến nơi này về sau, liền đã thả ra ngoài ký sinh trên người mình côn trùng. Tô Hoài đối với nơi này ra hỏa vì cái gì muốn làm như thế rất yêu kỳ. Mà còn nhiều đồ như vậy, nếu như nói không có một tơ một hào ý nghĩ, cái kia mới là giả. Đen ăn đen, có thể là phát tài phương pháp nhanh nhất. Thế nhưng côn trùng truyền về thông tin, thật sự chính là để Tô Hoài từng đợt bất khả tư nghị. Bởi vì bên kia, là mấy cái người thần bí lấy xuống chính mình áo choàng về sau, thì là lộ ra một tấm giống như khô lâu đồng dạng mặt, không phải màu trắng xương, mà là cùng loại với kim loại loại cảm giác này. Tựa như là tấm mỹ nạ to bên trong bị người đốt rụi bên ngoài làn ra t800 đồng dạng. Người máy, tôi hỏi trên mặt biểu lộ là thật khiếp sợ. Sau đó thì là cẩn thận suy tư, nói gì đâu, cái này thế giới, trí giới nguy cơ gần như có thể nói là mỗi cái cơ giới văn minh đều sẽ gặp gỡ vấn đề. Cái kia một tràng chiến tranh, cơ hồ là để nửa cái vũ trụ đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Người máy đích thật là không có cao cấp sức chiến đấu. Thế nhưng bọn họ sinh sôi tốc độ thực sự là quá nhanh, hai cái có giao hội cùng một chỗ, liền có thể sinh ra một cái mới đơn vị. Sau đó chỉ cần có tài nguyên, gần như liền có thể trong vòng một đêm, trở thành một cái có thể dùng sức chiến đấu. Nhân loại đâu, liền xem như lại thế nào thiên tài, ngắn nhất muốn trở thành sức chiến đấu, cũng cần thời gian 12 năm. Nhưng là người máy chỉ cần trong nháy mắt. Cuối cùng, nếu như nói không phải những cái kia cường giả đỉnh cao trực tiếp xuất thủ, nói không chừng hiện tại toàn bộ vũ trụ ba chủ cũng đã là người máy. Nhưng lúc ấy không phải đã đem tất cả trí giới đều giải quyết sao? Nghe nói lúc ấy là liền một cái máy tính độc không hề lưu lại, hiện tại mặc dù nói có những này vũ trụ phi thuyền a loại hình đồ vật, thế nhưng cái này cũng đều là rất ít dùng trí tuệ nhân tạo đến điều khiển. Hoặc là nói, mặc dù xác thực có lái tự động, thế nhưng không hề tồn tại trí tuệ nhân tạo cái này nói chuyện. Có thể là những người máy này, thế thế nào đều là loại kia gần như cùng nhân loại đồng dạng tồn tại. Tô Hoài vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đối phương người máy là vì che giấu mình thân phận, thế nhưng Tô Hoài không nghĩ tới, đối phương đây không phải là ẩn tàng, mà là bại lộ chính mình tồn tại. Tô Hoài mang trên mặt một ít do dự, nói thật ra Hắn hiện tại không muốn đen ăn đen, hoặc là nói hắn đích thật là muốn đen ăn đen. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là những người máy này đến tột cùng muốn làm gì? Hắn nhất định phải phải hiểu rõ điều này. Chỉ bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là làm sao cùng bên ngoài liên lạc lên. Thế nhưng tô hoài một chút cũng không có sử dụng máy truyền tin tính toán, dù sao tại những này cơ giới sinh mệnh thể diện phía trước sử dụng cơ giới, vậy đơn giản tựa như là cho người đưa đồ ăn đồng dạng đâm. Tô hoài trầm mặc, thậm chí là hắn hiện tại cũng không biết những tên kia có hay không ở chỗ này lưu lại nói ví dụ máy giám thị loại hình. Bên kia, thông thả nhìn xem Tô Hoài không nói, nàng biết chính mình nói đúng. Nàng có chút hư phấn. Ta bên này còn có một cái đời cũ máy truyền tin, là hoàn toàn không có người đã dùng qua loại hình, hiện tại máy truyền tin, cùng cái này hoàn toàn không phải một loại sóng điện. Thông thả có chút hư phấn. Chúng ta chỉ cần liên lạc lên người khác, liền nhất định có khả năng được cứu. Chương 664, bị ưu đãi tù minh. Chương 664, bị ưu đãi tù minh. Không thể không nói, bên này côn trùng phát hiện, đích thật là để Tô Hoài có chút chết lặng. Người máy a, trí giới nguy cơ a. Loại này sự tình đều có thể để chính mình độ tới, cũng là thật không có người nào. Tô Hoài bất đắc dĩ gõ cửa một cái. Loảng Soảng bang âm thanh rất nhanh đưa tới trông coi chú ý làm sao vậy? Ta có chút khát nước, có nước sao? Tất cả mọi người cho rằng Tô Hoài là không là nghĩ đến cái gì chạy trốn biện pháp, không nghĩ tới cuối cùng cũng chỉ là muốn uống miếng nước. Rất nhanh, một chén nước liền bị cầm tới, tiện thể lấy tới còn có một khối bánh bông lan, cho nhìn, tựa như là lo lắng Tô Hoài đói bụng đồng dạ. Những người còn lại nhìn xem Tô Hoài cái dạng này, bọn họ là thật bắt đầu hoài nghi, hoài nghi Tô Hoài có phải là cùng những người này là một đám. Tô Hải thì là uống nước, ăn bánh bông lan, trên mặt biểu lộ đều là hưởng thụ. Đúng rồi, ta có khả năng hay không hỏi một chút. Các ngươi bắt lấy chúng ta, đến tột cùng là muốn làm gì? Hắn thế mà trực tiếp hỏi đi ra. Tất cả mọi người là một trận bất khả tư nghị, loại này sự tình là có thể trực tiếp hỏi lên sao? Thế nhưng để còn lại bị bắt cóc người càng thấy bất khả tư nghị chính là người thần bí kia thế mà còn thật suy tư đi lên. Thế nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng người thần bí kia vẫn là không tám không lắc đầu. Xin lỗi, chuyện này ta không có cách nào làm chủ. Thế nhưng các vị có thể yên tâm, chúng ta là không có thương tổn các vị tâm tư. Sau đó đối phương tự hồ vẫn là lo lắng bọn họ, nhìn hướng mọi người. Các vị nếu như nói có gì cần lời nói, cũng có thể cùng ta nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn các vị. Nói xong, một người liền nhỏ giọng nói. Ta muốn ăn hàng hình tựa tiệm, cũng có thể sao. Rất rõ ràng người thần bí biểu lộ cứng ngắc lại một mấy mắt. Chúng ta chỉ là có khả năng cam đoan các vị cơ sở yêu cầu, nhưng giống như là loại này, các vị vẫn là đứng nhắc lại. Sau đó hắn không lưng hành lễ, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Bên này tất cả mọi người là một mặt im lặng nhìn xem vừa bạn nói chuyện người kia, người kia tựa hồ cũng là biết mình nói sai, trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Không có chuyện gì, thế nhưng tối thiểu hiện tại có thể nhìn ra, những người kia là thật đối chúng ta không có ác ý gì. Một người trên mặt lộ ra vẻ mặt không sao cả. Chờ một chút à, đến lúc đó đến bên kia, chúng ta không sai biệt lắm cũng liền hẳn phải biết những người này đến tụt cùng là tính toán làm gì. Tô Hoài đối với điểm này cũng không có phát biểu ý kiến gì. Người nói người này nói rất đúng, cũng không thành vấn đề, không đúng cũng không thành vấn đề. Bởi vì cơ giới mạnh suy nghĩ Mặc dù nói đã là nắm giữ trí năng, thế nhưng không người nào dám nói chính mình nhất định có khả năng xem thấu. Chỉ bất quá có một chút đối phương nói rất đúng, đến chỗ cần đến, những người máy kia khẳng định cũng phải nói ra con mắt của bọn hắn. Tô Hoài cũng là không nóng nảy, cứ như vậy chờ lấy. Bên kia thông thả ngược lại là không nói lời gì, rất rõ ràng, nữ nhân này cũng biết thanh âm của mình đến tột cùng bao nhiêu có bi lực, cho nên vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này nghe lấy. Thế nhưng nghe một hồi về sau, phát hiện cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, cũng liền từ bỏ. Mọi người mặc dù nói điều động không được trong cơ thể lực lượng, thế nhưng nục thể lực lượng vẫn là tại, cho nên đại gia cũng không phải rất cần nghỉ ngơi, toàn bộ đều dựa vào trong phòng, liền rất buồn chán. thế nhưng bọn họ cũng không dám để thong thả cho chính mình hát một bài, ai biết nghe xong bài hát về sau, bọn họ còn có thể hay không an ổn nghỉ ngơi một chút đi. chỉ bất quá đáng bọn hắn cũng không có phí bao nhiêu thời gian, rất nhanh, liền có một cái người thần bí tới. đi thôi, các vị, chúng ta đã đến chỗ rồi. người thần bí đi tới, sau đó trực tiếp mở ra phòng cũ cửa, sau đó đại gia lẫn nhau nhìn xem, tô hỏi là nhất không quan tâm, trực tiếp liền đi ra ngoài, mà huyết ma theo sát phía sau. Rất nhanh một đoàn người cũng là liền đi ra ngoài. Bên kia thông thả thì là cũng xuất hiện ở Tô Hoài trước mặt. Nói như thế nào đây, cô gái này so Tô Hoài trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi một chút. Dù sao, dựa theo loại kia mị hoặc cơn thành, Tô Hoài cảm thấy đối phương có lẽ cùng loại với loại kia trước sau lồi lõm loại hình mới đúng. Thế nhưng làm đối phương xuất hiện tại Tô Hoài trước mặt thời điểm, Tô Hoài mới phát hiện, đối phương vậy mà là một cái tiểu cô nương. Ừm, thoạt nhìn cũng chỉ là 15-16 tuổi bộ dạng, chỉ bất quá cùng người bình thường vẫn có chút khác biệt. Tóc là loại kia màu hồng nhạt dần dần biến sắc Loạn tóc bộ phận thì là màu vàng kim nhạn, trong con mắt thì là có ngôi sao đồ án, không phải hình dung mà là thật ngôi sao đồ án. Loại kia bộ dáng tựa như là đối phương là từ đi ra từ trong tranh đồng dạng. Tô Hoài trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Thông Thả bên kia cũng là đánh giá Tô Hoài. Ngươi chính là phía trước nói chuyện với ta người kia. Thông Thả trực tiếp mở miệng, loại kia mị hoặc cảm giác lại lần nữa dâng lên, chỉ bất quá lần này Tô Hoài nhưng là cảm giác tốt nhiều. Có lẽ là có lần thứ nhất chống cự thành công kinh lịch, cho nên hiện tại liền xem như được nghe lại cũng không có vấn đề gì thế nhưng còn lại những người kia liền đều có chút si mê người thần bí lúc này thì là bất đắc dĩ lấy ra một cái cờ giới cũng không có chói hai âm thanh thế nhưng tất cả mọi người là cảm giác được đầu óc của mình đau xót sau đó liền từ thất khiếu bên trong chạy ra huyết dịch thông thả thì là đồng thời không có chuyện gì nàng chỉ là thấp giọng hử phát cái gì sóng âm tô Hoài cũng không có việc gì trong cơ thể hắn côn trùng trực tiếp phát ra cùng loại chấn động trực tiếp triệt tiêu cố này sóng xung kích người thần bí có chút kinh ngạc nhìn tô hải không nghĩ tới lần này đặt thủ người còn có các hạng sau đó người thần bí không nói thêm gì mà là nhìn về phía thông thả. thông thả tiểu thư, còn mời ngài không cần nói. đón lấy, người thần bí thao tác cái gì, liền có mặt khác người thần bí tới, trong tay cầm một cái rất thô ráp đồ vật, phía trên có một khối màn hình, còn có một cái loa. ngài về sau muốn nói điều gì, có thể đánh ở trên đây, sau đó dùng cái này phát âm. ngài cũng không muốn có ý khác, bởi vì cái này chỉ giúp ngài phát ra tiếng bên ngoài, không có có bất kỳ tác dụng gì. thông thả không quan trọng lắm bay, sau đó nhận lấy cái kia cổ cái máy móc, sau đó thì là đánh đi ra một hàng chữ. được rồi, ta đã biết. Dạng này ngược lại là sát thực tốt hơn nhiều, người xung quanh thì lá che lấy đầu của mình, nhìn xem người thần bí còn có thông thả, trên mặt biểu lộ đều là cười khổ. "Tốt, các vị, theo sát ta, đường tụt lại phía sau." Người thần bí phủ tay, sau đó quay người liền hướng đi về trước, phía sau tất cả mọi người đi theo. Đại gia bao nhiêu đều cùng thông thả ngăn cách một điểm khoảng cách, duy trì có tô hoài, cùng đối phương đứng chung một chỗ. "Hoa, có người vậy mà không sợ ta, ta thật sự là thật vui vẻ a." Thông thả máy móc phát ra tới bình thản âm thanh, thông thả trên mặt thì là cười ha hả, thật nhìn tụi hồ thật rất vui vẻ. Tô Hoài khép tuổi một cái, ta cũng không cảm thấy, tất cả mọi người sẽ sợ ngươi, mà còn ta đối ngươi hoàn thành, có thể rất là hiếu kỳ a. Chương 665, bỏ hoàng cơ giới tinh cầu. Chương 665, bỏ hoang cơ giới tinh cầu. Thông Thả cổ váy nhìn Tô Hoài một cái, hoàn toàn không biết, gia hỏa này có gì hiếu kỳ địa phương, không có gì tốt kỳ, chẳng qua là, Thông Thả chính là muốn nói xong chỉ bất quá chỉ là thiên phú thời điểm, hết thề trước mắt thì là để nắng kết sợ, bởi vì trước mắt hoàn cảnh, vậy mà là một mảnh hoang vu, nói là hoang vu trên thực tế vẫn có một ít không đúng bởi vì nơi này mặc dù nói đều là sa mạc, thế nhưng vẫn có một ít thực vật cùng một chút cùng loại với thằn lằn đồng dạng tồn tại. Thế nhưng những vật này tất cả đều là nửa đại mệnh, nửa kim loại. Đây là địa phương nào a? Theo tôi trong đám người cũng là có không ít người nhìn thấy màn này trên mặt biểu lộ đều là kinh ngạc. Mặc dù nói cái vũ trụ này rất lớn, cơ hồ là tất cả mọi người có khả năng nhìn thấy rất nhiều không được tinh cầu, có thể giống như là loại này đồng dạng kỳ quái nhưng là chưa từng có. Loại kia nửa cơ giới sinh mạng thể, bọn họ cũng đã gặp. Giống như là cái gì bởi vì thân thể nhân tố, cho nên cần phải có cơ giới thân thể cũng sẽ có bao gồm cơ giới thực vật người thẩm mỹ là đủ kiểu cho nên có loại này cơ giới cây cối cũng rất bình thường thế nhưng trên cơ bản những này chính là pho tượng hơi tốt một chút chính là dùng người máy nano thế nhưng trước mắt không giống trước mắt những thực vật này cho bọn hắn một loại những này tồn tại là sống cảm giác hoan nên đi tới tinh cầu của chúng ta các vị người thần bí lúc này cuối cùng tháo xuống trên đầu mình áo choàng lộ ra bên trong cơ giới kết cấu phía trước chỉ là thông qua côn trùng hiện tại tôi hỏi cuối cùng là thấy rõ đối phương đến tận cùng là cái dạng gì giống như người khung xương một dạng nhưng cũng không phải là tất cả đều là như vậy, những cái kia cơ giới kết cấu vẫn là hơi có khác biệt, giống như là có chính là cùng chân chính xương cốt một dạng, có thì là tại não cửa vị trí, có một cái to lớn camera xem như con mắt, phía dưới thì là trực tiếp chính là mặt. Có thể nói, nơi này người máy đến tột cùng là cái dạng gì, hoàn toàn xem bọn hắn càng thêm thích cái dạng gì cải tiến. Liền xem như nguyên bản tố thể một dạng, thế nhưng cuối cùng cũng sẽ hiện ra đến hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Cái dạng này, thật chính là để người cảm thấy bất khả tư nghị. Mà những này bị bắt có người thì là trên mặt đều lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Ta nói Chúng ta đều đã bị các ngươi bắt cóc tới đây, các ngươi còn không nguyện ý lộ ra các ngươi chân chính bộ dạng sao? Dùng người máy đến cùng ta bọn họ giao lưu." Lập tức liền có người mở miệng, nữ khí bên trong đều là bất mãn. Bên kia người máy trên mặt vẫn là có biểu lộ được đến. Một đầu mảnh kim loại đặt ở camera phía trên, chính là lông mày, đồng dạng mảnh kim loại bao khỏa, tạo thành một cái khe, chính là miệng. Có thể nói là rất chịu tượng, thế nhưng không hề nghi ngờ, cũng có thể để người một cái nhìn ra. Vì cái gì? Chúng ta người máy sau lưng, liền nhất định muốn có nhân loại đầu. Câu nói này mới ra, ở đây không có đồ đần. Cơ hồ là tất cả mọi người minh bạch, những này tồn tại đến tận cùng là cái gì? Trí tuệ nhân tạo. Một người trên chán lập tức liền bắt đầu đổ mồ hôi. Ai cũng biết trí tuệ nhân tạo phiên phức, thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà thật vẫn còn ở đó. Tất cả mọi người là đại gia tộc từ đệ, tự nhiên đều biết rõ chuyện của nơi này, cho nên bọn họ mặc dù nói cũng đều thích cơ giáp loại hình, thế nhưng thật nhìn thấy người máy trí tuệ nhân tạo thời điểm, không có người còn có thể ngồi được vững. Các ngươi là nói đùa đúng không? Các ngươi nhất định là có người điều khiển, đúng không? Cơ hồ là tất cả mọi người trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh, nói thẳng ra, bọn họ làm sao cũng không dám thừa nhận, những người máy này là chân chính người máy trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng những người máy kia lại giống như là tựa hồ đã nghĩ đến điểm này, trên mặt biểu lộ đều không có bao nhiêu biến hóa. Chúng ta đến cùng là thật hay không, các vị đến xem chẳng phải sẽ biết. Một cái người máy nhìn xem mọi người, trực tiếp làm một cái thủ hiệu mời. Yên tâm đi, các vị, nơi này cấm chỉ tất cả năng lượng, bao gồm không gian đều đã tiến hành phong tỏa. Các vị nếu biết người máy trí tuệ nhân tạo sự tình nghĩ như vậy nhất định phía trước trận kia khoáng thế đại chiến các ngươi cũng hẳn phải biết. đã như vậy, lúc đó cơ giới đế quốc có không ít di sản lưu lại, cho nên các ngươi cũng không cần nghĩ đến có khả năng đột phá người máy không cách nào tu luyện. đây cũng là người máy được điểm một trong. mà còn người máy hạn mức cao nhất hoàn toàn chính là bọn họ chế tạo tốt thời điểm liền đã thiết là tốt. cho nên đây cũng là vì cái gì người máy đến cuối cùng sẽ bị đại lượng nhân tộc cường giả phế bỏ nguyên nhân. nhưng là người máy cũng không phải là không có cái khác năng lực, tại nghiên cứu phương diện, đủ ảo mệt chữa số vũ khí, sát suất vũ khí, nhân quả luật vũ khí. Không sai, những này năm đó đều xuất hiện qua, mặc dù nói chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, thế nhưng không hề nghi ngờ chính là, những vật này là chân chính bị nghiên cứu ra được qua. Cho nên những vật này, thật chỉ là lưu lại một chút, đều đủ để để những người máy này, ngăn chặn bọn họ. Nghe đến người máy lời nói, những người này trên mặt biểu lộ đều thay đổi đến phức tạp. Bởi vì cái này chứng minh, đối phương thật là người máy trí tuệ nhân tạo, vẫn là từ viễn cổ thời đại liền sống xuất cái chủng loại kia, cùng nhân loại có sinh tử mối thủ cái chủng loại kia nếu như nói phía trước nhìn xem bọn họ đối với chính mình còn khá tốt lời nói, như vậy hiện tại nhìn xem những người máy này, những người này cũng liền không sai biệt lắm biết, mình rơi vào trên tay đối phương, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. tô hoài ngược lại là không có cảm thấy có cái gì mà là nhìn xem bên kia tình cảnh, trên mặt biểu lộ đều là tràn đầy phấn khởi. dù sao, nếu như dựa theo đối phương nói tới, nơi này lưu lại đồ tốt có lẽ không ít đi. nếu như nói có khả năng cầm tới một chút lời nói, như vậy mới là kiếm lợi lớn. đi thôi, các vị, các người cũng có thể thật tốt nhìn một chút, chúng ta cuộc sống ở nơi này là cái dạng gì một cái người máy ra hiệu một cái, sau đó để mọi người cùng ở phía sau hắn, phía sau những người kia trên mặt đều là một loại kỳ quái biểu lộ, lẫn nhau nhìn xem, tựa hồ có một loại kích động cảm giác, tựa hồ là tại suy tư, có khả năng hay không cùng một chỗ độc thủ, đem đối phương trực tiếp đẩy ngã. Ta khuyên đủ các vị tốt nhất đừng làm như vậy, phải biết, đối với chúng ta mà nói, trên thân thể uy hiếp là không tồn tại, chúng ta tùy thời có thể truyền lên mình tin tức, tạo ra một chính mình khác, mà còn đối phương đầu trực tiếp bốn neo tới, nhìn phía sau mọi người, đây chính là tại tinh cầu của chúng ta, liền xem như các ngươi cưỡng ép ta. Thì có ích lợi gì đâu, đến cuối cùng, các người vẫn như cũng là không thể rời đi cái này tinh cầu. Nói xong, đầu của đối phương liền một lần nữa chuyển tới, tiếp tục mang theo mọi người hướng về một cái phương hướng đi tới. Cái này nói cũng đúng, mọi người cũng đều cảm thấy đối phương nói không có vấn đề, không có cách, cũng là chỉ có thể đi theo đối phương sau lưng, rất nhanh, từng tòa công trình kiến trúc xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó cũng không phải là một cái thành thị, mà là một cái thành thị. Phế tích nghĩa. chương 666, Minh Tu Sạ Đạo, Ám Độ Trần Hương. chương 666, Minh Tu Sạ Đạo, ám độ Á Nói như thế nào đây? Đập vào mắt lần đầu tiên, trên cơ bản tất cả mọi người có như thế một loại cảm giác. Nơi này khẳng định đã bỏ phế thời gian tương đối dài. Xung quanh công trình kiến trúc, nhiều ít còn có thể đủ nhìn ra hẳn là nhân loại công trình kiến trúc bộ dạng. Giống như là cái gì thủy tinh còn có xi măng loại hình ngược lại là có. Thế nhưng sinh hoạt ở nơi này, hoàn toàn không có sinh mệnh. Không, là không có bọn họ quen thuộc sinh mệnh. Tại hai bên, vẫn là có không ít quán nhỏ. Tựa như là loại kia thị trường đồng dạng bán hàng rong. Một cái bàn, sau đó phía trên trưng bày các loại đồ bật. Có bánh răng còn có cờ lê, còn có camera, còn có màn hình, trên cơ bản chính là cái gì dạng linh kiện đều có thể nhìn thấy, mà còn trong đó cũng không phải tất cả đều là loại kia đặc biệt cũ nát loại hình, cũng không ít kiểu mới. Tựa như là tô hoài liền thấy bên trong có cái đen mới nhất mắt cả camera. Hơn nữa còn có một sợi dây, dùng chính là bạc mễ hợp kim, đây là một loại khá cao cấp sinh vật hợp kim, chuyên môn dùng tại đỉnh cấp cơ giới tay chân giả phía trên. Chỉ bất quá, hai bên bán hàng rong lá bản đều là người máy, mà còn trên đường phố còn có tiểu người máy chạy tới chạy lui, tựa như là tiểu hai tử đang chơi đồng dạng chính là những ngày tiểu người máy bộ dạng đại đa số đều như thế đều là loại yêu chỉnh tề thân thể sau đó một đôi đèn pha đồng dạng con mắt sau đó hai bên thì là giống như móng vuốt đồng dạng người máy lúc này một cái nho nhỏ người máy chạy tới bò bò khẩu âm không rõ ràng lắm thế nhưng mọi người bao nhiêu có khả năng minh bạch đối phương kêu là ba ba. thế nhưng điểm này làm cho tất cả mọi người cảm thấy tinh ngạc đối phương có thể nói chuyện rất bình thường thế nhưng có phụ tử quan hệ không bình thường loại này không hề rõ ràng phương thức nói chuyện cũng không bình thường Mọi người đều biết, người máy vừa ra tới liền hẳn là loại kia có khả năng tùy ý nói chuyện loại hình, mơ hồ không rõ hẳn là nhân loại, hoặc là nói sinh mạng thể hữu. Bởi vì dây thanh trưởng thành không hoàn toàn, còn có chính là nhân loại không cách nào giống là người máy một dạng, thông qua số liệu đưa vào đến tiến hành học tập. Có thể nói, đây đối với người máy đến nói, hoàn toàn chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Như vậy, một chủng tộc, tại sao phải làm loại này chuyện không có ý nghĩa đây? Tựa như là có một câu nói như vậy, văn học bản thân chính là không có ý nghĩa. Thế nhưng điều này đại biểu văn hóa, hình thái ý thức, tư tưởng, truyền thừa Những vật này, những vật này là một chủng tộc truyền thừa. Có những vật này, liền xem như thân thể bị tiêu diệt, thế nhưng chủng tộc cũng sẽ không diệt vong. Có thể nói, nếu như nói phía trước người máy chỉ là tai nạn lời nói, như vậy hiện tại, bọn họ thật đã nắm giữ trở thành một cái đứng đầu chủng tộc khả năng. Nhi tử của ta, rất đáng yêu đi. Người máy ôm tiểu người máy, còn lại những người kia đều là một mặt biểu tình của gái, thậm chí có thể nói là tương đối hoang hốt. Thế nhưng Tô Hoài ngược lại là rất tò mò nhìn bên này, trên mặt biểu lộ đều là hiếu kỳ. Sau đó hắn tựa như là phát hiện cái gì đồng dạng, thì ra là thế. Nơi này có chút khác biệt, cái này lưu Hải rất đáng yêu. Tô Hoài nói là cái kia tiểu người máy trên đầu, có một cái dây hẹn hẹn, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phân biệt được thứ này đến tuột cùng là cái gì. Tô Hoài định ngọn, để bên này tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Liên Tính là người máy bên kia cũng giống như vậy. Không nghĩ tới, các hạ thế mà lại chú ý tới điểm này, ta còn tưởng rằng, người máy là đầu. Nói cũng đúng, có yêu mến nhân loại người máy, như vậy tự nhiên có yêu mến người máy nhân loại. Người máy cười nhìn về phía Tô Hoài. Thế nhưng liền xem như dạng này, ta cũng không có khả năng bỏ qua người, ngươi hẳn phải biết điểm này à? Tô Hoài tiến sinh, Tô Hoài nhẹ gật đầu. Ân, không sai biệt lắm Minh Bạch, hoặc là nói thả hay là không thả quá, trên thực tế ý nghĩa không lớn. Tô Hoài mở ra tay, người máy cũng là lập tức bật cười, những người còn lại trên mặt đều là kinh ngạc, liền xem như thông thả cũng đồng dạng, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra Tô Hoài đến cùng Minh Bạch cái gì. Uy, đừng ở chỗ này làm đố chữa người a. Bên kia, một người thì là thực sự là nhịn không được, trực tiếp liền hỏi lên. Các ngươi lời này đến cuối cùng là có ý gì a? Tô Hoài giang tay ra, đại khái chính là chúng ta chỉ là dùng để rời đi lực chú ý. Bao gồm viên tinh cầu này cũng giống như vậy, còn có những người máy này cũng giống như vậy, bọn họ chỉ là dùng để rời đi mọi người lực chú ý một nhử. Thế nhưng ta không biết chính là, bọn họ đến tuột cùng định làm gì chính là, dù sao bọn họ có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền cũng không phải là tính toán cứng đối cứng, đối chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì vi hiếp, chúng ta cũng chỉ là để một ít người cắn câu mỗi câu. Tôi phải nói ra lời này về sau, tất cả mọi người sợ mê người. Điệu hồ ly sơn, một lần nữa, không có cách, phía trước bọn họ tham gia mặt nạ hội. Chính là chúng chiêu này, vô số người bị mù trong hộp bảo bối hấp dẫn đi, bọn họ ở bên kia không có người nào đi qua, cũng chỉ có bọn họ, kết quả liền bị năm lấy. Hiện tại, các ngươi còn tính toán một lần nữa đúng không? Không, hẳn là Minh Tu sản đạo, ám độ trần thường, thậm chí ta bây giờ hoài nghi, chúng ta tham gia lần kia đấu giá hội, có phải là đều cùng bọn họ có quan hệ. Tô Hoài nhìn về phía người máy, lần này, hắn là thật không biết, thế nhưng cũng hy vọng đối phương có khả năng cho chính mình một đáp án. Có thể là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, đối phương cũng chỉ là lắc đầu. Xin lỗi, điểm này ta cũng không rõ ràng lắm, ta duy nhất có thể lấy nói cho chư vị chính là, những cái kia tồn tại cũng không có ngăn cản chúng ta, ngược lại là ngầm cho phép hành động của chúng ta. Người máy nhìn xem mọi người. Rất đáng tiếc, nếu như nói nếu có thể, ta ngược lại là rất muốn cùng chư vị nói một chút chúng ta kế hoạch, dạng này, nói không chừng cũng có thể đoán được những cái kia tồn tại đến tụt cùng là muốn làm gì. Người máy bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng các vị có khả năng phá hư chúng ta kế hoạch, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể giấu giếm chư vị. Người máy trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Thế nhưng cái dạng này thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy không thích hợp tất cả mọi người trầm tư. Ra hỏa này, không, hoặc là nói những người máy này đến tận cùng tính toán làm cái gì? Là cái gì? Có thể làm cho bọn họ 1.3 chấm vô luận như thế nào đều để ý sự tình. mạnh lên. vẫn là nói. cái khác. tất cả mọi người rất để ý, thế nhưng rất đáng tiếc, đối phương là thế nào đều không có ý định nói. tiếp xuống khoảng thời gian này, các vị liền yên tâm tại chỗ này sinh hoạt ra, chúng ta đã chuẩn bị đủ nhiều vật tư, có thể thỏa mãn các vị nhu cầu. bao gồm cư trú cùng rửa mặt, tất cả đều là. nếu như nói có gì cần lợi nói, các vị đối bất cứ người nào nói là được rồi. sau đó. Người máy ôm tiểu người máy. Ta tan tầm, liền đi trước, không quấy rầy các vị, các ngươi tùy ý. Đó lấy, đối phương liền thật rời đi, mà còn bên cạnh, còn chạy ra một cái người máy, mang theo một ít nữ tính hóa đặc thủ, rất rõ ràng, đây là một nhà ba người. Thế nhưng bị ném tại nguyên chỗ những người này thì là đều sửng sốt, liền thật đem bọn họ bỏ ở nơi này. Chương 667, người máy bán hàng dòng. Chương 667, người máy bán hàng rong. Cái này thế giới, hoặc là nói cái này tinh cầu, tràn ngập một cỗ quái dị hoang đường cảm giác. Rõ ràng xung quanh đều là phê tích không có một chút thực vật xanh, thế nhưng mà lại kim loại nhan sắc thực vật khắp nơi đều có. Công trình kiến trúc cái gì đều đã là phế tích. Thế nhưng hai bên sinh sinh vật sống còn không ít. Người có thể nhìn thấy người máy trong tay cầm đủ kiểu linh kiện, hoặc là tấm sắt, hoặc là bánh răng đặt ở ánh mặt trời phía dưới. Tựa như là phơi quần áo một dạng, thế nhưng những này cơ giới linh kiện thật cần phơi nắng sao? Không phải là dùng cơ giới dầu đến tiến hành bảo dưỡng sao? Tô hoài bên này trên mặt lộ ra hiếu kỳ thâm tình, đối với nơi này tất cả đều rất hiếu kỳ. Mà những người còn lại thì là càng xem càng kinh hãi, nơi này đối với To hoài đến nói chỉ là một cái mới lạ tình cảnh. Thế nhưng đối với những người còn lại để nói, nơi này liền đại biểu có thể lại một lần nữa phát sinh người cùng cơ giới chiến tranh. Không có người có thể coi nhẹ loại này có thể, liền xem như thông thả cũng đồng dạng, cho nên những người này đều rất khẩn trương. Sợ chính mình liền biến thành nhân loại cùng người máy trước khi đại chiến, bị chém 11 tế cờ cái kia. Dù sao, bọn họ mặc dù nói tự tin chính mình ở gia tộc bên trong còn tính là tương đối trọng yếu, thế nhưng việc quan hệ chủng tộc tồn vong, đừng nói là bọn họ, liền xem như nhà bọn họ bên trong trưởng bối đến, chết tiệt vẫn là muốn chết. Cho nên nói bọn họ là thật rất khẩn trương, hoàn toàn không có tô hoài loại này thanh thản cảm giác. Chỉ bất quá, người muốn nói tô hoài dạng này vô dụng sao, cái kia còn thật không phải là. Bởi vì tô hoài khả năng là trong những người này, một cái duy nhất thu thập được tin tức. Những người còn lại, đã hoàn toàn không tiếp thu được ngoại giới tin tức. Tô hoài nhìn xem nơi này tất cả, nói thật ra, cùng nhân loại bình thường xã hội, trên thực tế cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tranh thủ đến nói, nơi này tựa như là một cái phổ thông xã hội đồng dạng thậm chí là Tô hoài còn nhìn thấy bên cạnh có một cái người máy trực tiếp lộ xuống một đoạn bên cạnh cơ giới thực vật, sau đó bên trong thì là chảy ra chất lỏng màu đen, là dầu mỏ. lại nói vì sao lại là dầu mỏ a Tô hoài cảm giác chính mình thế giới quan tựa hồ cũng phát sinh biến hóa cực lớn, mà còn đây coi là cái gì, tự động chạm sang dầu sao? Tô hoài cứ như vậy nhìn xem người máy kia đem bên trong dầu mỏ uống xong, sau đó những cái kia mảnh kim loại thì là bị đối phương trực tiếp ngay ngay, sau đó thì là biến thành từng mảnh nhỏ kim loại xuất hiện ở trên thân thể hắn. cái đồ chơi này tiêu hóa thật nhanh a tôi hoài có chút cổ gái. Lại nói, trực tiếp dùng máy móc hướng trên người mình dán không được sao. Thế nhưng nói như thế nào đây, trực tiếp ăn, cùng loại này cảm giác, không giống. Tối thiểu, loại này cảm giác, để những này tồn tại càng giống là nhân loại. Thế nhưng cũng chính vì vậy, Tô Hoài mới không có chút nào lo lắng, học tập, đích thật là rút ngắn khoảng cách phương pháp tốt nhất. Thế nhưng học tập nhân loại, là vĩnh viễn không cách nào trở thành nhân loại, trừ phi người máy có khả năng làm ra con đường của mình. Không hề nghi ngờ, nhân loại thành công, đích thật là có thể trở thành rất nhiều tồn tại vết xe đổ. Người máy am hiểu nhất cũng là mô phỏng theo cùng học tập, thế nhưng cái này không có nghĩa là, liền có thể hoàn toàn dập quân. Cho nên trên thực tế người máy tại Tô Hoài xem ra, sát thực xem như là một loại tai nạn, thế nhưng người muốn nói có khả năng thay thế nhân loại, nhưng là rất không có khả năng. Trừ phi là có một ngày, người máy không tại câu nệ tại ăn loại này dùng miệng nhắc tới lấy dinh dưỡng phương thức. Dù sao, mặc dù nói ăn là văn hóa một loại, thế nhưng người nào quy định, nhân loại dạng này cửa hàng ăn mới là văn hóa. Tô Hoài thậm chí nghĩ đến, người máy cũng có thể dùng khác biệt loại hình thường cái này liền giống như là nhân loại tại trên chiếc đũa điêu khắc hoa văn một dạng, không phải sao? thế nhưng rất đáng tiếc, những này tô hoài cũng không có tính toán nói. hắn đối với những thứ này thật là cũng không có để ở trong lòng, thế nhưng cái này không đại biểu tô hoài sẽ trở thành người máy thoại nhân thị hoặc là hữu sao thức loại hình. để tô hoài tương đối ngoại ý muốn chính là, nơi này vậy mà còn có buôn bán người bình thường có khả năng ăn đồ vật địa phương. tô hoài trực tiếp đi tới. ngươi tốt, ta có thể hỏi một chút, đây là cái gì sao? không có cách, vật tia tô hoài mặc dù nói nhìn ra cái này hẳn không phải là giàu mỏ loại hình đồ vật nhưng vẫn là nhìn không ra thứ này cụ thể là cái gì, cho nên còn không bằng trực tiếp hỏi người máy lao bản thì là có chút cổ vái nhìn thoáng qua tô hoài, tựa hồ là không nghĩ tới, tô hoài vậy mà lại đối cái này cảm thấy hứng thú. nhưng nhìn hai mắt tô hoài về sau, hắn cũng tò mò, ta nói minh đệ, trên người ngươi cái này một thân bắt trước ngụy trang làn da là thế nào làm ra? Toàn nhìn rất cao cấp a, tô hoài cười, đây chính là phía ngoài hàng cao đẳng, khoác lên về sau liền cùng chân nhân một dạng, thế nhưng khuyết điểm duy nhất chính là không thể cởi ra, cho nên trên thân linh tiện nếu là gì xét đều không có cách nào từ bên ngoài tiến hành thay đổi. Tô Hoài giang tay ra, trên mặt đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Sách, vẻ mặt này cũng đủ có thể a. Bên trong là người tạo cơ điện, người máy lao bản rất rõ ràng cũng là một cái rất thích nói chuyện trời đất, cùng Tô Hoài cứ như vậy hàn nguyên. Ta nghe nói nhân loại bên ngoài thiếu cánh tay gây chân, Tựa hồ liền sẽ dùng cái này. Đúng thế, không thể không nói, những người kia còn là sẽ hưởng thụ. Tô Hoài cười vươn đi ra một cái tay. Ngươi nhìn, cái đồ chơi này thật tốt. Nhìn xem cái dạng này Tô Hoài, liền tính lao bản là người máy. Đông Vương tình một mấy người cũng từ lão bản trên mặt nhìn ra một vẻ ghen tị ý tứ. Sau đó bọn họ khẩn trương trong lòng thì là tiêu tán khuất, mà là rất im lặng nhìn xem Tô Hải. Gia hỏa này là có nhiều buồn chẳng a, dạng này chơi bựa một cái người máy, thật không có vấn đề sao? 643 cụ cụ, lão bản, ta chỗ này trên thực tế vẫn là có không ít đồ tốt, thế nhưng cần cùng bên ngoài liên lạc lên mới được, vì cái gì nơi này liên lạc không được bên ngoài à. Thế nhưng nghe được câu này, lão bản kia lập tức liền cảnh giác lên. Nhìn xem bên này một đám người. Các ngươi, đến tụt cùng là ai, chỉ cần là quá người tới nơi này đều biết rõ nơi này máy truyền tin là không có cách nào sử dụng mà còn tại tới thời điểm đều sẽ bị báo cho các ngươi là ai cơ hồ là một máy mắt lão bản thân hình liền bắt đầu biến hóa lồng ngực của hắn trực tiếp rớt ra một môn tiểu hình pháo điện từ từ lồng ngực của hắn đưa ra ngoài sau đó trực tiếp chọc tại tô hoài trước mặt mà trừ cái đó ra lão bản hai cái cánh tay cũng phát sinh biến hóa trên tay phải liệt ra đến một cái bộ ngựa đao tay trái thì là một cái cơ điện mà còn lão bản trên đầu cũng xuất hiện giống như mũ bảo hiểm đồng dạng che đại vật mà lão bản nơi này biến hóa cũng là hấp dẫn bên cạnh người máy chú ý rất nhanh một đám người máy liền toàn bộ đều xuống lại, mang trên mặt cảnh giác thần sắc, từ thân thể bọn hắn bên trên vươn ra các loại vũ khí, toàn bộ đều nhắm ngay tô hoài những người này. thật là, cho nên cẩn trương như vậy làm cái gì? Ta chẳng qua là muốn nhìn một chút những vật này đến tụt cùng có ăn ngon hay không mà thôi. tô hoài mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, cầm lên trên mặt bàn một khối đồ vật. chương 668 bại lộ thân phận. chương 668 bại lộ thân phận. đủ rồi, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. người máy hai con mắt của lão bản đều đã biến thành màu đỏ. nói cũng đúng. Tôi Hoài giơ lên hai tay của mình. Tuy, ngươi làm cái gì? Bên kia, thông thả trên mặt đều là bất khả tư nghị. Ngươi không có cách nào sao? Hiện tại chúng ta nhưng mà cái gì lực lượng đều không có, ta có thể có biện pháp nào? Tôi Hoài cổ quái nhìn đối phương, sau đó thì là nhìn về phía những người còn lại. Cho nên nói a, có một số việc không nên gấp gáp. Tôi Hoài bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đi tới lão bạn trước mặt. Như vậy, ngươi định làm như thế nào? Giết chết chúng ta? Vẫn là nói đem chúng ta nhốt lại. Trên thực tế ta là không cần thiết, thế nhưng các ngươi phía trên không có người nói cho các ngươi sao là tính toán vậy ta làm có tin. Tô Hoài mở ra tay, trên mặt biểu lộ đều là bất đắc dĩ. người máy lão bản trong con mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc, sau đó ngừng một đoạn thời gian, sau đó mới là bắt đầu thu lại vũ khí trên tay mình. ngữ khí cũng là thay đổi đến tương đối không cách khí. không phải ta nói, thế nhưng ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng làm sự việc dư thừa. lão bản quanh người, còn lại những người kia cũng là đều thu lại vũ khí của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn là nhìn chằm chằm Tô Hoài bên này. Tô Hoài bất đắc dĩ nhìn phía sau vừa vặn hỏi ra vấn đề này mới kia, trên mặt biểu lộ đều là bất đắc dĩ người kia mặt thì là trực tiếp đỏ lên, ta, ta chỉ làm muốn, tốt, không cần phải nói như vậy nhiều. Tô Hoài nhìn xem đã hoàn toàn lầm vào chỗ có người máy giám thị tình hình, nơi này người máy đối với nhân loại đích thật là kiêu hận a. Tô Hoài sờ lên cằm, nói thật ra, bại lộ mình nhân loại thân phận, Tô Hoài cũng sớm đã có chỗ dự liệu, cho nên không có cái gì đáng ra nói, cũng không cần nói đây là người khác vấn đề, chỉ là có chút đáng tiếc, sau đó muốn làm muốn làm gì sự tình, khẳng định không có dễ dàng như thế. Tô Hoài lại lần nữa đi tới cái tiệm quán nhỏ phía trước, lão bản lúc này. Nhìn xem Tô Hoài ánh mắt đều đã không đúng. Các ngươi làm cái gì? Ta chỗ này không có khả năng bán cho nhân loại đồ vật. Tô Hoài mang trên mặt một ít bất đắc dĩ, trên mặt đều là nụ cười. Lão bản, đừng nói như vậy sao? Thứ này là các ngươi từ chỗ nào lấy được? Ta nhìn nơi này tựa hồ đã hoàn toàn chính là một cái cơ giới tinh cầu. Lão bản trên mặt lộ ra rõ ràng không nhịn được thần sắc. Mau mau cút, ta đối với các ngươi nhân loại không hứng thú. Lão bản vung vẩy cánh tay của mình, phía trước thông qua mạng lưới liên lạc, đã biết những người này thật là được mời tới, cho nên trực tiếp giết chết sát thực không thích hợp. Thế nhưng hắn cũng không có ý định cho những nhân loại này sắc mặt tốt. Đúng rồi, lão bản, người bán những nhân loại này đồ vật, thật sự có người mua sao? Nơi này không phải đều là người máy sao? Nhân loại hoàn toàn không có a, đây cũng là chúng ta chuẩn bị cho ngươi điểm buôn bán nạch, thế nào? Tô Hoài liếm láp mặt liền dựa vào gần đi qua. Lão bản rất rõ hiển lộ ra một vẻ do dự. Ngươi xem một chút, bán không được thương nhân, tính là gì thương nhân nha. Lão bản bất đắc dĩ thở dài. Được, như vậy, ta cần một lít cơ giới dầu, chỉ cần ngươi lấy tới, thứ này liền cho ngươi. Tô Hoài trên mặt lộ ra tiêu ý, sau đó liền rời đi bên này. Uy, ngươi là có ý gì a? Thông thả trên mặt đều là nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu Tô Hoài cuối cùng là muốn làm gì. Nơi này cũng không phải là là chân chính cơ giới sinh mệnh, hoặc là nói trí tuệ cơ giới. Tô Hoài ánh mắt thay đổi đến vô cùng lạnh lùng, chóp nhìn, tựa như là vừa bọn tất cả đều chẳng qua là diễn kỹ mà thôi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không có khả năng, nơi này người máy rất rõ ràng đã có phân công xã hội, còn có gia đình luân lý quan hệ. Một cái nữ nhân trực tiếp hô lên. Loại này tồn tại đã có thể tính là sinh mệnh có trí tuệ. Đúng vậy à, thế nhưng chúng ta đang chơi trò chơi thời điểm những cái kia nở tở cờ cũng sẽ có dạng này phản ứng chẳng lẽ chúng ta có thể nói những cái kia nở tờ cờ cũng có trí tuệ sao? Tôi Hoài lời nói để người ở chỗ này đều trở mặt thông thả trên mặt càng lá bất khả tư nghị người nói là những người máy kia đều chẳng qua là thiết là tốt Tô Hoài nhẹ gật đầu mặc dù nói vượt quá dự liệu của ta thế nhưng vị tiên sinh này tại bại lộ mình nhân loại thân phận về sau bọn họ rất rõ ràng biểu hiện ra đối với nhân loại cử hận tôi Hoài lời nói để người xung quanh đều nhận đồng nhẹ gật đầu cứu hận cũng thích tuyệt vọng cùng hy vọng hai cái sau không có cách nào hiện tại tiến hành nghiên cứu Thế nhưng với người nhà tình yêu, mọi người thấy, cùng với đối với nhân loại thuần hận, lúc này, ta đích xác là cho rằng những người máy này là chân chính sinh mệnh có trí tuệ. Thế nhưng ta rất yếu kỳ, tựa như là ta phía trước nói, người, hoặc là nói sinh vật có trí khôn công tác, chỉ có thể vì một việc sinh tồn. Làm sinh tồn điều kiện bị thỏa mãn về sau, công tác mới có thể là vì nghiên cứu, hoặc là hứng thú. Như vậy, các ngươi cảm thấy, người máy kia lao bản, công tác là vì hứng thú hoặc là nghiên cứu sao? Mọi người lúc này đều hiểu. Không sai, một cái tại người máy hoang phế tinh cầu bán nhân loại đồ ăn. Thế thế nào đều đã không phải là đồng dạng có vấn đề, cho nên dạng này đẩy ngược, cái này tinh cầu, không phải cái gì người máy toàn bộ, những người máy này chỉ bất quá chỉ là người máy, một kết luận như vậy liền rất tốt cho ra. Tô Hoài lúc này đã cùng mọi người đi tới bỏ hoang thành thị bên ngoài, nhìn xem đầy trời cát vàng, như vậy nơi này sẽ là địa phương nào? Cuối cùng có người không nhìn được, hỏi ra vấn đề này, lô cốt đầu cầu, xưởng công binh, thậm chí nơi này có thể là một cái phòng bếp, thế nhưng chắc chắn sẽ không là bọn họ sinh tồn địa phương. Liệt đại Hoài nói ra câu nói này về sau, một đại màn hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là trước kia cái kia mang theo bọn họ chạy tới người máy. Các vị, cứ như vậy ngây ngốc tại chỗ này quá đi xuống, vượt qua khoảng thời gian này, không phải cũng là một kiện rất tốt sự tình sao. Người máy mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc. Hiện tại liền xem như đâm thủng chuyện này, đối với các người, đối với ta, lại có ít lợi gì trừ lớn. Tô Hoài cười lay động một cái chính mình vào tay. Chỗ tốt, cái kia tự nhiên là có, vô luận chuyện gì, đều chẳng qua là một kiện lại một kiện sự tình chồng chất lên mà thôi, chúng ta bây giờ muốn biết, chính là người hoặc là nói ngươi cùng ngươi người sau lưng đến tuột cùng muốn làm gì đem chúng ta mang tới nói các ngươi là trí năng cơ giới gây nên chúng ta cảnh giác sau đó nghĩ hết biện pháp đem tin tức này chuyển ra ngoài mà còn các ngươi còn đã đến mặt nạ sẽ là đồng ý các ngươi cách làm tô hoài mang trên mặt đủ cười gật ngươi lời nói mười câu trong lời nói có 9 câu như vậy đủ rồi cho nên còn lại ta có thể là tin tưởng không nghi ngờ a người máy trầm mặc tuất không hổ là một đời mới thiên tiêu như vậy các ngươi thì tới đi thế nhưng nếu như nói các ngươi biết tất cả những thứ này liền triệt để không có cách nào cùng bên ngoài liên lạc, các ngươi xác định còn muốn có biết không? Chương 669, huyết nhục khổ yếu, cơ giới khổ yếu. Chương 669, huyết nhục khổ yếu, cơ giới khổ yếu. Đối phương nói như vậy, tôi hỏi sau lưng không ít người đều đánh trống nuôi quân. Dù sao, đối với bọn họ, người máy sau lưng bí mật căn bản không trọng yếu, chỉ cần có thể còn sống rời đi nơi này, là so cái gì đều trọng yếu. Tôi hỏi nhưng là điểm dẫn ngươi đầu. Đương nhiên, chỉ bất quá ta cũng đoán được, có thể cũng chỉ có ta một người sẽ hiếu kỳ các ngươi đến tụt cùng tính toán làm cái gì đi một cái tia sáng tạo thành mũi tên trực tiếp xuất hiện tại tô hoài dưới chân đi theo cái này mũi tên là được rồi sau đó người máy thì là hoàn toàn biến mất tô hoài trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sau đó trực tiếp liền đi thẳng về phía trước đông phương tình một nhìn về phía huyết ma nàng hiện tại trên cơ bản là tất cả đều lấy huyết ma là chủ huyết ma là không nói gì trực tiếp đi theo thế nhưng so huyết ma còn có đông phương tình một tốc độ càng nhanh là thông thả mà nhìn xem lại có ba người đi theo thì là lập tức lại có không ít người đi theo còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn huyết ma nhìn phía sau người. Ta còn tưởng rằng, đại gia hội, càng thêm ổn thỏa một chút. Cái này không có gì ngoài ý muốn. Một cái nam nhân cũng không có bao nhiêu bồi dối, liền xem như sợ cái gì đánh trên mặt của hắn, hắn vẫn như cũng là rất yêu nhã bộ dáng. Không sai, có người 787 là kẻ ngu, thế nhưng có người cũng không phải. Một cái nữ nhân mở miệng. Nếu biết, những người này không có thương tổn tính toán của chúng ta, như vậy chúng ta tự nhiên là muốn đến xem, cái này phía sau đến tuột cùng có bí mật gì. Một cái thoạt nhìn trẻ tuổi một chút nam hài nói, tựa như là trò chơi một dạng làm kết quả đã bày tại trước mặt của ngươi, ngươi biết vô luận như thế nào, kết quả đều sẽ đến, mà còn không cách nào thay đổi thời điểm." Chi nhánh liền rất trọng yếu. "Cái này ví von thật đúng là thần kỳ, thế nhưng tất cả mọi người nghe hiểu, an toàn không có vấn đề, cuối cùng tám thành có khả năng rời đi, như vậy lúc này không đến điều tra một cái, chính ở chỗ này chờ lấy, vậy đơn giản là ngu nhất lựa chọn." Ta ngược lại là cảm thấy, chúng ta có lẽ có thể thử nghiệm tra xét bên này thông tin, sau đó mang về thông tin, nhìn xem có khả năng hay không cùng bên ngoài liền lập lên. Một cái nam nhân mang trên mặt vẻ mặt không sao cả, mặc dù nói tám thành không có khả năng, thế nhưng thử một chút, tổng không có chỗ xấu. tất cả mọi người là nở đủ cười, bởi vì lời nói này cũng không có vấn đề gì. chỉ bất quá đại gia cũng đều biết đối phương tám thành là sẽ không lưu lại như thế một cái lỗ thủng, sẽ rất nhanh, một đoàn người liền đi tới một cái, chui lùi, chỉ là một cái cửa lớn lộ ở bên ngoài địa phương. vào đi, sau khi đi vào, các ngươi liền triệt để không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. người máy âm thanh xuất hiện lần nữa, tô hoài không có chần chờ chút nào, đi thẳng vào. những người còn lại cũng là đi theo tô hải sau lưng, bên trong cảm giác liền cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Màu bạc trắng vách tường cùng mặt nền, một cái liền biết nơi này hẳn là một cái cùng loại với sở nghiên cứu đồng dạng địa phương. Đi sau khi đi vào, lên xuống cửa từng đạm mở ra, mọi người cuối cùng là nhìn đến bên trong tình cảnh. Rất lớn, tựa như là một cái căn cứ quân sự đồng dạng. Vô số người máy ở bên trong tới tới lui lui đi, lẫn nhau ở giữa chỉ là có chút hiếu kỳ quan sát một chút tô hoài đám người, sau đó thì là liền tiếp tục chính mình công tác. Nơi này là cái sở nghiên cứu. Có người hiếu kỳ hỏi lên. Hẳn là, cũng không biết là nghiên cứu thứ gì đông phương tình một trên mặt đồng dạng là hiếu kỳ, giống như là trong một ít gia tộc cũng có sở nghiên cứu tồn tại, cho nên mọi người đều biết sở nghiên cứu cửa chính bên này là không có gì, cũng không biết có người hay không cho bọn họ giải đáp một cái. rất nhanh một cái người máy thì là đi tới tô hải đám người trước mặt, chính là phía trước người máy kia. các vị, các ngươi thật đúng là tràn đầy lòng hiếu kỳ, người máy trên mặt lộ ra rõ ràng bất đắc dĩ thần sắc, thế nhưng cũng là lòng hiếu kỳ cũng là sinh vật trọng yếu nhất đặc thù một trong. người máy trên mặt lộ ra một cái nụ cười, như vậy liền đi đi thôi ta mang các ngươi nhìn xem nơi này. đúng rồi, muốn ăn cái gì sao, ta chỗ này vẫn là có không ít hòa hợp thành nguyên liệu nấu ăn. tất cả mọi người lắc đầu, hợp thành nguyên liệu nấu ăn, nói là đồ ăn cũng không có vấn đề. thế nhưng không có người biết cái đồ chơi này nguyên vật liệu là cái gì, tại cái này sao một cái hoang vu sao ta bây giờ nhìn chạm đất hạ cái này to lớn phòng thí nghiệm, cũng không tính là hoang vu. nhìn xem mọi người tựa hồ cũng không có hứng thú kia, người máy cũng không quan tâm, trực tiếp mang theo mọi người liền hướng chỗ sâu đi đến. vừa đi, đối phương còn nói, đầu tiên ta muốn muốn nắn tô tiên sinh một vấn đề, đó chính là nơi này thật là căn cứ của chúng ta, mà còn chúng ta thực sự là trí năng sinh mệnh. Tất cả mọi người đều có chút yếu kỳ, chờ lấy đối phương. phía ngoài sát thực chẳng qua là chúng ta dùng để ngụy trang địa phương, tựa như là một cái cỡ lớn các hộp mở dạng, dùng những bất kia, đến ẩn tàng chúng ta tồn tại. Nói xong, đối phương vô vô bên cạnh mình bẽn tưởng. ẩn tàng, chúng ta chân chính tồn tại. Sau đó, hắn mang theo mọi người đi tới một cái nhà kho đồng dạng địa phương. bên trong trưng bày chính là các loại vũ khí, trong đó bị nhất bảo hộ nghiêm mật thì là một cái thẻ. Du anh bẹt tỏa có thể trực tiếp đem một cái tinh hệ giảm đến 2 g, nhẹ nhõm liền có thể hủy diệt một cái tinh hệ. Sau đó hắn thì là đi tới mặt khác một cái cùng loại với lựu đạn đồng dạng đồ vật phía trước. chữ số dẫn đầu lựu đạn, có khả năng đem một phiến khu vực chữ số trực tiếp nhiễu loạn. tại khu vực kia, một cộng một không lại chờ tại hai, có thể tương đương bất luận cái gì chữ số, mà tại nơi đó, tất cả vật lý quy luật đều sẽ biến mất, thậm chí là sinh mệnh đều sẽ biến mất. tương loại vũ khí đáng sợ bị đối phương giới thiệu đi ra, tôi hỏi bọn họ biết, đây là tại tú bất thế nhưng những vật này, chỉ cần tránh thoát khu vực này liền có thể a. Tô Hoài trên mặt lộ ra rõ ràng hiếu kỳ thần sắc, có không có khả năng đối loại kia siêu cấp cường giả có hiệu quả đồ vật? Người máy cổ quái nhìn thoáng qua Tô Hoài, có. Thế nhưng như thế đồ vật, không phải ta hiện tại có thể biểu hiện ra cho các vị, ta cũng có thể nói cho các vị, đó chính là, vật kia, chúng ta bây giờ chỉ có một kiện, là một kiện nhân quả luật vũ khí. Chỉ là như thế nói rõ đơn giản, liền làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Nhân quả, liền xem như trong mắt bọn hắn, cũng đều là tương đối bất khả tư nghị đồ vật, không nghĩ tới những người máy này vậy mà nắm giữ vật này. Xác thực rất lợi hại, cái tia con mắt của các ngươi đến tột cùng là Người thần bí trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý huyết đục khổ yếu, liền xem như cơ giới thân thể cũng giống như vậy, cho nên chúng ta mục tiêu, là siêu thoát, chúng ta muốn theo 3G tăng dần đến 4 triệu Cái này mục tiêu vừa nói ra, cơ hội là tất cả mọi người ở đây đều trở nên trầm mặc Tăng dần, tăng dần Một máy mắt, tất cả mọi người cảm thấy, những người máy này có phải điên rồi hay không